Được ý tứ, hướng hồ hắn thúc thúc cho hắn tiền công, khẳng định đỉnh chính hắn chạy sinh ý vài lần. Tương lai hắn tưởng chính mình mua cửa hàng làm buôn bán, hắn thúc thúc cũng sẽ giúp đỡ bạc giúp đỡ tuyển cửa hàng. Phong ca nhi nương vội phụ hòa nói, đó là, hắn nhị thúc đối hắn là thật tốt, ngay cả hiện tại sinh ý tiền vốn đều là hắn nhị thúc gốc. Khương Ngọc Xuân nói, trong tộc hải tử cũng không ít, nhưng làm hắn nhị thúc như vậy để bụng cũng liền phong ca nhi một cái, gần nhất phong ca nhi là hắn không xa năm đời thân chất nhi. Thứ hai cũng là Phong Ca Nhi đứa nhỏ này xác thật không tồi, là cái hảo sinh ý mầm. Nhưng ta cũng biết, Phong Ca Nhi cũng tới rồi nên thành thân số tuổi, này đương cha mẹ khẳng định xuất ruột, ngay cả chúng ta cũng cả ngày tưởng nhà ai cô nương thích hợp, hảo cấp Phong Ca Nhi nói cái hảo việc hôn nhân. Phong Ca Nhi nương thở dài, lau đem đôi mắt nói, cũng không sợ nhị ngoại lại chê cười, kỳ thật này việc hôn nhân ta giúp đỡ tương nhìn đã hơn một năm, nhà này cảnh hơi chút hảo điểm đi, coi thường nhà yêm ngại nhà im nghèo. tam đại không cái tiền đồ nhi người. Ở nông thôn nhà nghèo đi, dưỡng cô nương thô, phong ca nhi còn coi thường mắt. hắn ta thường mắng hắn, nói ngươi có cái gì nhưng bắt bẻ, ở nông thôn cô nương lại có thể chịu khổ lại có thể làm việc, tuy rằng lớn lên thô điểm, chính là là kiên định sinh hoạt người. Hắn phi không làm, muốn tìm cái hợp nhãn duyên người. Hắn nói cả đời này hắn liền cưới một cái tức phụ, tương lai cho dù có tiền cũng không nghĩ những cái đó cưới tiểu thiếp sự. Nếu muốn thủ một nữ nhân quá cả đời, nhưng không được tìm cái hợp tâm ý nhưng cho dù ở nông thôn những cái đó lớn lên tốt cô nương, không phải bị cha mẹ gả đã có tiền nhân ra làm tiểu, chính là chính mình mắt cao muốn gả cái gia đình giàu có, cũng cũng không có nhìn thượng chúng ta. Sau lại ta cân nhắc nếu không tìm cái từ gia đình giàu có đã làm nha đầu cô nương, gần nhất dung mạo khẳng định không kém, Phong ca nhi có thể nhìn thượng. Thứ hai tính tình quy củ gì đó đều là tốt, cũng có chút kiến thức, tương lai hai vợ chồng cũng có thể có chuyện nhi nói. Nhưng tuy rằng ta tưởng hảo, Nhưng như vậy cha Nhi cũng khó tìm. Rất nhiều đều là đánh tiểu liền có hôn sự. Không dối gạt ngài nói, hiện tại ta còn không có tương ứng chiến đâu. Khương Ngọc Xuân nghe vậy, trong lòng vừa động, nhéo cái điểm tâm chậm dại ăn nửa cái, cầm khăn nhẹ nhàng mà lau lau cánh ngôi, khẽ cười nói, tẩu tử muốn tìm cái cái dạng gì cô Nương cùng ta nói nói, ta cũng thay tẩu tử ngắm lại. Phong ca Nhi Nương nói, nhà ta ra cảnh nhị mãi mãi cũng biết, chỉ cần cô Nương đừng ngại trong nhà nghèo, chịu kiên định cùng Phong ca Nhi sinh hoạt hai vợ chồng có thể tốt tốt đẹp đẹp bên ta cũng không gì ý tưởng khương ngọc xuân gật gật đầu nói lòng ta hiểu rõ việc này ta giúp tẩu tử lưu ý phong ca nhi nương hỉ vội tạ nói có nhị mãi mãi giúp đỡ thăng lưu định có thể tưởng cái tốt hai người nói lớn như vậy một lát tử lời nói phong ca nhi nương nhìn thiên đánh giá mau đến chưa liền đứng dậy cáo tử khương ngọc xuân vội nói tẩu tử ăn cơm lại trở về dù sao giữa trưa cũng theo ta một người ăn phong ca nhi nương nói đa tạ nhị mãi mãi lưu cơm Trong nhà đầu theo ta một nữ nhân, cũng không có khuê nữ giúp đỡ, Phong Ca Nhi hắn cha còn chờ ta về nhà nấu cơm đâu. Khương Ngọc Xuân nghe vậy chỉ phải thôi, đưa mắt ra hiệu làm tư cầm bị lễ, chính mình lôi kéo Phong Ca Nhi nương lại nói nói mấy câu. Không trong chốc lát tư cầm mang theo tiểu nha đầu dẫn theo một cái hộp đồ ăn tiến vào ôm mấy cái chắp một khối bố, chính mình tiếp nhận tới phóng tới trên bàn, cười nói, đây là chúng ta nhị lại mãi, mãi đưa nãi mãi thức ăn. Một mặt nói một mặt mở ra một cái hộp đồ ăn, bên trong cộng ba tầng. Toàn bộ phi gà, phi vịt, giò. Tư cầm nói, mãi mãi trở về nấu cơm đánh giá cũng đến trong chốc lát mới đến, hiện giờ đều buổi trưa, không đạo lý kêu người trong nhà đói bụng. Đây là phòng bếp nhỏ mới vừa làm được, ta cấp mãi mãi trang một phần, mãi mãi về nhà chỉ xào hai cái rau xanh liền có thể ăn cơm, chỉ là mãi mãi đừng ghét bỏ ta bị lễ thô tục chính là. Nói đem hộp đồ ăn đắp lên, lại mở ra một cái cháp, tám dạng bao tốt điểm tâm. Đây là tân làm tốt điểm tâm. Ta cấp mãi mãi giống nhau bao một bao, trong nhà ăn hoặc là tặng người đều là tốt. Chỉ là không biết mãi mãi khẩu vị là cái dạng gì, ta ngọt hàm các bao bốn dạng. Lại xốc lên một cái hộp nói, đây là trong nhà vườn trích trái cây, đảo so bên ngoài ngọt, mãi mãi cũng nếm cái tiên. Lại lấy quá bố tới cấp phong ca nhi nương xem, mới vừa khai ngăn tủ nhìn đến năm thất lam bố, nhị ra không yêu cái này nhan sắc áo choảng bởi vậy này bố bạch thả một năm vô dụng mãi mãi lấy về đi cấp người trong nhà tài áo choàng hoặc là làm rèm cửa vừa lúc có thể sử dụng được. tình bạch phóng chiếm địa phương không nói lại lãng phí đồ vật khương ngọc xuân thấy này mấy thứ lễ tuy rằng quá mức giản dị nhưng lại so với tổ hiến linh tinh càng thích hợp chu phong gia tư cầm lời nói lại xinh đẹp làm người cảm giác không ra là tiếp tế ngược lại càng có thân thích ra thân mật cảm giác phong ca nhi nương tự nhiên trong lòng niệm tư cầm hảo lôi kéo tay nàng nói bộ dáng hảo tâm địa cũng hảo lại có thể nói Chớ không được là nhị nãi nãi bên người người." Khương Ngọc Xuân cười nói, "Nào có như vậy bị lễ, tẩu tử nhưng đừng thấy cười." Phong Ca Nhi nương vỗ Tư cầm tay cười nói, "Nhị nãi nãi biết nhà ta tình hình, cũng không có gì ngượng ngùng." "Ta Lên Tư cầm cô nương tình. Khương Ngọc Xuân cười cười, làm Tư Cầm đưa Phong Ca Nhi nương đi ra ngoài, lại làm hai cái tiểu nha đầu giúp đỡ lấy đồ vật đưa ra đi. Tư Cầm tặng Phong Ca Nhi nương đi ra ngoài, trở về liền thấy Khương Ngọc Xuân ở kia ngây người, liền cười kêu Này nói trong chốc lát lời nói như thế nào đảo làm nhị mãi mãi phát khởi ngốc tới. Hiện giờ cơm được, bãi ở nơi nào? Khương Ngọc Xuân cười nói, tả hữu cũng không ai, bãi trên giường đất ra bãi. Chờ ăn cơm, uống lên trà, suy nghĩ câu nói tống cổ tố nhi đi cùng thái thái nói, độc để lại tư cầm, ngọc kỳ, xảo thư, vân họa bốn người ở trong phòng. Hiện giờ trong phòng cũng không người ngoài, ta cứ việc nói thẳng. Các ngươi bốn cái nha đầu hầu hạ ta mấy năm nay, nhất cùng ta chi kỷ. Ta vẫn luôn cùng nhị gia nhắc mãi muốn đem các ngươi gả cho rửa vào trụ người. Nay trận ta mắt lại nhìn, hiện giờ đảo có hai người pha cùng ta tâm ý, một cái là nhị gia bên người mạc thiếu thanh, các ngươi cũng biết hắn, bộ dáng tính cách đều hảo, lại là nhị gia tâm phúc người. Nhị một cái đó là này phong ca nhi, này phong ca nhi trong nhà tuy rằng nghèo chút, nhưng đứa nhỏ này xác thật cái có thể chịu khổ nỗ lực, tương lai nhật tử cũng kém không được. Lại có một cái đó là trong nhà quản sự chu hoa, người kiên định làm việc cũng nhanh nhẹn. cũng là không tồi người hoặc là có ta không thấy được các ngươi chính mình vừa ý ý người cũng cùng ta nói ta cho các ngươi làm chủ một phen lời nói xuống dưới tư cầm mấy cái mặt đỏ thai hồng vân họa túi đầu nói đều có nhị mãi mãi làm chủ đó là bọn nô tỷ không dám có tư tình khương ngọc xuân nghe vậy cười nói ta không phải cái loại này ngoan cô không hóa cũng biết các ngươi sẽ không công chủ tử làm nhận không ra người sự các ngươi tuy rằng là nha hoàn nhưng cũng có chính mình cảm tình Các ngươi cảm thấy cái nào hợp chính mình tâm ý, chỉ lo đánh bạo cùng ta nói, không có gì ngượng ngùng. Nếu là không nói cho ta biết, bỏ lỡ hảo nhân duyên, tương lai cần phải hảo náo cả đời. Ngọc Kỳ nghe vậy trước tiến lên cười nói, lòng ta vừa ý mạc thiếu thanh, nhưng không biết mạc thiếu thanh trong lòng ý tưởng. Làm phiền nhị mãi mãi thay ta hỏi một câu, nếu là cũng vừa ý ta, ta liền gả cho hắn, nếu là trong lòng không ta, ta cũng không bắt buộc. Nhị mãi mãi tương lai cho ta tuyển người khác chính là, ta lại không án luôn Ngọc Kỳ tiếng nói vừa dứt, không đợi Khương Ngọc Xuân há mổm, mặt khác ba cái nha đầu đều trước đỏ mặt, tư Cẩm cười mắng ninh Ngọc Kỳ mặt một phen, e thẹn nói, đây cũng là nữ hài tử trước mặt mọi người lời nói. Khương Ngọc Xuân bội nói, ta liền thích Ngọc Kỳ lanh lẹ tính tình, việc này không có gì cất giấu, thích ai chỉ lo nói chính là, quay đầu lại ta liền kêu nhị ra thế ngươi hỏi. Nếu là ngươi không yên tâm, ta trực tiếp kêu hắn tiến vào hỏi cũng là giống nhau. Ngọc Kỳ thoải mái hào phóng vén áo thi lễ. ngươi đứng ở một bên xem kia ba người ba cái nha đầu đều đỏ mặt ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi thế nhưng không một cái trước mở miệng hỏi lại đều xua tay nói trong lòng không ý tưởng khương ngọc xuân thấy thế liền ngừng cái này lời nói tiêu tư cầm hầu hạ thay đổi xiêm ý liền nghỉ chưa đại trong phòng khi không có ai khương ngọc xuân lôi kéo tư cầm nói hiện giờ trong phòng không ai ta liền hỏi ngươi ngươi cảm thấy chu phong như thế nào sáu thiếu niên các có sở cầu đại a đầu hôn sự sơ định tư cầm đỏ mặt lên túi đầu không nói lời nào khương ngọc xuân nói ngày ấy ngươi chu phong tới thời điểm là ngươi đem cấp phong ca nương lễ vật đưa đi người ngươi cũng thấy nhà hắn tình hình ngươi cũng biết tuy rằng hiện tại nghèo điểm nhưng người xác thật kiên định có khả năng tương lai không lo không ngày lành quá huống hồ ngươi cũng nghe hắn nương nói tương lai cho dù có bạc cũng sẽ không nạp cái gì tiếp, chỉ nghĩ cưới cái vừa ý ý hai vợ chồng tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời hắn nương nếu nói lời này Đó là trong lòng đối lời này không có gì ý kiến, chỉ ngóng trong tương lai hai vợ chồng hảo chính là. Ta nghe không tồi, chỉ là ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Tư cầm nghe vậy chỉ đỏ mặt túi đầu không nói lời nào, Khương Ngọc Xuân cười nói, liền chúng ta hai cái, có cái gì hảo thẹn thùng. Như thế nào ngươi chi bằng Ngọc Kỳ Hào Phóng, ngày xưa ta bạch khen ngươi. Tư cầm đỏ mặt nhìn Khương Ngọc Xuân liếc mắt một cái, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói, ta ngày ấy đi thư phòng nhìn phong đại gia, tuy rằng hàng năm dại nắng dầm mưa gánh sinh ý lớn lên lại là văn nhã tuấn tú, nói chuyện cử chỉ cũng giống đọc quá thư. Chỉ là tuy rằng nhà hắn nghèo, nhưng cũng là nhị gia ra, ra đứng đắn thân thích, là đường chủ tử, ta một cái nha đầu không dám vọng tưởng trèo cao. Khương Ngọc Xuân Lông mày một nghiêng, điểm điểm nàng cái chắn nói, hắn tuy rằng là chủ gia, nhưng ngươi có cái gì kém? Đi theo ta bên người lại hiểu biết chữ nghĩa lại có thể tính sổ còn ra, bộ dáng khí độ lại là nhất đẳng nhất hảo. Man trong phủ đục lỗ nhìn, so thượng ngươi có thể có mấy người? Nếu nói gia thân. cũng không có gì ghê gớm đem thân khế cho ngươi một tiêu ngươi cũng cùng hắn giống nhau người hắn có thể cưới được ngươi ta còn nói hắn trèo cao đâu Từ cầm nghe vậy nhịn không được cười nói mãi mãi đây là hống ta cười đâu khương ngọc xuân viết nàng liếc mắt một cái thử nói ai hống ngươi đâu ta đây là nói thật ngày ấy nhị ra cùng ta nói lên chu phong hảo tới ngươi cũng không phải không nghe được chờ tương lai có chính mình cửa hàng cũng không thể so người khác quá kém huống hồ ngươi theo hắn hai ta nhưng chính là đứng đắn thân thích tư cẩm nghe vậy vừa quay người từ chân bước lên đứng dậy cấp khương ngọc xuân dịch dịch góc chăn, đỏ mặt nói nhị mãi mãi lại lấy ta trêu ghẹo ta cũng không dám tưởng khương ngọc xuân vừa muốn nói chuyện ngọc kỳ vén lên mảnh tiến vào cười tủm tỉm mà ra vẻ nhỏ giọng mà nói nhị mãi mãi kia phong đại gia lại tới nữa ở tiểu thư phòng cùng nhị ra nói chuyện đâu một mặt nói một mặt cố ý lấy mắt nhìn tư cẩm tư cầm biết ngọc kỳ đoán được nhị mãi mãi cùng nàng lời nói không cấm đỏ mặt mà nói không biết nhị mãi mãi nằm xuống nghỉ trưa Lại lấy này đó việc nhỏ tới những người Khương Ngọc Xuân vội khởi động cánh tay cười nói Này có cái gì Tư cầm Người đi tiểu thư phòng hầu hạ trà nước đi Phong ca nhi là nhà ta đứng đắn thân thích Tiểu thư phòng tiểu nha đầu động tay động chân lại không hầu hạ hơn người Nếu là đánh nghiêng bắt trà Nghị xem thân thích chê cười Nghĩ nghĩ lại nói Vương ma ma lấy về tới trái cây thịnh một mâm đi Ta kêu đưa đi Ngọc Kỳ nghe vậy che miệng cười trộm Tư cầm trắng Ngọc Kỳ liếc mắt một cái tự đi tẩy trái cây đưa đi tiểu thư phòng không để cập tới khương ngọc xuân nằm xuống ngọc kỳ ngồi ở cửa sổ hạ biên dây đeo thường thường nhấp miệng mỉm cười khương ngọc xuân nằm non nửa cái canh giờ liền lên rửa mặt thấy hầu hạ mặc quần áo vẫn là ngọc kỳ mãn phòng nhìn không nhìn thấy tư cẩm kinh ngạc nói tư cẩm còn không có trở về ngọc kỳ cười nói cũng không biết nhị ra cùng phong đại gia đang nói cái gì hai người nói nhưng náo nhiệt tư cẩm tỉ tỉ nếu đi hầu hạ trà nước khách nhân không đi nàng tự nhiên không hảo về trước tới Lại nhấp miệng cười nói, nàng cũng hảo chút năm không như vậy hầu hạ quá nước trà, không biết chạm chịu được chịu không nổi. Khương Ngọc Xuân cũng cười nói, ta đây là vì làm nàng chính mình đi nhìn một cái, nhìn xem nói chuyện khí độ rốt cuộc như thế nào, có nhìn chúng hay không mắt. Khương Ngọc Xuân ngừng câu chuyện, chính mình suy nghĩ trong chốc lát, cùng Ngọc Kỳ nói, người đến tiểu thư phòng cùng nhị ra nói, buổi tối lưu phong ca nhi ăn cơm. Đều là chính mình người nhà cũng không cần ngoại đạo, tiêu phong ca nhi vạn không được chối tử. Ngọc Kỳ ứng đi ra ngoài. còn chưa tới cửa lại lộn trở lại tới cùng khương ngọc xuân cười nói không bằng ta đem tư cầm cũng têu trở về bãi nghe này non nửa cái canh giờ cũng đánh giá hiểu biết tính tình khương ngọc xuân cũng cười nói chính là đâu liền cùng tư cầm nói ta tìm cái đồ vật tìm không thấy phòng trừng khóa trong giường têu nàng lấy chìa khóa tới khai người đem liễu nhi mang đi châm trà bãi ngọc kỳ cười đánh mảnh đi ra ngoài gọi liễu nhi đi xảo thư cùng vân họa thấy ngọc kỳ đi ra ngoài sợ trong phòng không ai hầu hạ liền đều vào được nhưng thật ra tố nhi thấy hôm nay khương ngọc xuân láo chi khai nàng liền biết nàng cùng mấy cái nha đầu có chuyện nói cũng có kia nhãn lực giới không thảo cái kia ngại, tìm cái lây cơ chính mình đi ra ngoài tránh quáy dày đi khương ngọc xuân cũng nhạc nàng không ở chính mình trước mặt lắc lư tuy nàng ái dạo chỗ nào liền dạo chỗ nào đi khương ngọc xuân thấy xảo thư hai cái tiến vào không cấm lại nở nụ cười nói ta giữa chưa lời nói hai ngươi hảo sinh cân nhắc cân nhắc tuy nói ngươi hai cái so tư cầm ngọc kỳ tiểu một tuổi hai tuổi Nhưng cũng là ta nhất đẳng đại A đầu, ta đối đãi ngươi hai cũng không thể so nàng hai kém. Vân Họa cười nói, đôi ta còn tưởng nhiều hầu hạ nhịn nãi nãi hai năm đâu. Huống hồ bốn cái đại A đầu cùng nhau đều thả ra đi nhị nãi nãi bên người liền không có thể làm cho gọi người. Chi bằng lại ở lâu đôi ta hai năm, cũng có thể giúp đỡ mang mấy cái nhà đầu tới. Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, ngươi nói cũng là. Bất quá ta lời nói phóng này, nếu là nhìn thấy vừa ý ý người, nhưng đến nói cho ta. hai người hi hi ha ha ứng thành, xoay câu chuyện không để cập tới qua non nửa buổi tư cầm cùng ngọc kỳ hai người đã trở lại tiến phòng nhi Sảo thư cùng vân họa đều che miệng chiều tư cầm cười đảo đem tư cầm cười cái mặt đỏ phun nàng hai một ngụm xoay người hướng khương ngọc xuân bên người đi khương ngọc xuân đưa mắt ra hiệu Sảo thư vân họa hai cái rất có nhãn lực giới nhi xoay người đi ra ngoài ngọc kỳ lại hứng thú bừng bừng mà đứng ở một bên không chịu đi tư cầm chừng mắt nhìn nàng hai mắt nàng cũng làm bộ nhìn không thấy nhưng thật ra khương ngọc xuân bị ngọc kỳ mắt trông mong chờ nghe bắt quái bộ dáng trọc cười che miệng cười nói thôi ngươi khiến cho nàng nghe một chút đi tư cầm phun ngọc kỳ một ngụm khương ngọc xuân cười lôi kéo nàng tại bên người ngồi xuống tư cầm lúc này mới mở miệng nói phong đại gia nói chuyện nhưng thật ra có chút kiến thức nhị gia cùng hắn nói lên hội quán nhi sự hắn cũng có thể nói đến điểm nhi thượng nhị gia đối hắn cũng là tán lại tán ta đưa trái cây đi thời điểm hắn biết ta là nhị mãi mãi bên người hầu hạ mỗi lần ta châm trà đổ nước đều đứng dậy nói lời cảm tạ đôi mắt cũng không loạn ngắm có thể thấy được là cái thủ quy củ khương ngọc xuân gật gật đầu đang muốn nói chuyện liền nghe xảo thư ở rèm cửa bên ngoài kêu một tiếng nhị nãi mãi khương ngọc xuân hướng ngọc kỳ chu chu môi ngọc kỳ qua đi vén lên mảnh cười nói tiến vào bãi. xảo thư cười chiều nàng làm cái mặt quỷ lúc này mới đến khương ngọc xuân trước mặt cười nói vừa rồi nhị ra tống cổ liếu nhi trở về cùng nhị nãi nãi nói buổi tối nhiều bị mấy thứ đồ ăn Muốn cùng phong đại gia hảo hảo nói nói hội quán sự. Lại nói mạc gia cũng ở đâu, nhị gia cũng lưu cơm. Khương Ngọc Xuân vỗ tay cười nói, cái này khả xảo. Xảo thương, nhiều bị mấy thứ rượu và thức ăn, bãi ở ta chính mình sân phía đông thiên tính bãi. Lại tự mình đi phòng bếp nhỏ nhìn hạ dự bị thái sắc, đánh giá thời điểm, trước tống cổ người đi thỉnh nhị gia đến thiên thính nói chuyện, chính mình mang theo tư cầm, ngọc kỳ mấy cái bãi chén đũa Chu thiên rong biển chu phong, mặc thiếu thanh tử nhỏ thư phòng lại đây. Thấy Khương Ngọc Xuân tự mình bận rộn, không cấm sửng sốt một chút, cười nói, đảo làm phiền ngươi tự mình bận rộn. Mặc thiếu thanh, Chu Phong thấy thế vội vàng tiến lên thỉnh an, cấp nhị nãi nãi, nhị thẩm, thỉnh an. Khương Ngọc Xuân cười hỏi hảo, nói, đồ ăn còn phải đợi trong chốc lát mới hảo, không bằng tới trước kia phòng ngồi uống sẽ trà nhi. Chu Thiên Hải gật đầu nói tốt, liền lanh Chu Phong, Mặc thiếu thanh hãy đi trước dùng trà, Khương Ngọc Xuân giặt sạch tay, cũng cùng qua đi nói chuyện. Mặc thiếu thanh. Chu Phong thấy Khương Ngọc Xuân tiến vào, vội vàng đứng dậy, đãi nàng ngồi mới vừa rồi lại ngồi xuống. Khương Ngọc Xuân trước cùng Chu Phong cười nói, buổi sáng mâu thân ngươi tới tìm ta nói chuyện, ta còn cùng nàng nhắc tới ngươi. Chu Phong nghe vậy vội đứng dậy chắp tay nói, làm phiền nhị thẩm nhiều thay ta nói tốt vài câu, hảo kêu mâu thân phóng ta cùng nhị thúc đi ra ngoài học làm buôn bán. Khương Ngọc Xuân cười nói, ngươi cũng biết mâu thân ngươi tâm sự. Đừng nói mâu thân ngươi, ngay cả ta cùng ngươi nhị thúc cũng thường xuyên nhớ chuyện này. chu phong lắc đầu thở dài không sợ nhị thúc nhị thẩm chê cười ta cũng có chút chính mình tiểu tâm tư tuy bất kỳ vọng có thể tìm cái như hoa mỹ quyến nhưng cũng hy vọng tìm cái hành vi không thô bỉ nói chuyện làm việc thoải mái hào phóng nữ tử làm vợ mà nhà ta tình huống nhị thúc nhị thẩm cũng hiểu biết tìm một cái như vậy nữ tử lại không phải ta như vậy ra cảnh xứng thượng bởi vậy liền chậm trễ mẫu thân tuy rằng sốt ruột nhưng ta cũng không nghĩ lung tung cưới một cái ứng phó rồi sự nhất định phải cưới một cái vừa ý ý mới là khương ngọc xuân nói này vừa ý ý nhất khó được ta hỏi phong ca nhi một câu cái dạng gì nữ tử nhưng ngươi tâm ý nếu nói dung mạo tuấn tú hành vi hào phóng trong nhà phu nhân các mãi mãi bên người nha đầu đảo đều phù hợp chỉ là ngươi là cái ca nhi lại chưa chắc nguyện ý chỉ cưới cái nha đầu làm vợ chu phong giật mình trên mặt cũng có chút từng đỏ nhẹ giọng nói ta tính cái gì ca nhi trong nhà không cửa hàng không bạc bất quá là xem nhị thúc ra phân thượng như vậy gọi ta một tiếng thôi Ta nào liền như vậy không biết nặng nhẹ. Nếu là có thể cưới cái mãi mãi phu nhân bên người đại nha hoàn, ta là vừa ý ý, nhưng nhà ai phu nhân mãi mãi nguyện ý đem chính mình chi kỷ người đính hôn cho ta như vậy một ngoại nhân đâu. Khương Ngọc Xuân cười nói, chỉ trước nói cái này nói xong. Nói liền xoay câu chuyện. Khương Ngọc Xuân lời tuy nói như vậy, nhưng đang ngồi người đều minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, chẳng những chu phong trên mặt tường đỏ, ngay cả mạc thiếu thanh trong lòng đều dạo qua một vòng. Mà Chu Thiên Hải từ khi Khương Ngọc Xuân làm chính mình đại A đầu đến thư phòng hầu hạ trà nước, liền minh bạch nàng ý tưởng, hắn tuy rằng cảm thấy chính mình cái này bà con xa đường chất là cái khả tạo chi tài, xứng cái nha đầu đáng tiếc. Nhưng rốt cuộc phòng ca nhi ra quá mức nghèo khổ chút, nếu tưởng cưới cái chi thư đạt lý nữ tử thật đúng là phải từ gia đình giàu có nữ chủ nhân bên người nha đầu tuyển. Người khác không nói, liền nhà mình nhị mãi mãi bên người nha đầu, đánh tiểu cùng chủ tử cùng nhau lớn lên. An mặc chi phí cũng có thể so với người bình thường ra tiểu thư. Nói chuyện làm việc càng không cần phải nói, dù sao cũng là quan lại nhân ra, đối nha đầu quy củ yêu cầu nghiêm đâu. Huống chi tiểu thư bên người hầu hạ, luôn hành cử chỉ hơi thiếu chút nữa đã bị thay cho đi, dư lại lại của hồi môn ra tới, mỗi người là đứng đầu. Khương Ngọc Xuân điểm ý tứ trong lời nói, liền không nói nhiều, chỉ dặn do câu. Hôm nay có câu quan trọng lời nói quên cùng mẫu thân ngươi nói, ngày mai kêu mẫu thân ngươi rảnh rỗi kêu nàng tới một chuyến. chu phong lên tiếng liễu nhi vén mảnh tử tiến vào nói nhị gia nhị mãi mãi cơm bãi được khương ngọc xuân trước đứng dậy cười nói các ngươi trước dùng cơm ngày khác nói nữa chu thiên hải tự đi lánh hai người uống rượu không đề cập tới khương ngọc xuân trở về phòng ăn cơm chiều mang theo nha đầu vây quanh tiểu viện tử lưu một vòng hơi nghỉ ngơi sẽ liền tống cổ người đến tiền viện đi nhìn xem hắn ba người ăn xong rồi không có không trong chốc lát tiểu nha đầu trở về nói nhị gia đã dùng xong cơm phong đại gia trở về có một hồi tử mặc ra còn chưa đi cùng nhị gia ở thiên thính bên cạnh nhà ở nói chuyện đâu khương ngọc xuân nghe vậy liền đi trước lao thái thái thái thái phòng dạo qua một vòng nói hội thoại sau khi trở về lại tống cổ tiểu nha đầu trước đánh thủy tiến vào tắm rửa mới vừa tắm gội qua đi thay đổi xiêm y hề ra tới liền nghe rèm cửa bên ngoài nha đầu cấp chu thiên hải thỉnh an thanh âm tiếp theo có nha đầu đánh lên mảnh chu thiên hải vào được khương ngọc xuân cũng không màng tóc tích thủy cùng chu thiên hải chào hỏi liền hầu hạ hắn đi thay quần áo chu thiên hải vội nắm lấy tay nàng cười nói ngươi đi trước sắt tóc bãi hiện giờ thiên lệnh, để ý đau đầu tư cầm vội vàng cầm bàn tay to khăn thế khương ngọc xuân vắt khô tóc lại tùng tùng mà thế nàng biên cái bím tóc chu thiên hải kiến khương ngọc xuân đều thu thập hảo phất phất tay mấy cái nha đầu thấy thế đều lui xuống khương ngọc xuân nửa dựa vào ngồi sụp thượng liếc hắn liếc mắt một cái nói có nói cái gì không thể nói còn phải cong nha đầu chu thiên hải dựa vào bên kia Tham dò ở trên mặt nàng mổ một ngụm khẽ cười nói là chuyện tốt khương ngọc xuân viết hắn liếc mắt một cái cố ý chọc giận hắn nói ai chuyện tốt chẳng lẽ ngươi xem ta muốn đem nha đầu hứa đi ra ngoài lại liên tiếp muốn hỏi ta muốn cái nào nha đầu không thành nào nha chu thiên hải lắc đầu cười một tiếng ngươi còn không biết ta là cái loại này háo sắc nhân sao hảo nam nhi đến đem tinh lực đặt ở sinh ý thượng nào có mỗi ngày cân nhắc nhà mình lao bà nha đầu khương ngọc xuân giận cười một cái dỗi tay méo hắn mặt một phen Nói, này không phải cùng ngươi nói dỡ đâu sao? Mau nói đi, cái gì chuyện tốt? Chính là Phong Ca Nhi cùng ngươi nói muốn cưới tư cầm làm vợ. Chu Thiên Hải chính méo cái quả nho ăn, nghe vậy vội vàng phun ra quả nho ra, nói, không đúng không đúng, không phải Phong Ca Nhi tư cầm sự. Là thiếu thanh, hắn cùng ta nói coi trọng ngọc kỳ. Khương Ngọc Xuân nghe vậy tinh thần chấn động, vội cười nói, sao lại thế này? Ngươi tế cùng ta nói nói, Chu Thiên Hải lại ăn cái quả nho, nói. Thiếu Thanh nói nguyên bản tưởng hồi Dương Châu nói chuyện này, lại lo lắng Phong Ca Nhi ngày mai cái nói coi trọng Ngọc Kỳ, liền chạy nhanh cùng ta nói lời này, tưởng hướng ngươi cầu cái ân điển, đem Ngọc Kỳ cho phép nàng. Khương Ngọc Xuân nghe vậy không cấm che miệng cười, chiều Chu Thiên Hải vây vây tay, làm hắn đưa qua lô thai tới. Đại Chu Thiên Hải tham quá mức tới, Khương Ngọc Xuân nhẹ giọng nói, khả xảo, hôm nay ta hỏi cái này mấy cái nha đầu trong lòng rốt cuộc có vừa ý người không có? Nay Ngọc Kỳ liền nói coi trọng mạc Thiếu Thanh. đảo làm tư cầm mấy cái cười một hồi ta đảo không biết hai người bọn họ khi nào nhìn vừa mắt chu thiên hải cân nhắc một hồi nhi cười nói ban đầu ở nhà thời điểm ta cùng thiếu thanh ở thư phòng nói chuyện ngươi mỗi lần tặng đồ hoặc là đệ lời nói hơn phân nửa là sai sử ngọc kỳ tới chắc là khi đó nhìn thượng ngọc kỳ khương ngọc xuân theo lời suy nghĩ một hồi cũng gật đầu cười nói là đâu lần đó đi thôn trang thượng ta sợ thiếu thanh ở phía trước trụ đồ vật không đầy đủ còn tống cổ ngọc kỳ đi hỏi trong chốc lát khi đó cho nhau cố ý cũng nói không chừng nếu hai người bọn họ đều có cái này tâm tư nhân phẩm diện mạo lại xứng đôi đơn giản liền thành toàn bọn họ chỉ là tư cầm chuyện đó ngươi cảm thấy như thế nào chu thiên hải gật đầu nói cũng thế phong ca nhi trở về định cùng hắn cha mẹ thương nghị ngày mai hắn mẫu thân tới sẽ biết nếu là thành đâu thì sự một cọc sớm một chút thành thân cùng ta đi làm buôn bán nếu là không muốn đâu lại giúp hắn nhìn nhà khác nữ hải bãi hai vợ chồng thương nghị định rồi Khương Ngọc Xuân tự mình hầu hạ Chu thiên hải rửa mặt, hai người nghỉ ngơi không để cập tới. Sáng sớm hôm sau, Khương Ngọc Xuân mới vừa thỉnh ăn trở về mới vừa ăn cơm sáng, liền có nha đầu tới nói, du đại nãi nãi tới. Khương Ngọc Xuân bội nói, là Phong Ca Nhi nương tới, mau mời tiến vào. Liêu Nhi dẫn Phong Ca Nhi nương tiến vào, Khương Ngọc Xuân vội thỉnh nàng ngồi, tư cầm bưng trà đi lên, Phong Ca Nhi nương thừa dịp tiếp trà công phu, lấy mắt cẩn thận nhìn tư cầm vài lần, mới vừa rồi mỉm cười ngồi xuống. 67. Hai nhà thương nghị hôn sự tư cầm hỉ thoát nô tịch. Khương Ngọc Xuân thấy phong ca nhi nương biểu tình, biết nàng trong lòng là vừa lòng, cố ý cười nói, tẩu tử buổi sáng ăn đồ vật không có. Tư cầm sáng sớm trưng thủy tinh sủi cảo hương vị rất là không tồi. Còn chưa chờ phong ca nhi nương đáp lời, liền phân phó tư cầm nói, đem ngươi buổi sáng làm kia mấy thứ điểm tâm đoan lại đây, cho ngươi du đại nại, nại nếm thử. Tư cầm lên tiếng, vén lên mảnh đi ra ngoài. không trong chốc lát công phu liền trở về đang đợi phong ca nhi nương trong tầm tay cao mấy thượng mang lên bốn dạng điểm tâm đan quế hoa bánh thủy tinh sủi cảo sữa đông trưng đường tôm bánh phong ca nhi nương nhân nhớ thương tới cùng khương ngọc xuân nói nhi tử việc hôn nhân cả đêm cũng không ngủ hảo lan qua lộn lại tưởng lý do thoái thác thẳng đến bình minh mới ngủ gật nhi buổi sáng lên phát hiện ngủ có chút đã muộn lại vội vội vàng vàng rửa mặt cơm sáng cũng không hảo ăn sống hai khẩu liền chạy đến nguyên bản trong lòng trang sự cũng không rác ra đòi tới Thẳng đến tư cầm đem nóng hầm hập điểm tâm mang lên tới, nàng bụng tựa hồ phát hiện giống nhau, thế nhưng thầm thì mà kêu hai tiếng. Khương Ngọc Xuân chỉ trang không nghe thấy, cười quên đủ, này đó an vật thực mới vừa trưng ra tới, hương vị vừa lúc, bình thường ngươi bận rộn trong ngoài cũng không công phu làm. Hôm nay thừa dịp nhiệt ăn nhiều hai cái, tùng đó là buổi sáng ăn cơm cũng không sợ, điểm tâm này mới bao lớn điểm đổ vật, ăn cũng không chiếm địa phương. Phong ca nhi nương nghe xong nói tạ, cũng nói nếm thử tư cầm tay nghề. cầm chiếc đua gấp một cái thủy tinh sủi cảo đến chén nhỏ, chậm rãi cắn một ngụm, chỉ cảm thấy miệng khô sàng hoạt, nhập khẩu hương khi bốn phía, vội nhai hai hạ đem trong miệng đồ ăn nuốt. Liên Thanh nói tốt. Khương Ngọc Xuân cười nói, ta cũng cảm thấy cái này ăn ngon đâu. Tẩu tử thích ăn ăn nhiều hai cái. Nói lại cấp Tư Cầm đưa mắt ra hiệu, Tư Cầm hiểu ý, Đại Phong Ca Nhi Nương mới vừa ăn xong cái kia thủy tinh sủi cảo, lại cho nàng gấp một cái. Phong Ca Nhi Nương mỗi dạng đều ăn hơn phân nửa mâm, lúc này mới cảm thấy no rồi. Buông chiếc đũa dùng khăn tay lau hạ khoe miệng mới vừa rồi cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt cười nói này tư cầm làm một tay hảo điểm tâm ta này ăn liền trụ không giới miệng gọi được nhị mãi mãi chê cười khương ngọc xuân cười nói người trong nhà có cái gì buồn cười lời nói người ăn thương ngọt ta mới cao hứng đâu thuyết minh không đem ta đương người ngoài khi nói chuyện tư cầm chỉ huy tiểu nha đầu triệt thức ăn lại bày trái cây đi lên chính mình đem phong ca nhi nương trong tầm tay nửa lạnh trà thay tân lúc này mới lại lập đến khương ngọc xuân bên người Phong ca nhi nương ăn nửa chén trà nhỏ, đem chung trà bông, trên mặt hơi mang hai phân xấu hổ, do dự hồi lâu mới vừa rồi nói, có chuyện tưởng cùng nhị mãi nãi thương lượng, chính là không tốt lắm nói. Khương Ngọc Xuân cười nói, ủ, chính mình người nhà có cái gì không tiện mở miệng, chỉ lo nói đó là. Phong ca nhi nương tuy thấy nàng nói như vậy, lại vẫn như cũ không mở miệng. Khương Ngọc Xuân nhìn mắt tư cầm, phân phó nói, hôm qua nhớ tới kia một chắp khăn tay còn không có tìm ra, ngươi khai cái dương tìm xem ra, nếu là tìm được rồi. Lấy mấy cái đưa du đại tẩu tử. Tư cầm biết đây là kêu nàng lảng tránh, vội lên tiếng hành lễ, mang theo tiểu nha đầu đều đi xuống. Phong ca nhi nương thấy trong phòng không người khác, lúc này mới mở miệng nói, nói lý lẽ ta là không nên trương cái này khẩu. Phong ca nhi nhìn thượng mãi mãi trong phòng tư cầm. Hôm qua hắn vừa nói ta liền mắng hắn, nào có cháu trai há mồm muốn thím trong phòng người. Phong ca nhi nói, hắn cũng không bên tâm tư, là tưởng toàn tâm toàn ý cầu thú tư cầm làm vợ. Ta tưởng tư cầm là nhị mãi mãi đại A đầu, giống nhau gia đình giàu còn mãi mãi đại A đầu chủ tử đều là có an bài, ta sợ tùy tiện há mồm chọc nhị mãi mãi không cao hứng. Nhưng phong ca nhi đứa nhỏ này nhị mãi mãi cũng biết là cái thành thực mắt. Mấy năm nay vì hắn việc hôn nhân ta giàu thúi ruột, hiện giờ khó khăn coi trọng một cái, ta chỉ phải tới giúp hắn hỏi một câu, chỉ cầu nhị mãi mãi đừng trách tội chính là. Khương Ngọc Xuân nghe xong gật gật đầu, sau một lúc lâu nói, tẩu tử không phải người khác. Ta cũng không nói những cái đó lời khách sáo, cứ việc nói thẳng, tư cầm là đánh tiểu liền hầu hạ ta, dung mạo, tính tình đều là nhất đẳng nhất hảo, mấy năm nay hầu hạ ta cũng thập phần tận tâm. Nguyên bản nàng tuổi cũng lớn, ta cũng chính cân nhắc nàng việc hôn nhân đâu. Thả bất hòa ngươi nói ta ban đầu là tính thế nào, nếu là đem nàng hứa cấp phong ca nhi đương chính thê, ta là nguyện ý chỉ là du đại ca là có ý tứ gì. Lại nói tiếp, chúng ta là đứng đắn thân thích, phong ca nhi ở nhà ta cũng coi như một cái ca nhi. nhưng tư cầm lại là nha đầu ta nhưng không nghĩ nàng chịu ủy khuất phong ca nhi nương thở dài cũng chính là nhị ngoại mãi, mãi lấy ta đương đứng đắn thân thích đi người khác từ khi hắn ra ra kia bối liền xa cách nhà của chúng ta cái gì đấy ngài biết nhà ta đương ra cũng là cái thành thật đối việc này cũng không có gì ý kiến lại nói tiếp tư cầm tuy là cái nha đầu nhưng đi theo nhị ngoại mãi ngoại mãi lớn lên cũng là ngung chiều từ bé lại biết chữ sẽ tính sổ có thể cho chúng ta phong ca nhi vẫn là ủy khuất nàng đâu Khương Ngọc Xuân cười nói, cũng không có gì ủy khuất không ủy khuất, nếu là hai người về sau ơn ơn ái ái ta nhìn cũng cao hứng. Phong Ca Nhi là cái an vất vả hải tử, hắn nhị thúc cũng nói hắn tương lai tất có tiền đồ. Chỉ là nếu là năm nào Phong Ca Nhi đắc ý, tẩu tử nhưng đừng lại ghét bỏ chúng ta tư cầm là nha đầu xuất thân mới hảo. Phong Ca Nhi nương vội thế nói, ta là hạ người như vậy sao? Nếu là như vậy, chỉ lo làm ông trời lấy lôi đánh ta. Khương Ngọc Xuân vội ngăn đón, ngài xem, ta này hảo sinh nói chuyện. khởi cái gì thể a đảo làm ta tao đến hoảng phong ca nhi nương thở dài ta tuy là cả đời khổ lại đây nhưng cũng không phải kia chờ dâm thấp phủng cao người tư cầm vào cửa chính là ta đứng đắn tức phụ tương lai nếu là phong ca nhi có nhị tâm đừng nói người khác ta đầu một cái liền không thuận theo hắn khương ngọc xuân gật gật đầu cười nói có tẩu tử những lời này ta liền yên tâm ta cũng không thể mệnh phong ca nhi quay đầu lại ta gọi người tiêu tư cầm nô tịch thu nàng làm con gái nuôi đứng, đứng đắn đắn làm nàng gả vào nhà ngươi Phong ca nhi nương nguyên bản chỉ cho rằng tư cầm có thể tiêu nô tịch, không nghĩ tới Khương Ngọc Xuân đảo nguyện ý thu nàng làm con gái nuôi, lập tức vui mừng khôn xiết. tuy rằng nhị mãi mãi cùng tư cầm tuổi tương đương, nhưng có cái này tên tuổi nhi tại đây, đó là đại biểu cho tư cầm phía sau có nhị mãi mãi trong lưng, nàng những cái đó chỉ em dâu gian liền tưởng chèn ép nàng nương hai cái nhi, cũng sẽ trước ước lượng ước lượng chính mình có hay không cái tia đấy. Hai người thương nghị định rồi, Khương Ngọc Xuân dương giọng hô câu, tư cầm. Tư cầm đang ở bên ngoài nhà ở trên giường đất ngồi theo hoa, nghe thấy trong phòng kêu nàng, vội bung theo cái giá xuyên dậy qua đi. Khương Ngọc Xuân thấy nàng, cười đem nàng kéo đến trước mặt, cùng nàng nói, cùng ngươi nói cái hỉ sự. Tư cầm sửng sốt, ngẩng đầu thấy phong ca nhi nương cũng hỉ ngâm ngâm mà nhìn nàng, tức khắc có chút không được tự nhiên, vừa muốn đoạt tay đi ra ngoài. Khương Ngọc Xuân liền túm chặt tay nàng nói, du đại nãi mãi nhi muốn cho ngươi làm nàng con dâu, ngươi nghĩ như thế nào? Tư cầm nghe vậy, đỏ mặt túi đầu không nói Khương ngọc xuân vỗ nàng tay cười nói là đứng đắn con râu ngươi nếu là không ý kiến ta liền thế ngươi ứng tư cầm mặt càng thêm mà hồng túi đầu sau một lúc lâu mới thanh âm nhẹ như muỗi lẩm bẩm mà nói nguyện bằng nhị mãi mãi làm chủ nàng lời này rơi xuống khương ngọc xuân còn hảo nhưng thật ra trước đem phong ca nhi nương nhạc hảo rồi khương ngọc xuân thấy thế cười đẩy tư cầm nói đi cho ngươi bà bà hành lễ đi tư cầm đỏ mặt ở phong ca nhi nương trước mặt vén áo thi lễ phong ca nhi nương vội vàng kéo nàng vô nàng ngu bàn tay liên thanh nói hảo hài tử hảo hài tử hai người tuy lén ứng hôn sự nhưng nên có trình tự vẫn là đến có bên này du đại nãi nãi cáo tử trở về nhà khương ngọc xuân liền mang theo tư cầm tố nhi mấy cái nha đầu hướng lao thái thái phòng đi lúc này đúng là buổi sáng thời điểm đại nãi nãi tôn thị vội vàng lo liệu việc nhà tam nãi nãi vu thị ở chính mình trong viện hống nhi tử chơi lao thái thái trong phòng cũng không người khác bởi vậy thấy nàng tới nha đầu đều cười nói lao thái thái chính nói buồn khả xảo nhịn mãi mãi liền tới rồi lao thái thái ở trong phòng ngồi nghe nha đầu bên ngoài cười nói nhị mãi mãi tới cũng vui mừng lên vội kêu tiến vào thấy khương ngọc xuân mang theo nha đầu tiến vào cười vây tay nói ngươi buổi sáng thỉnh an ở nhà ăn cơm cũng không hảo hảo nghỉ ngơi một chút như thế nào lại lại đây khương ngọc xuân hành lễ ở lao thái thái hạ đầu ghế trên ngồi nói buổi sáng sau trên đường du đại tẩu tử lại đây ta cùng nàng nói hội thoại nhà nàng đi ta nghĩ cũng không chuyện khác Liền tới tìm Lão Thái Thái tới nói chuyện. Lão Thái Thái dựa vào cái đệm, nghe nàng nói Du Đại mãi mãi, suy nghĩ một hồi Nhi cười nói, là sao phố mặt Bắc Du Nhi ra tức phụ. Ngươi chợt vừa nói ta còn không có nhớ tới là nàng. Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, là kia hộ, này như một gia muốn mang nhà nàng phòng Ca Nhi làm buồn bàn sao, đương nương nhớ thương, nhiều tới ta nơi này hỏi một chút, thuận tiện trò chuyện. Lão Thái Thái cười nói, thân thích ra có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, kia phòng Ca Nhi cũng là ăn vất vả hải tử. Lúc trước như vậy tuổi nhỏ, dựa vào thiên hải cấp mấy lượng bạc chịu trách nhiệm hóa đi bán, ta nghe xong cũng rất không đành lòng. Nhưng này sinh hoạt chú ý cứu cấp không cứu nghèo, ngày thường có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, chính là chân chính có thể quá thượng hảo nhật tử còn phải dựa chính bọn họ ra nỗ lực mới thành. Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, đúng là Lao Thái Thái nói lời này. Nhị ra xem trọng Phong Ca Nhi, thường xuyên kêu Phong Ca Nhi tới trong nhà ăn cơm, này du đại tẩu tử rảnh rỗi cũng thường tới tìm ta nói chuyện. Này không buổi sáng mới vừa cùng ta nói chuyện này, ta nghĩ cùng Lao Thái Thái nói một câu. Lao Thái Thái nghe xong cười nói, chuyện gì a? Kia Du Nhi tức phụ, ngày lễ ngày Tết cũng tới cấp ta dập đầu, ta có ấn tượng, không phải cái loại này không biết lễ người, nếu là có chuyện gì cầu ngươi, ngươi ứng chính là. Khương Ngọc Xuân cười nói, Du Tẩu Tử coi trọng ta bên người tư Cẩm, tưởng cầu đi cho hắn ra phòng ca nhi đương tức phụ, nói đại thành thân, đã kêu hai vợ chồng đi theo nhị ra đến Dương Châu làm buôn bán đi. lao thái thái nghe vậy sửng sốt trước ngẩng đầu đi xem tư cẩm chỉ thấy nàng đỏ mặt hơi cúi đầu đảo thật là một bộ hảo nhan sắc lại nghĩ tới nàng ngày thường nhìn cũng ôn trọng đối đãi tiểu nha đầu cũng hiền lành sắc thật là cái không tồi hảo cô nương chỉ là lao thái thái suy nghĩ sau một lúc lâu rốt cuộc thở dài cùng khương ngọc xuân nói lại nói tiếp ta cùng du nhi mụ nội nó vẫn là đứng đắn thúc đối chị em dâu đâu liền hắn ra ra là cái phá của ngươi nhìn đến hiện giờ lao thái thái nhìn mắt tư cẩm Rốt cuộc không tiếp tục nói tiếp, chỉ nói, bên kia rốt cuộc là cái thân thích, ngươi tính toán như thế nào đem tư cầm gả qua đi đâu. Khương Ngọc Xuân bội nói, ta nghĩ cấp tư cầm khởi tịch, thu làm con gái nuôi. Đến lúc đó làm du tẩu tử tống cổ bà mới tới cầu hôn, đứng đứng đắn đắn, đắn mà đem tư cầm gả qua đi. Lão Thái Thái gật gật đầu, hỏi, nàng kêu bán mình công văn, ngươi mang theo đâu. Khương Ngọc Xuân nhìn tư cầm liếc mắt một cái, cười nói, cũng không phải là sao. Lại nói tiếp việc này còn xảo. Lần này về quê, tưởng kia thường dùng trong dương đầu đều là thường xuyên xử đồ vật, cũng không dọn dẹp, trực tiếp khóa lại mang theo tới, khả xảo kia thân khế chắp liền ở nơi đó phóng. Lao Thái Thái nói, nên duyên phận. Quay đầu lại ngươi thu tư cầm đương con gái nuôi, ta lấy tiền bãi hai bản, cũng kêu người trong nhà đều biết biết, chờ tư cầm gà đi ra ngoài thời điểm, du nhi hắn hai vợ chồng cũng có thể diện. Quay đầu lại lại ta tống cổ người cấp du nhi ra đưa một trăm lượng bạc đi, đặt mua vài thứ dễ làm việc hôn nhân. ngươi cấp tư cầm của hồi môn cũng hảo sinh chuẩn bị nếu là bạc không đủ chỉ lo hỏi ta muốn là được khương ngọc xuân cười nói xem lão thái thái nói ta liền này mấy cái tiền còn không có sao huống hồ tư cầm hầu hạ ta nhiều năm như vậy ta còn có thể bạc đãi nàng không thành lão thái thái chỉ lo yên tâm là được lão thái thái nghe xong lúc này mới thôi lại kêu tư cầm đến trước mặt từ chắp cầm cái kim vòng tay bộ nàng trên cổ tay vỗ nàng mu bàn tay nói ngươi là cái có phúc có cái hảo chủ tử thế ngươi tính toán Tương lai gả qua đi về sau hảo hảo hầu hạ cha mẹ chồng chiếu cô trượng phu, sau này nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Tư cầm cảm tạ thưởng, hành lễ lại thối lui đến một bên. Lão thái thái thở dài, cùng Khương Ngọc Xuân nói, lại nói tiếp vẫn là không xa năm đời thân thích, nhớ tới nhà bọn họ tới, lòng ta cũng không chịu nổi. Khương Ngọc Xuân vội khuyên đủ, ta nghe nhị ra nói, nhà ta không xa năm đời thân thích, nghèo túng lại có hai mươi tới hộ. Lao thái thái nếu là vì bọn họ lo lắng, còn không được sầu hỏng rồi thân mình. Ngươi xem du đại tẩu tử ra trước kia nghèo thành cái dạng gì, nhưng hiện tại dựa vào phong ca nhi nỗ lực, cũng tốt xấu làm trong nhà áo cơm mua ưu, Chờ cưới tức phụ, đi theo nhị gia hảo hảo làm buôn bán, ra không được 2 năm là có thể cái khởi căn phòng lớn mướn nha hoàn gã sai vặt, này ngày lành không phải lại tới nữa. Nếu là trong nhà con cháu chỉ dựa vào trong tộc tiếp tế xuống qua, không chịu đi ra ngoài kiếm tiền, kia khẳng định nhật tử lướt qua càng nghèo, chính là nhà của chúng ta lại như thế nào giàu có, cũng chỉ có thể ngày lễ ngày Tết giúp đỡ. bình thường nhật tử không còn phải dựa chính bọn họ quá. Lao Thái Thái nghe xong gật đầu nói, là lý lẽ này. Được rồi, việc này ta đã biết, ngươi mang tư cầm đi cùng nhà ngươi Thái Thái nói một tiếng. Khương Ngọc Xuân nghe xong liền đứng dậy, từ Lao Thái Thái mang theo tư cầm đám người ra tới. Này chúng nha đầu nghe nói tư cầm sự, mỗi người trong lòng đều có cân nhắc, có cảm thấy dựa tư cầm dung mạo cùng Khương Ngọc Xuân sùng tín, nếu là theo nhị ra còn không phải là có săn chủ tử, tội gì còn chịu hai năm tội. Có cảm thấy tư cầm vận may, nay mắt thấy cởi nô tịch, gả cho người chính là đứng đắn phu thê, kia phong ca nhi nghe nói cũng là nỗ lực, tương lai có tiền còn không phải là đứng đắn chủ tử nãi mãi. Thả mặc kệ mặt khác nghĩ như thế nào, Ngọc Kỳ, Sảo Thương, Vân Hỏa mỗi người đều là vui sướng không thôi, đều trong lén lút cùng tư cầm chúc mừng, vài người hi hi ha ha cũng không biết nói thầm cái gì. Tố nhi một bên nhìn, trong lòng cũng không phải tư vị, thái thái ý tứ nàng là biết đến, tưởng đem nàng cấp nhị ra đương bên người người. Nhưng hôm nay cũng không có gì cớ, nhịn mãi, mãi thân ca ca lại tới huy châu tiền nhiệm, thái thái cũng không dám lúc này chiêu nhịn mãi, mãi không thoải mái. Nhưng chờ nhịn mãi, mãi chính mình để cái này cha. Tố nhi nhìn nhịn mãi, mãi lại không giống có người cái kia y tứ. Nếu là nàng tưởng cấp nhị ra bên người thả người, kia tư cẩm ngọc kỳ mấy cái không thể so nàng cường. Nhưng xem nhịn mãi y mãi tứ, lại là muốn đem các nàng đều gả đi ra ngoài. Chờ nhị ra nghiền ngẫm thái thái y tứ cùng nhịn mãi, mãi để việc này. Tố Nhi cảm thấy hy vọng càng xa vời, ngày thường ở trong phòng, nhị ra đôi mắt trừ bỏ ở nhị mãi mãi trên người, người khác đều nhập không được hắn mắt. Nàng đến nhị phòng mấy ngày nay, tuy rằng đại a đầu nhóm không nói, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra tới nhị ra, nhị mãi mãi như thế nào ân ái. Có đôi khi tiểu nha đầu lắm mồm, nghe kia câu chuyện, tựa hồ ở dương châu trong nhà, kia mấy cái gì nương cũng đều là không được nhị ra sủng, nhị ra là một lòng nhào vào nhị mãi mãi trên người. Khương Ngọc Xuân túng mấy cái nha đầu hi hi ha ha nói xong, mới cười nói, này con ở bên ngoài đâu, may mắn không ai nhìn thấy, bằng không còn không được nói các ngươi không quý củ. Hảo, chạy nhanh đến Thái Thái kia đi, nói xong lời nói ta Hảo về nhà ăn cơm đi. Mấy cái nha đầu lúc này mới dừng miệng, lại đỡ Khương Ngọc Xuân hướng Thái Thái phòng đi. Thái Thái nghe xong việc này, đảo không láo Thái Thái thương cảm nhiều như vậy, chỉ nói, nếu Du Nhi bọn họ hai khẩu đồng ý liền thành, lại thường hai mươi lượng bạc cấp tư cầm. Nghe Khương Ngọc Xuân nói lao thái thái làm bãi tịch rượu, liền Thiên phiên hoàng lịch, định ở 3 ngày về sau. Khương Ngọc Xuân trở về phòng về sau, liền cầm tư cầm thân khế, tống cổ người đi phủ nhà lập hồ sơ tiêu nô tịch. Hiện giờ Khương Ngọc Xuân thân ca ca là Huy Châu Đồng trì, bực này tiêu nô tịch sự, chỉ tốn nửa ngày thời gian liền cấp làm tốt. Tuy rằng đã nhiều ngày tư cầm còn ở Khương Ngọc Xuân bên người hầu hạ, nhưng lại không hề là nô tỷ. 68 Khương Phu Nhân tới cửa bái phòng Lão thái thái tức giận mắng vũ Thị. Tư cầm việc hôn nhân có tin tức, Ngọc Kỳ cùng Mạc Thiếu Thanh cũng lẫn nhau khuyên tâm, Khương Ngọc Xuân cho phép hồi Dương Châu sau kêu Ngọc Kỳ cùng Mạc Thiếu Thanh thành hôn. Hai cái đại A đầu việc hôn nhân đều có tin tức, này đại A đầu người được chọn liền phải không ra hai cái, Khương Ngọc Xuân mấy năm nay mắt lại nhìn, cảm thấy nhị đẳng nha đầu liễu nhi cùng Cỏ nhi nhưng thật ra ổn trọng, liền cố ý kêu tư Cẩm, Ngọc Kỳ mấy cái nhiều mang mang nàng hai, ngày thường hằng ngày hầu hạ cũng nhiều sai sử nàng hai. Xào thư Vân họa hai cái cũng thường xuyên nói cho nàng hai như thế nào hành sự. Vừa qua khỏi hai ngày, Khương Ngọc Xuân chính cầm tân y phục cấp tư cầm khoa tay múa chân, xem ngày mai xuyên nào kiện quần áo đẹp. Liền có tiểu nha đầu tiến vào hồi, nói, nhị mãi mãi, Khương Phu nhân tới, lúc này ở lao thái thái kia nói chuyện đâu, thái thái kêu thỉnh ngài qua đi. Khương Ngọc Xuân vội đứng dậy cười nói, nhị tẩu tới, ta cũng đánh giá hai ngày này nên tới cửa. Tư cầm cùng Ngọc Kỳ vội tìm ý y cấp Khương Ngọc Xuân thay đổi. đoàn người hướng lao Thái Thái trong phòng đi, tiến sân, liền nghe thấy trong phòng truyền đến từng trận tiếng cười, đứng ở cửa nha đầu vội đánh lên mảnh, bẩm nhị mãi nãi tới. bên trong liên thanh mau mời tiến bảo, Khương Ngọc Xuân vội mang theo nha đầu vào phòng trước cùng lao Thái Thái, Thái Thái hành lễ, lao Thái Thái lôi kéo nàng cười nói, người nhìn ai tới? Khương Ngọc Xuân gặp khách vị ngồi một mỹ mạo phụ nhân, trên đầu mang đào đỉnh nhọn búi tóc, búi kim rảo ti đèn lồng châm, người mặc khắc kim trăm điệp xuyên hoa vân cầm áo. rơi xuống giải hoa thuần mặt váy dài mi tựa lá liễu mặt nếu đào hoa chưa ngự trước cười ôn nhu dễ thân cùng khương ngọc xuân trong trí nhớ nhị tẩu không sai chút nào khương ngọc xuân vội cười tiến lên vén áo thi lễ nhị tẩu khương phu nhân vội đứng dậy đỡ lấy nàng trong miệng kêu một tiếng muội muội trước trên giới cẩn thận đánh giá khương ngọc xuân một phen thấy nàng gương mặt hồng nhuận khí sắc no đủ lúc này mới lược phóng phóng tâm hơi hơi hé miệng vành mắt thế nhưng đỏ khương ngọc xuân thấy thế trong lòng mạc danh lên men nhịn không được nước mắt liền hạ xuống nắm khương phu nhân tay thế nhưng nói không ra lời mọi người thấy thế vội khuyên giải an ủi một phen khương phu nhân trước thu nước mắt lấy khăn lau lau khỏe mắt cùng lao thái thái cười nói lao thái thái đừng cười ta này đã nhiều năm chưa thấy được muội muội vừa thấy đến nàng ta này nước mắt liền ngăn không được lúc trước nàng thành thân ta tùy nàng ca ca ở nhậm thượng cũng chưa có thể trở về đưa đưa muội muội. mấy năm nay mỗi khi nhớ tới việc này tới trong lòng đều không phải tư vị nàng vừa tiến đến ta thấy nàng mơ hồ còn có khi còn nhỏ kia bộ dáng trong lòng một kích động liền có chút thất thố lão thái thái cười nói này có cái gì chê cười các ngươi chị dâu em chồng tình thâm chúng ta nhìn cũng cao hứng ngọc xuân mau đỡ khương phu nhân ngồi xuống khương ngọc xuân cùng khương phu nhân phân biệt ngồi xuống khương ngọc xuân hỏi tòa nhà nhưng đều quét tức hảo ta này hai ngày tổng nhớ thương đi nhìn một cái ngươi lại sợ ngươi không thu thập hảo nhà ở đi đảo chậm trễ chuyện của ngươi khương phu nhân cười nói đều thu thập thỏa đáng lại nói tiếp còn phải cảm tạ quý phủ mượn ta những cái đó nha hoàn bà tử, chính là giúp ta không ít vội. Ta hôm qua tống cổ người cùng mẹ mình nói có sạch sẽ nhanh nhẹn bà tử nha đầu mang mấy cái tới cấp ta xem xem, kia người mua giới nói được chờ mấy ngày đâu. Mấy ngày này ta còn phải mượn những cái đó nha đầu các bà tử xử, chờ ta mua người, lại đem quý phủ nha hoàn bà tử đưa về tới. Thái thái vội cười nói, xem phu nhân lời này nói, ngài chịu sai xử các nàng, là các nàng tạo hóa. nay từ mẹ mình mua người cũng không biết hay không thành thật bổn phận còn phải giáo quy củ học đúng mực dùng cũng không thượng thủ phu nhân nếu không chê kia mấy cái nha đầu bà tử khiến cho các nàng ở trong phủ hầu hạ quay đầu lại ta gọi người đem thân khế đưa đến trong phủ khương phu nhân vội chối từ khương ngọc xuân cười nói y ta nói nhị tẩu cũng không cần chối từ ca ca ở bên này nhậm thượng cũng liền mấy năm chờ tương lai từ nhiệm hồi kinh báo cáo công tác lại đem người còn trở về là được tình lúc này mua, chờ đi thời điểm còn phải bán không lăn lộn đâu mọi người cũng vội phụ họa khương phu Úi nhân lúc này mới thôi quay đầu cùng lao thái thái cười nói ta cũng tùy nhà của chúng ta ra đi mấy chỗ nhầm thượng chỉ ở chỗ này gần nhất liền cảm thấy trong lòng kiên định nha đầu hạ nhân cũng thuận lợi lại nói tiếp đều là có thông gia ở duyên cớ bên châu ngồi lại không như vậy chỗ tốt lao thái thái cười nói đây là hai phủ duyên phận bằng không như thế nào các ngài tới nơi này xuân nhi nàng đại ca đại tẩu lại đi dương châu đâu khương phu Úi nhân cũng cười nói cũng không nghĩ tới như vậy xảo Lúc trước ý chỉ xuống dưới, trong nhà cũng vui sướng phi thường. Đặc biệt là mẫu thân, lại thu xếp cấp thông gia bị lễ, lại thu xếp rất nhiều dược liệu làm đại tẩu cấp muội muội mang đi. Không thành tưởng muội muội hồi huy châu quá trung thu, ta đảo so đại tẩu tiên kiến đến muội muội. Nhà của chúng ta nhị gia đã biết, cũng cao hứng không được, chỉ tiếc mới vừa tiền nhiệm, hảo chút sự tình muốn muội, nói làm muội muội, muội phu vãn chút đi, muốn thỉnh muội phu uống rượu đâu. Thái Thái cười nói, chúng ta cũng nói làm nhiều trụ chút thời gian lại trở về. Thành thân mấy năm nay cũng không hảo hảo ở nhà trụ trụ, chúng ta cũng suốt ngày quan tâm. Khương Phu Nhân nghe vậy cùng Khương Ngọc Xuân cười cười, nói, hiện giờ ta tòa nhà đã thu thập thỏa, ngày mai đến ta trong phủ đi ngồi ngồi đi. Ca ca ngươi từ trong nhà mang theo đầu bếp tới, ngươi cũng nếm thử trong nhà thức ăn hương vị. Khương Ngọc Xuân cười nói, lại nói tiếp cũng hảo chút năm không ăn, bị tẩu tử vừa nói đảo thèm. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, Khương Ngọc Xuân lại nói, chỉ là ngày mai không được, ngày mai ta muốn bãi rượu. Thu tư Cẩm làm con gái nuôi, tẩu tử nếu là có rảnh, cũng tới thấu cái thú nhi. Khương phu nhân nghe vậy nhớ mày, hơi có chút ngạc nhiên mà nhìn mắt túi đầu mặt đỏ tư Cẩm, cười nói, ta ngày ấy hoảng hốt nghe ai nói một câu, ngươi gọi người cấp tư Cẩm thoát nô tịch, lúc ấy ta đỉnh đầu thượng sự đang đông, cũng không tế hỏi. Hôm nay ngươi lại nói muốn thu tư cầm làm con gái nuôi, chính là tư cầm có cái gì chuyện xưa không thành. Khương Ngọc Xuân cười nói, không có gì chuyện xưa, đảo có một tông hỷ sự. Gia tộc bọn ta có cái cháu trai, tưởng cưới tư cầm làm vợ. Ta tưởng tư cầm đánh tiểu hầu hạ ta, cùng ta cảm tình bất đồng người khác, nàng hiện giờ có hảo việc hôn nhân, ta tự nhiên muốn tỏ vẻ tỏ vẻ, bởi vậy liền làm chủ thời nàng tịch. Lại nghĩ nàng đánh tiểu không cha không mẹ nó, trừ bỏ ta liền thế nhưng vô bên thân cận người. Đơn giản liền thu nàng làm con gái nuôi, chờ làm việc hôn nhân thời điểm cũng hảo có lý do thoái thác. Khương phu nhân tế một cân nhắc liền đoán được duyên cớ, vội cười cùng tư cầm nói. Ngày đó hầu hạ chúng ta cô nãi nãi thời điểm, ta liền nói ngươi là không tồi. Hiện giờ có hảo việc hôn nhân, cũng là ngươi tạo hóa. Nói từ đầu thượng hái xuống cái san hô đỏ phiên hoa sen thoa mang đến từ cầm trên đầu, lại vỗ nàng tay nói, ta sống hơn 20 năm, nhìn thấy các gia các hộ nha đầu, thế nhưng không một cái giống ngươi như vậy có phúc khí, có cái như thế thương ngươi hảo chủ tử. tương lai thành thân, đừng quên nhà ngươi nhị nãi nãi chính là. Từ cầm hành lễ cảm tạ thưởng, lại cười nói, phu nhân yên tâm. Nhị mãi mãi đối tư cầm đại Ân đại đức tư cẩm cả đời không dám quên mặc kệ tương lai như thế nào ở lòng ta nhị mãi mãi Vinh viễn đều là ta chủ tử mọi người nghe vậy đều cười gật đầu nói là cái hảo hài tử Khương phu nhân cũng cùng Khương Ngọc Xuân cười nói kia ngày mai ta cũng tới thấu cái thú nhi nay trong phòng nói náo nhiệt tôn Thị cùng vu Thị lại có chút cắm không thường miệng tôn Thị đảo không sao cả nàng tự biết thân phận Tuy là đương gia thiếu mãi mãi nhưng nhân ra lại là vì nhị mãi mãi Khương Ngọc Xuân tới nếu không lấy chu ra thân phận sao có thể hy vọng xa vời làm đồng chi phu nhân tới cửa bái phòng đâu bởi vậy nàng biết điều mà ngồi ở thái thái hạ đầu thường thường phụ họa mà nói một hai câu hay là ai nói thú vị nói cổ động mà cười cười so sánh với tôn thị không sao cả Vu thị lại có chút hụt hẫng từ khi khương ngọc xuân trở về nàng chuyện gì đều rút không thượng tiêm trong nhà lao thái thái thái thái rõ ràng càng sủng ái khương ngọc xuân cho dù nàng nhập môn ba năm không con cũng không thấy thái thái nói cái gì Mà chính mình đều có con vợ cả, thái thái còn lấy chính mình 2 năm vô gia vì lấy cớ, cấp tam gia tắc hai cái thiết thất. Nguyên bản tiền nhiệm đồng chi Lý Đại Nhân coi trọng tam gia học vấn, liên quan chính mình ngẫu nhiên cũng có thể tham gia Lý Phu Nhân Yến Hội. Trở về không những có thể ở đại tẩu tôn thị trước mặt khoe khoang khoe khoang, liền lao thái thái, thái thái mỗi lần đều vừa hỏi hỏi lại. Hiện giờ mới tới đồng chi lại là Khương Ngọc Xuân Thân Các Ca, đồng chi phu nhân đều vì nàng tới cửa bái phòng. vừa vào cửa trước trình thật dày mà danh mục quà tặng trong lời nói cũng nhiều là nói đến Khương Ngọc Xuân, lao thái thái cùng thái thái cũng không ngừng phụ họa, thẳng khen nàng hảo. Chính mình chính là cố ý đem đề tài dẫn lại đây, nói nhà mình tam gia là cử nhân, đọc sách dụng công nói, Khương Phu Nhân cũng bất quá tán một hai câu liền lại nói lên khắc tới, tựa hồ đem cử nhân căn bản không thượng ở trong mắt dường như. Đối với Vu Thị tức giận bất bình, mọi người đều không có nhận thấy được. chỉ có lao thái thái ở nàng cố ý bãi khởi sắc mặt thời điểm mắt hàm cảnh cáo mà trừng mắt nhìn nàng hai mắt lại cố ý vô tình mà để ra câu nhà của chúng ta lão tam còn phải lao thông ra lo lắng nói vu thị lúc này mới nhớ tới nhà mình hôn phu sang năm vào kinh đi thi còn phải ở tại khương phủ khương phủ còn phải cho dẫn tiến danh sư sự vội xoay gương mặt tươi cười thái độ thân thiết mà liền lao thái thái đều có chút khởi nổi ra gà nhìn cái này không đầu óc cháu dâu quá mức định mặt mặt lao thái thái không cấm có chút oán trách khởi thái thái như thế nào lúc trước liền cấp nói việc hôn nhân này mọi người nói một hồi lời nói lao thái thái đánh giá các nàng chị dâu em chồng khẳng định có chút chuyện riêng tư muốn tục liền làm khương ngọc xuân mang khương phu nhân đến nàng trong phòng đi nói chuyện lại luôn mãi mời khương phu nhân giữa trưa lưu cơm đãi các nàng chị dâu em chồng vừa đi tôn thị vội vàng đi an bài hiến hội tố cáo tội liền đi rồi vu thị cũng tưởng về nhà vai một lát đang muốn đi bị lao thái thái uống ở người cho ta lưu lại vu thị thấy lao thái thái sắc mặt không vui trong lòng không cấm có chút thấp thỏm bất an thái thái thấy thế cũng không dám đi thân thủ rót trà đưa cho lao thái thái lại chấn an nói nàng có cái gì không tốt lao thái thái chỉ lo mắng chính là chỉ là đừng tức giận hỏng rồi thân mình lao thái thái chỉ vào vũ thị cùng thái thái cả giận nói nhìn xem ngươi hảo con dâu, còn dám làm trò khương phu nhân mặt nhi bãi mặt thái thái nghe vậy lang nhiên vội cười làm lành nói ta nhưng thật ra không chú ý nếu là thật như vậy nhưng lại là nàng không đúng rồi lao thái thái hừ lạnh một tiếng Thấy ở thị ở túi đầu trộm đĩa môi, khi thuận tay đem trong tay trùng trà tạp qua đi, có vu thị quần áo quăng ngã ở nàng bên chân. Vu thị sợ tới mức một run run, theo bản năng quỳ xuống, khóc dòng nói, lao tổ tông. Câm miệng cho ta, ta còn chưa có chết đâu. Lao thái thái quát, sợ tới mức Vu thị vội ngừng khóc, che miệng không dám ra tiếng. Lao thái thái chỉ vào nàng mắng, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, còn dám cho người ta bãi mặt, còn không phải là không theo ngươi nói đầu khen ngươi sao. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta đều ngượng ngùng nói. Thường lui tới ở nhà chị em dâu nhóm nhường ngươi, thân thích nhóm phụ ngươi, đảo làm ngươi không biết trời cao đất rộng. Một cái nho nhỏ cử nhân phu nhân khiến cho ngươi bừa bãi thành như vậy, chờ tương lai vòm trời thật làng quan, ngươi còn không biết như thế nào nhảy nhót đâu. Cháu dâu không dám. Lao thái thái tức giận mắng đem Vu thị hù không thành, vội túi đầu thưa dạ mà biện giải một câu. Thái thái sợ Lao thái thái tức điên, cũng một mặt khuyên đủ. Ta xem nàng cũng không phải cái loại này không hiểu chuyện, sau lại nói chuyện không cũng khá tốt sao. Khá tốt. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, ta vì nhắc nhở nàng, cô ý nói vòm trời tương lai đến dựa nhân ra Khương ra giúp đỡ, nàng mới nhớ tới này cha tới, ngươi xem nàng linh nọn, ta đều nổi ra gà. Cũng chính là Khương phu nhân hàm dưỡng hảo, chưa nói cái gì, trong lòng không chừng như thế nào chê cười nhà ta đâu. Khương phu nhân sẽ không cười nhà ta, nhà nàng cô mãi mãi cũng là nhà ta tức phụ đâu. Thái Thái cười làm lành nói: hử, ngươi thiếu thế nàng nói chuyện. Lão Thái Thái không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Ngươi nhìn xem nàng, đại khách không biết lễ, tự cho là đúng, không coi ai ra gì, trước ngạo mạn sau cung kính, trong lòng lại không cái tính toán trước. Chỉ một cái cử nhân phu nhân nàng cứ như vậy, tương lai vòm trời làm quan, nàng không chừng như thế nào cấp vòm trời kéo chân sau đâu. Vòm trời như vậy văn nhã một người, khi nào gặp người nói chuyện đều khách khách khí khí, làm người khiêm tốn lễ phép. Như thế nào liền quán thượng như vậy một cái tức phụ. Nàng nếu vẫn luôn cái này đức hạnh, tương lai vòm trời con đường làm quan định đến hủy ở nàng trong tay. Vu thị bị mắng mặt đỏ thai hồng, mãn nhãn nước mắt không dám hẹ răng, thái thái đối với thị cũng có chút tức giận. Đối với cái này con dâu, thái thái không phải không biết nàng phẩm hạnh, chỉ là trong nhà mấy bối kinh thương, liền ra vòm trời như vậy một cái cử nhân, bởi vậy nàng đối cái này tiểu nhi tử là có chút bất công. Yêu ai yêu cả đường đi. Ngày thường tiểu nhi tức phụ cho dù lời nói việc làm có chút quá mức, đối đại tẩu không lắm lễ phép, nàng cũng không nói nhiều quá. Nhưng lão thái thái hôm nay này một phen lý do thoái thác tựa như đánh đòn cảnh cáo đem thái thái uống tỉnh, tưởng tượng đến Vu thị cái này bùn nhau chết không lên tưởng tính tình tương lai đối vòm trời con đường làm quan có ảnh hưởng, liền hận đến ngứa răng, cũng không cầm mắng, ngày xưa lời nói việc làm chính là lược quá chút, ta không nói ngươi liền thôi. Hôm nay tới khách quý như thế nào cũng không biết thu liễm. nói chuyện làm việc liền cái cơ bản ý tứ đều không có đều là ngươi túng lao thái thái nhìn thái thái liếc mắt một cái lại trừng mắt nhìn mắt quỷ trên mặt đất tam mãi mãi vũ thị còn không trở về ngươi nhà ở đi Vu thị vâng vâng dạ dạ mà lên tiếng vươn tay háo ở trên mặt lung tung lau một phen đứng lên hành lễ vừa muốn đi ra ngoài lao thái thái lại hét lên một tiếng xem ngươi đầu bù tóc rối, đến phía sau nhà ở giặt sạch mặt đều phấn lại trở về trên đường cẩn thận đừng va chạm người Vu thị vội ứng là mang theo chính mình nha đầu xoay người sau này phòng đi mây mù chiều nha đầu chúc tía đưa mắt ra hiệu chúc tía vội đổi kịp đến sau trong phòng tống cẩu người đánh thủy nhìn nàng rửa mặt lại tìm ra phấn cho nàng đều thượng vu thị một lần nữa vấn tóc đuối tóc chiếu gương đồng xem trang dung tiểu tóc đều là tốt chỉ một đôi mắt đỏ rực mà nhìn lên chính là đã khóc vu thị trở lại phía trước tiểu thính cùng lao thái thái thái thái hành lễ lao thái thái nhìn nàng hai mắt nhấp nhấp miệng nói giữa chưa hiến hội ngươi không cần ra tới Vũ thị ứng thanh là, tố cáo tội chậm rãi lui đi ra ngoài. Đại vô thị người đi xa, lao thái thái nhìn mắt đứng ở một bên mà nhìn xem, sau một lúc lâu thở dài, nâng nâng cằm, người ngồi bãi. Lại nói, khi đó ta liền nói quá, này với gia tiểu sinh ý ra, dưỡng nữ nhi cũng tiểu keo kiệt, không tốt. Ngươi không nghe, một hai phải xính cấp vòm trời làm tức phụ. Ngươi cho rằng ta là tham tài đâu. Ghét bỏ với gia nghèo. Không phải lý lẽ này. Ta khi đó liền xem nàng nói chuyện làm việc không hào phóng, quá mức không phóng khoáng. Nhưng các ngươi hai vợ chồng đều có chủ ý, một hai phải làm việc hôn nhân này. Các ngươi nhi tử hôn sự, ta khó mà nói lời nói, liền tùy các ngươi đi. Nhưng hôm nay xem thế nào? Chính là ta nhìn lầm người. Thái thái vội đứng dậy cười nói, lao thái thái nhìn cả đời người, tự nhiên là sẽ không nhìn lầm. Lúc ấy ta cùng Lão ra cũng không phải không biết vô thị không phóng khoáng nhi. Chỉ là khi đó vòm trời chỉ là cái tú tài thân phận. lại không phải làm buôn bán liêu, một lòng một dạ chỉ nhận chuẩn muốn vào học. Nhưng tiến học có bao nhiêu khó lao thái thái cũng là biết đến, nhà ta mấy đời cũng không ra quá cử nhân, ta cùng lao ra trong lòng không có yên lòng. Nghĩ cấp vòm trời cưới cái gia đình bình dân tức phụ, tương lai tuy là vòm trời cả đời tú tài thân phận, chỉ đọc sách vẽ tranh không trải qua thương, kia tức phụ cũng có thể an an phận phận bồi. Ai thừa tưởng, nay tức phụ mới vừa vào cửa nhìn còn rất thành thật buồn phận, chờ vòm trời chúng cử nhân. Nàng liền cùng thay đổi một người dường như, vừa bãi mà không biết chính mình họ gì. Cùng nàng đại tẩu, nhị tẩu nói chuyện cũng âm dương quái khí, may mắn nàng đại tẩu tính cách đôn hậu, bất hòa nàng so đo. Nàng nhị tẩu lại không thường ở nhà, chính là ở bên nhau thời điểm nàng nói một hai câu, nàng nhị tẩu cũng không phản ứng. Ta nhìn tốt xấu ra trạch hòa thuận, thường xuyên cũng không nói nàng. Ai ngờ thế nhưng túng nàng càng thêm hồ nháo lên. Lao thái thái thở dài, nói, ta cũng biết người hai khẩu tâm tư. Hiện giờ như vậy cũng không biện pháp, về sau ngươi nhiều quản giáo nàng. Không trông cậy vào nàng tương lai có thể giúp đỡ đến vòng trời, ít nhất không kéo chân sau đó là tốt. Thái thái lên tiếng, lao thái thái đã phát một hồi hỏa cũng mệt mỏi, mặt mang mỏi mệt chi sắc, đóng mắt nói, ngươi trở về bãi, ta cũng nằm xuống lược nhóm mó, giữa chưa còn phải bồi khách nhân uống rượu đâu. Thái thái đáp ứng, đỡ lao thái thái đi trong phòng nằm xuống, nhìn nàng nhắm mắt ngủ, mới lén lút lui đi ra ngoài. 69 lao tổ tông đại bà hiến hội tiểu tư cầm nhận thân bị gà. Nói Khương Ngọc Xuân lãnh khương phu Úi nhân đến chính mình viện tới, liêu Nhi, Cỏ Nhi mấy cái vội nấu thủy pha trà, Tư Cầm, Ngọc Kỳ lại đem mới mẻ trái cây điểm tâm mang lên, chị dâu em chồng chậm chậm dãi tự thuật ly biệt chi tình, khương phu Úi nhân lại đem trong nhà sự nhất nhất kể ra. Khương Ngọc Xuân thân thủ cấp khương phu Úi nhân rót trà, cười nói, "Phụ thân, mẫu thân thân thể hảo, ta liền an tâm rồi." Khương phu Úi nhân nghe vậy giận nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Ngươi nhưng thật ra yên tâm, nhưng không tưởng mẫu thân trong lòng nhiều nhớ thương ngươi. Năm trước khó khăn nghe nói ngươi có thân mình, còn chưa chờ đem cho ngươi dược liệu đồ bổ chuẩn bị tốt, liền nghe nói ngươi đẻ non, lúc ấy mẫu thân cấp suýt nữa ngất qua đi. Lúc ấy là chuyện như thế nào? Nghe nói là ở băng thượng hoạt tới rồi. Cái nào lòng dạ hiểm độc chân làm hạ sự, nhưng đã điều tra xong không có. Khương Ngọc Xuân Ảm đảm nói, ta tỉnh lại đã mấy ngày sau, chờ thân thể hảo tưởng tra chuyện đó, sớm bị người thu thập sạch sẽ tay chân. Nơi nào còn cha đến. Từ khi kia về sau, ta cũng đánh lên tinh thần, đem quản gia quyền lợi đều thu trở về. Chuyện quá khứ không nói, ít nhất có thể bảo đảm về sau sẽ không có như vậy sự liền thành. Khương phu nhân thở dài, cũng nói, kia lòng dạ hiểm độc người làm việc sớm muộn gì sẽ bắt lấy nhược điểm, trở về sau điều tra ra cùng nhau tính. Nói lên ngươi thân mình, xác thật nhưng dưỡng hảo. Mẫu thân kêu ca ca ngươi khắp nơi hỏi thăm chút, nếu là có tốt đại phu, kêu mời đến cho ngươi bắt mạch đâu Khương Ngọc Xuân vội nói, ta thân mình đã rất tốt. Làm tiểu nguyệt tử thời điểm ta chính mình lại lưu ý, bảo dưỡng thân mình dược cũng ăn không ít. Hiện giờ không chỉ có thân mình dưỡng hảo, liền dị vãng trong thân thể hàn khí cũng chưa. Như vậy ta liền an tâm rồi. Khương Phu Nhân cười nói, chỉ là mẫu thân công đạo, ca ca ngươi cũng không dám không nghe. Chờ hắn tìm tới hảo đại phu, cho ngươi hảo hảo nhìn một cái, làm chúng ta cũng đi theo yên tâm. Khương Ngọc Xuân chỉ phải ứng. Tới rồi buổi trưa, Lao Thái Thái sai người thỉnh Khương Phu Nhân. Nhĩ mãi mãi đến cuốn liều dùng trà. Hai người lúc này mới ngừng câu chuyện nắm tay đi. Cuốn liều sắp đặt hai tịch, bày các màu trái cây điểm tâm, bánh, tô, bánh, cuốn, mới mẻ rau xanh, đục lỗ nhìn lại, lại có 40 dư đĩa. Đại ăn đồ ăn, uống lên trà, lao thái thái lại thỉnh đến Khương Phu U Nhân đến đại sảnh đệ rượu thượng tịch. Kia đại sảnh đã dọn xong hai án bàn tịch. Đầu một bàn lao thái thái, thái thái, Khương Phu U Nhân phân chủ khách ngồi. Bên cạnh kia bàn chỉ không có tác dụng vị trí. Tôn Thị cùng Khương Ngọc Xuân cũng không dám ngồi. Chỉ ở Lao Thái Thái, Thái Thái phía sau đứng hầu hạ. Lao Thái Thái cười nói, hôm nay có khách, cũng không gọi các ngươi hầu hạ, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm nói chuyện, mới náo nhiệt. Khương Phu nhân vội phụ hòa nói, Lao Thái Thái lời này rất là, chúng ta thế nhưng không cần những cái đó khuôn xáo cũ, cùng nhau thân mật mà ăn cơm mới có thú nhi. Tuy là nói như vậy, Tôn Thị cùng Khương Ngọc Xuân vẫn trước rót rượu bãi đúa, mới vừa đi ngồi. Khách khứa đã đã ngồi định rồi. bọn nha đầu nối đuôi nhau mà nhập phùng hiến chân hảo lão thái thái đệ rượu cấp khương phu nhân cười nói khương phu nhân nếm thử này rượu là nhà mình nhưỡng một tê hoa sen rượu mọi người theo khương phu nhân một ngụm đem rượu ăn khương phu nhân ngay sau đó khen quý phủ đủ rượu phương thuốc lại là không tồi này hoa sen rượu nếm thập phần đặc biệt lão thái thái cười nói hợp với tình hình nhưỡng một ít phu nhân nếu là thích gọi người đưa mấy cái bình đến trong phủ khương ngọc xuân tiếp muốn nói khi còn nhỏ nhớ rõ trong nhà cũng nhưỡng hoa sen rượu Hương vị so cái này lược trọng chút. Khương phu nhân cười nói, trong nhà nương chính là thấu bình hương hoa sen rượu, lần này tới nhậm thượng cũng mang theo mấy cái bình, ngày mai ta tống cổ người đưa một ít làm lao thái thái nếm thử nhà ta rượu. Lao thái thái cười tủm tỉm mà ứng thanh hảo. Lúc này năm cắt tam canh sớm đã bưng lên, đạo thứ nhất là thủy tinh ngống, tiếp theo thiêu hoa heo, thiêu lộc, thiêu dương, thiêu tay gấu, đều là toàn bộ đi lên, theo năm đạo món chính hôn loạn thượng ba đạo canh. Tới một tá giả sạch sẽ đầu bếp nữ. đem năm đạo món chính đều phân cách hảo mới được lễ lui ra mọi người mỗi dạng đều động một chút lại ăn khẩu rượu mặt khác thủy bộ món ăn trần quý lục tục bưng đi lên có chưng mới mẻ cá thì đấm lửu đôi phượng tôm tú cầu tổ yến, củ mai thịt viên tôm bạo luân đoạn năm mỏ bồ câu non chờ 30 tới nói đồ ăn khương ngọc xuân tuy rằng hồi phủ số lần không nhiều lắm nhưng trong nhà lớn nhỏ bản tiệc cũng ăn qua không ít như vậy long trọng xa xỉ lại là đầu một hồi như thế. sấn lao thái thái kia bàn nói chuyện Cương Ngọc Xuân thấp giọng cùng Tôn Thị nói, bất quá mới hơn một canh giờ, tẩu tử thế nhưng bị hai tịch như vậy xa xỉ bản tiệc, tiêu ngài lo lắng. Tôn Thị hơi hơi mỉm cười, cũng nhẹ giọng nói, lao thái thái sớm phân phó hạ, các màu đồ vật ta sớm đều bị hảo, hôm nay sáng sớm thu được thiệp đã kêu người chuẩn bị, cũng may không ra sai lầm. Không dối gạt nhị mãi mãi nói, như vậy bản tiệc, trừ bỏ năm ấy lao thái thái 60 đại thọ, chiêu đại tộc trưởng, trong tộc lao nhân kia một bản, cũng chính là lần này. Tuy nói là Khương phu nhân tuổi trẻ, nhưng rốt cuộc quan gia thân phận ở kia đâu, lại hơn nữa là đầu một hồi nhi tới trong nhà làm khách, lao thái thái dặn dò vài biến kêu ấn tốt nhất bàn tiệc bố trí. thỉnh cửa một ít giả dạng tốt con hát, sanh tiêu sáo quản mà thổi lạp đàn hát, trong phòng mọi người nói dỡn ăn uống, đánh giá nửa canh giờ công phu, Khương phu nhân mặt liền có chút xuân sắc, xua tay cười nói, này rượu tuy vị thiện, lại cũng là say lòng người, ta lại là không dám uống. Đang ngồi mấy người đều là phụ nhân. cũng không như vậy đại tử lượng, tuy rằng lại ngăn đón đệ hồi rượu, liền cũng thế. Khương phu nhân gọi người cầm chút bạc vụn thưởng những cái đó con hát, liền phải đi về. Lão thái thái khổ để lại một hồi, lại kêu la sẽ trả, mới đưa người đưa đến nhị một chỗ, nhìn Khương phu nhân lên xe đi xa, mới quay đầu trở về. Lại nói Vũ thị, chính mình ở trong phòng khóc một hồi, lại cảm thấy đôi mắt đau nhức, ngã vào trên giường ngủ một giấc, tỉnh lại liền cảm thấy bụng có chút đói bụng. Trong viện không có việc gì tiểu nha đầu có tò mò hướng phía trước đi nhìn, trở về nói lại có sướng khúc nhi lại có đánh đàn thật náo nhiệt. kia phòng bếp lớn mang sang đi đồ ăn, hảo chút cũng chưa nghe nói qua. Nghe phòng bếp tiểu nha đầu nói liền tay gấu đẽo lạc đà đều có đâu. Tiểu nha đầu ở trong sân nói náo nhiệt, vũ thị cách cửa sổ ở trong phòng nghe bụng đau, nuốt nuốt nước miếng kêu một tiếng, kim hạnh. Một đại A đầu trang điểm nữ hài nghe tiếng tiến vào, vội hỏi nói, tam ngại nãi gọi ta. Vũ thị cả giận nói đều trưa như thế nào còn không lay đậu cơm kim hạnh vội nói phòng bếp nhỏ đã đem đồ ăn đưa tới bãi ở nơi nào vu thị lười đến núp ních xê dịch nung nói liền bãi này đi kim hạnh đáp ứng đi xuống một hồi mấy cái tiểu nha đầu sách theo hai cái hộp đồ ăn lại đây kim hạnh xốc cái nắp đem đồ ăn cơm mang lên vu thị nhìn trên bàn bãi một đĩa lầu cá một đĩa tao vịt một đĩa vịt quay hầm lạn bồ câu non bạc mầm đậu giá một phần bát bảo tích có canh vu thị kêu thịnh chén cơm Liền đồ ăn mới vừa ăn nửa chén, bỗng nhiên ngừng chén đua nói, đằng trước bãi cái gì bản tiệc, ta như thế nào nghe tiểu nha đầu nói lại có tay gấu lại có biểu lạc đà đâu. Kim hạnh thịnh chén canh đưa cho nàng, một mặt cười nói, nghe nói là năm ấy lao thái thái sinh nhật, tộc trưởng cùng vài vị lao nhân nhi tới chúc mừng, cho bọn hắn chuẩn bị cái loại này bản tiệc. Ở cuốn lều điểm tâm rau xanh liền có 40 nói, đứng đắn bản tiệc lại có 40 phẩm đồ ăn. Vốn dĩ ăn thơm ngọt vu thị tức khắc cảm thấy hết muốn ăn, tưởng kia tay gấu. nếu lạc đà chỉ nghe người ta nói, lại là chưa từng ăn qua. nhìn nhìn lại trên bàn này mấy thứ đồ ăn, rốt cuộc có chút không tâm lòng. cùng Kim Hạnh Diễu môi nói, đi phía trước nhìn nhìn. nếu là tích tan, cho ta đoan trở về mấy thứ ăn. Kim Hạnh có chút xấu hổ, vội nói, tam gái lại, như vậy bàn tiệc dư lại đồ ăn đều là hiểu rõ. nếu phía trên không lên tiếng, ta không tự mình đoan trở về. Vu Thị nghe vậy có chút thẹn quá thành giận, lập tức đá Kim Hạnh một chân, trong miệng mắng, tiêu người đi người liền đi. chỗ nào như vậy nói nhiều chẳng lẽ ta không phải chủ tử chẳng lẽ ta ở trong phủ lời nói không tính kim hạnh bị đá sinh đau cũng không dám kêu la hồng gành mắt túi đầu đi ra ngoài lại nói kim hạnh buôn phía trước tới phía trước vừa lúc đã tan tịch lao thái thái thái thái đã về phòng nghỉ ngơi tôn thị chính nhìn các nàng thu ra hỏa kim hạnh ở cửa ở tham đầu tham não mà hướng trong vọng vừa lúc nghe thấy tôn thị cùng một cái nha đầu nói đem liếu trưng lặc cá khô thiêu lộc thịt con cua làm trưng phách phơi gà còn có này mâm sừng dê hành hỏa xuyên xào hạch đảo thịt cấp tư cầm đưa đi mặt khác đem trà thơm hoa quế bánh hoa hồng bắt tiến bánh cúc hoa xíu mại mỗi cái đĩa cũng cho nàng đưa một phần đi đại kia nha đầu đem đồ vật trang hộp đồ ăn sách theo đi rồi tôn thị lại điểm mấy thứ đồ ăn kêu cấp lao thái thái trong phòng mây mủ thái thái trong phòng tố mai đám người đưa đi kim mắt hạnh thấy một mâm bản tự đồ ăn đều bị đoan đi rồi cũng không dám lại ẩn giấu cười làm lành tiến vào cấp tôn thị thỉnh an tôn thị khỏe mắt sớm ngắm thấy nàng ở ngoài cửa đầu tham đầu tham não cũng đoán được nàng dụng ý cố ý không gọi nàng chỉ hỏi ngươi lúc này lại đây làm cái gì kim hạnh cười miệng nói chúng ta mãi mãi thân mình không khỏe giữa trưa nằm xuống đổ vừa cảm giác lúc này mới vừa tỉnh bỏ lỡ giờ cơm phòng bếp nhỏ gọi người đưa đi mấy thứ thái sắc tam mãi mãi bất hòa khẩu vị tống cổ người kêu ta tới phía trước nhìn nhìn nếu là có tương ứng kêu cho nàng đưa đi mấy thứ tôn thị cười nói đều là thừa đồ ăn thả lại lạnh Sợ là không tốt. Kim Hạnh vội nói, không ngại ngại, chính là bình thường ăn cơm, lao thái Thái ăn tốt đồ ăn cũng thường phân cho các phòng. Hôm nay trừ bỏ Khương Phu U Nhân cũng không người ngoài, đảo không sợ. Tôn Thị cười cười, gọi người cầm hộp đồ ăn tới, tuyển mấy thứ hơi độc quá, phẩm tướng hoàn hảo đồ ăn trang hộp đồ ăn. Nàng cũng biết vũ thị tâm tư, lại làm đem mấy thứ sang quý khó được đồ ăn phân một phần ra tới cũng trang. Sử cái tiểu nha đầu kêu sách theo cùng Kim Hạnh đưa đi. Kim Hạnh mới ra sảnh ngoài. vừa lúc khương ngọc xuân mang theo nha đầu tiến vào kim hạnh cùng tiểu nha đầu hành lễ vội vàng mà đi rồi tôn thị thấy khương ngọc xuân tới tiến lên đón vài bước trong miệng cười nói ngươi không trở về phòng nằm đi lại lại đây làm cái gì khương ngọc xuân cười nói mệt mỏi tẩu tử một ngày ta cấp tẩu tử nói lời cảm tạ tới tôn thị vội lôi kéo nàng nói ngươi xem ngươi lời này nói được khách khí không phải khương phu nhân không chỉ có là ngươi tẩu tử cũng là ta trong phủ khách quý còn nữa lại có lao thái thái phân phò ở kia đâu Khương Ngọc Xuân lôi kéo nàng tay nói, bên mặc kệ, trước tạ ngươi là được. Tôn Thị cười lôi kéo nàng phía sau nhà ở uống trà, nha đầu lại bưng điểm tâm tô cuốn đi lên. Khương Ngọc Xuân uống ngụm trà, chiều tam phòng phương hướng chu chu môi, nhỏ giọng hỏi, tam mãi mãi làm sao vậy? Buổi sáng nói chuyện thời điểm còn nếm đẹp, giữa trưa ăn cơm thời điểm không nhìn thấy người. Có khách ở, ta không cũng dám hỏi. Tôn Thị thấy tả hữu cũng không người ngoài, liền nhẹ giọng cười nói, bị lao thái thái mắng. Ta vốn dĩ có chuyện phải về tới cùng Lao Thái Thái nói, nha đầu xua tay nói Lao Thái Thái sinh khí đâu, ta ở hành lang hạ nghe xong hai câu, cũng không hảo đi vào, liền đi rồi. Người đoán Lao Thái Thái, Thái Thái mang tam mãi mãi cái gì? Khương Ngọc Xuân ngạc nhiên nói, mang cái gì? Tôn Thị bật cười, nhẹ giọng nói, bùn nhau chết không lên tưởng, vừa bãi mà không, cái bộ dáng nói chuyện làm việc không hiểu cái ý tứ. Rất nhiều lời nói đâu, ta đều ngượng ngùng học. Khương Ngọc Xuân nghe vậy có chút kinh ngạc, vội nói Là vì cái gì mắng? Thế nhưng mắng như vậy tàn nhẫn. Tam mãi mãi chỉ sợ đến khóc một thời gian đâu, liền ngươi đều nghe thấy được, đừng nói những cái đó hầu hạ bọn nha đầu. Tôn thị hơi hơi phiết hạ miệng, lại nói, ta cũng không biết, hoàng hốt là buổi sáng tam mãi mãi đối khách nhân chậm trễ sự. Chỉ là ngươi nói nàng thương tâm ta lại là không tin. Ngươi không nhìn tôn thị hướng ngoài cửa chu chu môi, vừa rồi còn tống cổ kim hạnh quản ta muốn thức ăn đâu. Có thể thấy được tôn thị chỉ nói đến này liền không hề răng. bưng lên chén trà tới uống một ngụm. Khương Ngọc Xuân trong lòng nói tiếp, có thể thấy được thật là bùn nhau chết không lên tường, mí mắt quá thiện. Hai người xoay đề tài lại nói chút khác, thẳng đến tôn thị đại a đầu qua lại nói, bên ngoài đều thu thập hảo, bàn ghế đồ đựng cũng đều giao trở về, đều ai dạng đúng rồi, cũng không có đánh nát tổn hại. Khương Ngọc Xuân thấy thế đứng dậy nói, được rồi, ta trở về nghỉ trưa, đại tẩu cũng sớm một chút trở về đảo một đảo. Tôn thị khách sáo vài câu, nhìn nàng đi rồi, lại chính mình vội đi. Khương Ngọc Xuân trở về lược đổ đảo liền đi lên, rốt cuộc ngày mai chính mình nhận nữ nhi mời khách uống rượu, nhà này trong ngoài đầu cũng tới chút thân thích bằng hữu. Nghe được tôn thị kia cũng đi lên, liền lại qua đi thương nghị ngày mai việc. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Kỳ đám người liền đem tư cầm giả dạng đi lên, trước cấp Khương Ngọc Xuân khái đầu, Khương Ngọc Xuân lại lánh nàng đến Lao Thái Thái chỗ thỉnh an, lại cấp Thái Thái chào hỏi. Lao Thái Thái, Thái Thái đều có ban thưởng, tôn thị, Vu thị cũng đều tặng lễ. Các phòng nha đầu cũng có đưa túi tiền cũng có đưa kim chỉ, đều cấp tư cầm chúc mừng. Giữa trưa gác phòng khách bày tiệc rượu, có thân thích nhóm tới chiều lòng, đều kêu Tôn thị, Khương Ngọc Xuân, Vu thị ở phòng khách bồi. Khương phu nhân giữa trưa tới rồi, tặng lễ cùng ở thượng phòng cùng Lao thái thái uống lên vài chén rượu liền đi rồi. Đại thân thích nhóm đều đi rồi, Khương Ngọc Xuân lại ở chính mình trong viện thiên thính bày mấy bàn bản tiệc, đều các phòng nha đầu tới uống rượu, tư cầm, Ngọc Kỳ đám người bồi, đảo náo nhiệt một ngày. Cách mấy ngày phong ca nhi nương tống cổ bà mới tới nói vung bảo thay đổi thiếp canh tiếp theo nạp thái nạp trinh thỉnh kỳ hai hộ các bị xính lễ cùng gương lược trừ bỏ lao thái thái thái thái cập chính mình thưởng đồ trang sức trang sức khương ngọc xuân lại gọi người đánh kim châu trang điểm toàn bộ vòng tay kim thoa nhẫn hoa thai các bộ nối lại có bất đồng vải dệt làm váy áo quẻ sang 30 bộ bất đồng màu sắc và hoa văn hình thức dày 40 chỉ nhân hôn kỳ đổi khẩn dương quầy linh tinh không kịp đánh Khương Ngọc Xuân gọi người lượng kích cỡ mua có sẵn, Ngọc Kỳ mấy cái giúp làm túi tiền, thắt dây đeo, thêu khăn tay, tư cầm vội vàng phùng áo cưới. Chu Phong Gia cũng đem phòng ở sửa chữa một phen, tân soát tường, hồ cửa sổ, treo tân rèm cửa. Đại hết thể chuẩn bị tề thỏa, chỉ đợi ngày cưới. Bảy mươi tư cầm suất giá thành cầm cô dâu Ngọc Xuân bắt mạch đến tin vui. Hôn trước một ngày, Chu Phong Gia mang một bàn thực rượu, gà trống hai chỉ, cá nhị đuôi. bố nhị thất cùng với một ít tạp vật đưa đến chu gia nhị ra trong viện thuốc dục trang lúc này tư cầm của hồi môn bãi ở nhị phòng trong viện thính đường nội gia cụ đồ đựng đều mặc giáp trụ màu đỏ màu tuyến quần áo chờ hân lấy đàn hương đáy hỏng thả bạc gọi chi áp dương tiền tống cổ gã sai vật mang theo gương lược rèm trướng đồ ngủ cái chiếu chờ của hồi môn đưa đến chu phòng gia hai bên cổ nhạc diễn tấu khương ngọc xuân ngồi cố kiệu cũng theo đi cấp tư cầm đưa trang bởi vì phong ca nhi ra liền ở chu phủ phía sau khương ngọc xuân cố ý gọi người vòng một vòng mới đưa của hồi môn đưa đi phong ca nhi nương sớm tống cổ hảo nhà ở đem khương ngọc xuân vương ma ma đám người đón đi vào tự mình phao trả lại cầm tốt nhất trái cây điểm tâm chiêu đãi Gả tư dọn đến phong ca nhi ra cũng bãi tại tiền viện tiểu thính thượng phong ca nhi nương hỏi khương ngọc xuân lấy chìa khóa khai cái dương trong tộc thân thích bổn ra nghe xong tiếng gió đều chạy tới nhìn của hồi môn khương ngọc xuân cấp tư cầm bị của hồi môn nguyên bản liền phong phú hơn nữa lao thái thái thái thái tôn thị Vũ thị cấp thêm trang lại đều là hảo đồ trang sức, mama ma bọn nha hoàn đưa nhiều là tinh xảo kim chỉ, những cái đó không giàu có xem trong viện bãi giống mô giống dạng của hồi môn đều có mắt thèm, có kia ra cảnh giàu có lại đều khen Khương Ngọc Xuân hào phóng. Đại thân thích hàng xóm đều xem qua của hồi môn, liền có mama ma ra tới, chỉ huy bà tử đem ra cụ bài trí đều nâng đi vào, lại phô tân đệm chăn treo tân dèm trướng. Trải dương chiếu đã tất, Khương Ngọc Xuân liền mang theo chúng mama ma các bà tử cáo tử, hôm sau đó là 10 tháng sơ tám tư cầm thành thân nhật tử đại tư cầm rửa mặt trải đầu xong liền có hỉ nương dùng ngũ sắc sợi bông tuyến vì tư cầm rào đi trên mặt lông tơ trong miệng nhắc mãi cắt tường lời nói đại trang điểm xong khương ngọc xuân lôi kéo tư cầm tay nói sau này cùng phong ca nhi hảo sinh sinh hoạt chỉ cần ngươi quá hảo liền không uổng công ta vì ngươi vất vả một hồi tư cầm nghe vậy nháy mắt nước mắt rơi như mưa lôi kéo khương ngọc xuân tay nghẹn ngào mà kêu một tiếng nhị mãi mãi Liên rốt cuộc nói không nên lời lời nói. Khương Ngọc Xuân vội đem trên mặt nàng nước mắt lau làm, cười nói, mau đừng khóc, xinh đẹp trang đều hoa. Nói xong chính mình đấy lòng cũng cảm giác được có chút chua sót. Từ lúc chính mình xuyên qua tới, hầu hạ tại bên người người chính là tư Cẩm. Nay gần một năm thời gian, hai người tình nghĩa tuy là chủ tớ nhưng cùng tỷ muội cũng không sai biệt lắm. Nghĩ về sau nàng xuất giá, cũng không thể ngày ngày gặp được, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy có chút vắng vẻ. ngọc kỳ chờ nha đầu thấy khương ngọc xuân trên mặt mang theo cô đơn tư cầm lại khóc cùng cái lệ nhân dường như một đám đều nhịn không được khóc lên trong phòng chính loạn bên ngoài kiệu hoa đã lâm môn cửa nách đã đốt pháo nên kiệu khương ngọc xuân lại vội kêu hỉ nương cấp tư cầm bổ bổ trang lại dặn dò một hai câu đuổi rồi cá nhân đi nghe bên ngoài tin tức cửa nách trô gã sai vặt thấy cố kiệu tới cố ý hờ khép đại môn cản kiệu môn phong ca nhi ra hỉ nương vội nhét vào bao lì xì thu hảo chút cắt tường lời nói những cái đó gã sai vật nhóm mới cười hì hì mở cửa Tiểu hoa dừng lại tiệu môn hướng ra ngoài mặc thiếu thanh châm đến đỏ cầm gương hướng tiệu nội chiếu một chút mới làm phong ca nhi ra hỉ nương vào sân nhân tư cầm cũng không cha mẹ huynh trưởng khương ngọc xuân nhận nàng làm con gái nuôi cho nàng uy cơm dựa theo quy củ dặn dò một ít lời nói lại làm mạc thiếu thanh hành huynh trưởng tri trách ở phong ca nhi ra hỉ nương thúc dục trang ba lần sau ôm tư cầm lên tiệu cửa gã sai vật bốc cháy lên pháo đốt lại dùng trà diệp gạo rơi tại kiệu trên đỉnh thì nương mới làm khởi kiệu mặc thiếu thanh cũng cưỡi ngựa đi theo đưa kiệu thằng đến đưa gả đoàn người đi nhìn không thấy gã sai vật nhóm mới đóng lại cửa nách hứng thú bừng bừng mà lấy vừa rồi tắc bao lì xì phân bạc đỏ thâm tiệu hoa vòng một vòng nâng đến chu phong trước ra môn viện đã kiệu rơi xuống chu ra đem yên ngựa đặt ở kiệu trước có một tan diện lộng lây hấu nữ khai kiệu môn nhẹ nhàng tốn tư cầm ống tay háo tam hạ tư cầm đỡ hầu nữ tay ra kiệu hoa bước qua yên ngựa ý nghĩa bình bình an an hỉ nương bước nhanh tiến lên đỡ lấy tư cẩm đi qua hùng nghỉ đứng ở hỉ đường bên phải tân lang ở hỉ đường bên trái đứng yên đều có chủ hương công công dựa theo quy củ làm tân nhân tam quỷ, 9 dập đầu 6 tháng bái hai người bái xong rồi thiên địa tư cầm bị đưa đi động phòng huy châu người có lộng cô dâu phong tục tư cầm sớm nghe người ta nói việc này thành thân ngày này xuyên y phục dạy đều cố ý phùng vững chắc liền sợ bị thân thích nhóm cấp xả lạ có hôm qua sớm mắt thèm kia của hồi môn cố ý trêu đùa vũ nhục tư cẩm Tư cầm chỉ túi đầu không hề răng, có kia cùng Chu phong ra muốn tốt, tuy rằng thấu thú lại thường thường ngăn đón, không cứ gọi những người đó lôi kéo tư cầm, khó khăn náo loạn non nửa cái canh giờ mới đều đi phía trước uống rượu đi. Tư cầm thành thân ở phong ca ra có khác một phen náo nhiệt. Lại nói Khương Ngọc Xuân đãi tư cầm đi rồi, lại gọi người một lần nữa dọn dẹp nhà ở, một người dựa vào trên giường phát nốc, Ngọc Kỳ châm trà đưa cho Khương Ngọc Xuân, cười nói, tư cầm mới vừa đi một hồi, nhịn mãi mãi liền không thích đứng. nhưng kêu chúng ta ghét tỵ khương ngọc xuân phục hồi tinh thần lại cười ninh một phen ngọc kỳ mặt mang nói ngày khác ngươi xuất giá ta cũng phát ngốc xem ngươi đến lúc đó có nói cái gì nói xảo thư vân hỏa nghe vậy đều cười nắm miệng nói ngày mai liền thế ngọc kỳ phùng của hồi môn tiểu nha đầu ở mảnh bên ngoài nghe đều cười rộ lên đảo làm ngọc kỳ hồng thấu mặt vén lên mảnh tống cổ tiểu nha đầu đi làm việc khương ngọc xuân thân cái lời eo, nhìn mắt trong phòng bao vây hòng xiểng cùng xảo thư nói Chúng ta đổ vật cũng nên chỉnh lý chỉnh lý. Vì tư cầm này hôn sự, chậm lại một tháng hồi Dương Châu, chờ ngày mai ta hỏi một chút ra khi nào đi, nếu lại không đi, thiên liền lạnh trên sông cũng nên kết băng. Ngọc Kỳ từ bên ngoài tiến bảo, nghe thấy lời này vội hỏi, không đợi tư cầm hai vợ chồng thủ song thân cùng nhau đi sao. Khương Ngọc Xuân nói, nhị gia nói kêu hai người bọn họ lên thuyền chính mình đi là được, nếu là chờ hai người bọn họ đảo chậm trễ nhị gia sự. Vân Hòa nói, Mấy ngày hôm trước Khương phu nhân còn gọi người mang lời nói tới, nói Khương đại nhân tìm cái hảo đại phu, nói cho nhị nãi nãi bắt mạch nhìn một cái thân mình. Nhân vội tư cầm việc này cũng không đến ra công phu gọi tới nhìn một cái, nếu là phải về Dương Châu, đến trước làm đại phu đến xem thân mình mới là Khương Ngọc Xuân nghe xong cười nói, ta cũng là lược hiểu y y thuật, ta chính mình thân mình chính mình biết, sớm đều dưỡng hảo. Ngọc Kỳ nghe xong vội nói, nhị nãi nãi ngày thường xem chút y thư liền nói chính mình hiểu y y thuật. Chẳng phải là làm những cái đó làm nghề Y người hổ thẹn chết Cho dù Khương Đại Nhân lo lắng tìm Y thuật nhất định có chỗ hơn người Cho dù nhị mãi mãi thân mình hảo Tiêu Đại Phu coi một chút Cũng làm người yên tâm không phải Cũng không cô phụ Khương Đại Nhân Khương Phu Nhân đối nhị mãi mãi một mảnh tâm Khương Ngọc Xuân thấy Ngọc Kỳ rong dài khai Vội nói Hảo hảo ta cũng chưa nói không nhìn nha Tống cổ người đi đưa thiệp Nói ta ngày mai qua đi Ngọc Kỳ lên tiếng tự đi thu xếp Khương Ngọc Xuân nghe bọn nha đầu rong dài thân thể sự, cũng giống như vô tình mà đem ngón tay đắp ở chính mình cổ tay bộ, sau đó ngây ngẩn cả người. Khi mạch, Khương Ngọc Xuân thay đổi cái tay, chính mình lại sờ hướng mạch đập, trong lòng có chút lấy không chuẩn. Cân nhắc một lát, cũng không lên tiếng, như cũ nhìn bọn nha đầu thu thập hòng xiềng Hôm sau, Khương Ngọc Xuân mới vừa thỉnh an ăn, ăn cơm sáng, liền thay đổi quần áo bị chút lễ vật mang theo Ngọc Kỳ, xảo thư hai cái đại á đầu, cỏ nhi. Điệp nhi mấy cái tiểu nha đầu ngồi kiệu đi Khương đồng tri phủ đệ. Khương đại nhân nghe nói muội muội tới trong phủ bắt mạch, tối hôm qua liền đem đại phu tiếp trong nhà tới. Chị dâu em chồng hai cái nói hội thoại, ăn hai chung trà. Khương phu nhân mới gọi người đi tiền viện thỉnh đại phu, mấy cái ma ma đem bình phong chán, lại dọn cái bàn, buông rèm trướng, thỉnh kia đại phu tiến vào. Khương Ngọc Xuân sớm đem tiểu nha đầu đều khiển đi ra ngoài, đơn lưu ngọc kỳ, xảo thư hai cái, lại có vương ma ma tại bên người kia đại phu tiến vào cũng không dám nhiều ngắm cung thân mình ở cái bàn trước ngồi đem ngón tay đắp ở khương ngọc xuân mạch thượng chỉ cảm thấy ứng chỉ khéo đưa đẩy ấn chi lưu lợi khéo đưa đẩy như ấn bi lại kêu khương ngọc xuân thay đổi một cái tay khác tới khám một lát sau đứng dậy cách rèm trướng chắp tay nói chúc mừng phu nhân là hỉ mạch vừa đến một tháng mạch tượng còn không quá hiện phu nhân thân mình dưỡng hảo thai cũng ổn cũng không cần khai cái gì dược chỉ lo hảo sinh dưỡng chính là khương phu nhân nghe vậy đại hỉ Vội gọi người thưởng đại phu, lánh đi ra ngoài. Lại cùng Khương Ngọc Xuân nói, muội muội có thể nói khổ tận cam lai, trở về chỉ lo dưỡng hảo thân mình, sinh đứa con trai tương lai liền không lo. Lại muốn tống cổ người đi chu phủ báo tin vui. Khương Ngọc Xuân vội ngăn lại, nhân trong phòng cũng không người ngoài, liền cũng không che giấu, nói thẳng nói, y lìa ta nói, thế nhưng không cần nói cho trong phủ. Ta cùng nhị ra bổn tính toán lại có mấy ngày hồi dương châu đi, nếu là làm trong nhà thái thái biết ta có hỉ, nhất định phải đem ta lưu lại. Khương phu nhân che miệng cười nói, chẳng lẽ ngươi liền như vậy luyến tiếp vị hôn phu của ngươi, lưu lại cũng bất quá phu thê tách ra mấy tháng. Nói lời này cũng không sợ bọn nha đầu chê cười. Khương Ngọc Xuân cười nói, cũng không phải cái gì luyến tiếp. Ta chỉ là tưởng, nay một có thai muốn 9 tháng mới có thể sinh con, mới vừa có thân mình trong nhà thái thái khẳng định không gọi trở về, sợ ngồi không xong thai. Chờ ra ba 4 tháng, bụng lại hiện hoài hơn nữa lại đến ăn tết, càng là không cho trở về. Chờ sinh tử ngồi ở cữ. lại phải đợi hải tử đại chút mới bằng lòng nhường ra môn như vậy tính ra ta muốn ở bên này trụ một hai năm mới có thể hồi dương châu chúng ta nhị ra là làm quan mối sinh ý sao có thể lão bồi ta ở huy châu này một hai năm cũng liền ngày tết khi có thể gặp được chờ ta khi đó trở về dương châu trong nhà không chừng bị kia ba cái thiếp thất nháo thành cái dạng gì chính là không nói bên kia đơn nói nơi này nhị ra mặc dù mấy tháng qua một hồi bồi ta chút thời gian ta bụng vệ cũng không thể hầu hạ phu nhân sớm muốn đem tố nhi xe mặt cho hắn phóng trong phòng lúc này càng có lý do thoái thác nói thật không sợ tẩu tử chê cười ta là không nghĩ lại hướng trong nhà thêm tân nhân bởi vậy ta tưởng khẽ không tiếng động mà không gọi trong phủ người biết chờ trở về dương châu hoặc là nôn ngén hoặc là thân mình không khỏe tìm gái lấy cớ thỉnh đại phu lại hướng trong nhà đưa tin vui khương phu nhân nghe vậy đảo có chút không tán đồng liên tục lắc đầu nói thượng một thai ngươi trượt chân đẻ non mẫu thân nghe vậy lòng nóng như lửa đốt Hiện giờ vừa vận thân mình hoài thai, ngươi lại muốn một đường sóc này hồi Dương Châu, nếu là rất hài tử cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi hảo hảo tại đây ngốc, chờ sinh cái ca nhi lại hồi Dương Châu. Chính là mấy ngày này em dễ sủng những cái đó thiết thất, cũng trung quy là thượng không được mặt bản, cái nào có thể vượt qua ngươi đi. Hiện giờ ngươi có thân mình, lại có nhà mẹ để ca ca chống lưng, tương lai chu ra ai dám khó xử ngươi. Nếu là đứa nhỏ này lại có cái gì ngoài ý muốn, một chốc một lát ngươi lại hoài không thượng. Chu ra đến lúc đó nói cái gì lời nói, chính là ca ca ngươi cũng không có cách. Khương Ngọc Xuân nghe xong túi đầu cân nhắc một hồi, Phương ngẩng đầu cười nói, tẩu tử lời nói đều là vì ta hảo, lòng ta minh bạch đâu. Hiện giờ tốt xấu còn có mấy ngày mới khởi hành, đến lúc đó lại đến ngươi cái này kêu đại phu bắt mạch, nếu là thai không xong, ta bảo đảm yên phận mà ngốc tại quê quán chờ hài tử rơi xuống đất lại trở về. Nếu là hài tử cùng ta đều không đáng ngại, ta còn là tưởng trở về. Tẩu tử không biết. Ta đánh thành thân thủ xong rồi thân liền cùng nhị ra ở bên ngoài trụ, thượng không cha mẹ chồng hạ vô chị em dâu, một người tự tại quán, lại này tuy có trưởng bối chăm sóc thân mình, nhưng trung quy vẫn là không thói quen. Nếu là bình thường cũng liền thôi, này có thân mình, ta chỉ nghĩ trong lòng thoải mái dễ chịu mà về nhà Dương thai. Húng hồ này từ Huy Châu đến Dương Châu, một đường đều là thủy lộ, không thể so xe ngựa sốc này vương vàng mà thực đâu. Nếu là buồn liền đến khoang thuyền thượng thấu thấu phong. Nếu là mệt mỏi chỉ lo về phòng nằm chính là, so tại đây còn tự tại đâu. Khương Phu Nhân thấy nàng chủ ý đã định, cũng không hề nhiều lời, chỉ dặn dò vương ma ma nhiều chăm sóc nàng, lại tống cổ người đi cùng đại phu nói đem thai phụ kiên kỵ dược vật đồ ăn liệt cái đơn tử cấp Khương Ngọc Xuân. Khương Ngọc Xuân chính mình tuy rằng cũng biết này đó kiêng kỵ, nhưng cảm động với Khương Phu Nhân một phần tâm, đem đơn tử thu. Khương Ngọc Xuân hồi phủ, đem theo kiên kỵ thức ăn cấp Ngọc Kỳ, xảo thương, vân họa ba người nhìn. Vương Ma phía trước ở Kinh Thành tuy làm chính là tiểu thư quản giáo Ma nhưng tiểu thư xuất giá trước có quan hệ phương diện này sự cũng là nàng dạy cho, bởi vậy cũng phá lệ rõ ràng. Nàng tuy có chút không tán đồng Khương Ngọc Xuân giấu hạ có thai việc, nhưng cảm thấy nàng nói lý do cũng là có đạo lý. Bởi vậy đánh lên tinh thần tới, mỗi ngày trông dư trong viện phòng bếp nhỏ, cùng Ngọc Kỳ hai cái một ngày tam cơm thân thủ làm canh. Mặc thiếu thanh lần này trở về là vì chiêu chút cùng tộc cùng thôn xóm có khả năng thiếu niên đi Dương Châu. đã có hai mươi tới cá nhân nguyện ý đi chu thiên hải từng nhà đi cùng các thiếu niên trưởng bối ký hiệp nghị lại cho bạc hiện giờ nhân thủ đủ chỉ đợi dự bị hảo thuyền đã kêu mạc thiếu thanh mang theo những người này đi trước hồi dương châu chu thiên hải buổi tối trở về nói việc này khương ngọc xuân nhân cơ hội hỏi chúng ta khi nào trở về bởi vì phong ca nhi cùng tư cầm sự đã kéo dài tới lúc này lại không quay về thiên liền lạnh hơn nếu thủy đều đông lạnh thượng thuyền đã có thể không dễ đi chu thiên hải nghe vậy cười nói Ta hai ngày này suy nghĩ việc này đâu, hiện giờ thiên đã có chút lạnh, sợ ngươi tùy thuyền trở về lại đông lạnh. Bằng không ngươi liền lưu nơi này mãi, dù sao còn có hơn một tháng ta cũng liền trở về ăn tết. Thỉnh ngươi qua lại lăn lộn, lại đông lạnh hỏng rồi ngươi. Khương Ngọc Xuân một bĩu môi, xoay người ngồi xuống, nói, trong nhà một đại sạp sự, ta nơi nào có cái kia tâm tư trụ hạ. Còn nữa nói, đại ca tiền nhiệm, chúng ta còn một mặt không gặp, chờ niên hạ các tổng thương ra năm lễ cũng đến dự bị. Năm trước lui tới còn phải xã giao những cái đó phu nhân Ta nếu ở chỗ này trốn rồi thanh nhàn Chờ trở về nháo tâm sự liền càng nhiều Chu Thiên Hải nói Thôi, người nói cũng là Kia chạy nhanh dọn dẹp một chút Năm ngày sau chúng ta liền xuất phát hồi Dương Châu Tiếng nói vừa dứt, Khương Ngọc Xuân không cấm nở nụ cười Mãn nhà ở nha đầu cũng mặt mang ý mừng Chỉ có một người mờ mịt 71 lão thái thái gia huấn con cháu tam mãi mãi tới chơi ra Ngọc Xuân Sáng sớm hôm sau Thừa dịp thỉnh an thời điểm chu thiên hải khương ngọc xuân đem 5 ngày sau hồi dương châu nói cùng lao thái thái thái Thái nói lao thái thái tuy là nữ lưu hạng người nhưng từ nhỏ tinh đọc kinh sử cũng có chút trượng phu khí khái nghe nói hai vợ chồng ít ngày nữa liền hồi dương châu bên cũng không nhiều lời chỉ đem ra huấn gần từng chữ một mà cấp hai người bối một lần mới vừa rồi nói dương châu diêm thương hành sự xa xỉ vô độ nô tôn ứng ghi nhớ ra huấn chung một cháo một cơm đương tư tới chỗ không dễ nửa điểm nửa lũ hàng niệm vật lực duy gian lời này vạn không thể quá độ xa hoa lãng phí túng với hưởng lạc ứng đem tâm tư phòng với kinh doanh sự nghiệp nghiên đọc kinh thư phía trên nhiều mang theo trong tộc nghèo khó nỗ lực con cháu tộc nhân thân thích thế giao đồng hương bằng hữu đều xem trọng quảng thiện lương duyên chu thiên hải đứng dậy ứng thanh là tôn nhi ghi nhớ tổ mẫu dạy bảo lão thái thái lại nói nhà ngươi chung có kiểu thế mỹ thiếp thiết không thể bên ngoài lưu luyên sắc đẹp đã quên kết cấu thiếp đã có ba người cũng đủ rồi tì mỹ thiếp kiểu phi khuê phòng chi phúc muốn tôn trọng vợ cả phu thê hòa thuận mới là lẽ phải chu thiên hải tất cung tất kính mà lại túi đầu đứng đúng vậy lao thái thái ý bảo hắn ngồi nhìn nhìn khương ngọc xuân ý bảo nàng ngẩng đầu xem khắc gỗ muôn cháo cửa sổ chờ vệt mặt trên đồ án nhiều là hoa cỏ cây ăn quả nhân cổ ngữ có thạch liệu nhiều cái nút đan quế quảng sinh chi nói lao thái thái này phòng các loại khác hoa nhiều là thạch liệu, đan quế quả nho chờ hình thức ý nghĩa con cháu sinh sản lao thái thái nhìn khương ngọc xuân nói Ta hiện giờ lớn như vậy tuổi, bên niệm tưởng cũng không có, liền hy vọng con cháu sinh sản, các ngươi nhiều tử nhiều phúc. Vì thế ta cố ý gọi người ở ta sân tiểu thính đường lương phương thượng điêu một bức trăm tử đồ cũng là có thế các ngươi cầu phúc chi ý các ngươi vợ chồng hai người muốn cử án tề mi, lẫn nhau kính lẫn nhau trọng, sớm ngày sinh cái con vợ cả. Chớ lại nháo những cái đó thê thiếp tranh đấu sự tới, để tránh họa duyên con cháu. Khương Ngọc Xuân cùng Chu Thiên Hải vội đứng dậy ứng, đúng vậy lao thái thái lúc này mới hoán mặt ngui, cười nói. Được rồi, ta cũng không lấy quy củ đều áp các ngươi. Các ngươi phải đi về, nói vậy các ngươi thái thái có hảo chút lời nói cùng các ngươi nói, đưa các ngươi thái thái trở về đi. Thái thái nghe vậy cũng đứng dậy, lại cấp lao thái thái rót chén trà, mới mang theo hai người bọn họ ra tới. Trở lại thái thái viện, Khương Ngọc Xuân đỡ thái thái ngồi, lại giặt sạch tay thân thủ châm trà bãi trái cây. Thái thái tiếp trà nhấp một ngụm, đem nước trà đặt ở trong tầm tay cao mấy thượng, làm hắn phu thê hai người ngồi, mới vừa rồi nói. Vừa rồi Lao Thái Thái nói các ngươi cũng nghe tới rồi, sau khi trở về không được lại bướng mình náo ra chuyện xưa tới. Khương Thị, ngươi đẻ non đến nay cũng tinh dưỡng cái hơn nửa năm, thân mình rốt cuộc thế nào. Ta một hồi tống cổ người kêu cái đại phu cho ngươi nhìn một cái đi, nếu là thân mình không có việc gì, ta cùng Lao Thái Thái cũng có thể yên tâm, chỉ chờ nghe ngươi tin vui. Nếu là thân mình còn có hao tổn, còn phải tiếp tục nhìn bệnh mới là. Khương Ngọc Xuân nghe vậy trong lòng một đột. Thực không nghĩ kế hoạch của chính mình bị thái thái thay đổi, vội đứng dậy cười nói, tức phụ ở Dương Châu thời điểm vẫn luôn là cái rất có danh tiếng Lão đại phu cấp nhìn, tới phía trước còn cố ý thỉnh hắn cấp nhìn mạch, nói hiện giờ đã điều trị sắp xỉ, trở về lại xem hồi mạch liền thành, thực không cần lại lo lắng từ trong nhà tìm cái đại phu. Tức phụ cân nhắc mỗi cái đại phu đều có chính mình khai dược điều trị thói quen, nếu là lại thỉnh cái đại phu điều trị phương thức không giống nhau, ngược lại phiền thoái. Thái thái nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý. Liền cũng thế, không hề để việc này, chỉ là nhìn thấy Khương Ngọc Xuân phía sau đứng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tố nhi, này đầu liền có chút lớn. Lúc trước Chu Thiên Hải thành thân phía trước, Thái Thái liền muốn đem chính mình bên người nha đầu cấp Chu Thiên Hải làm tiếp thất, một cái là chính mình bên người nha đầu chính mình trong lòng yên tâm, hai cũng là có điểm tiểu tư tâm, có như vậy một người có thể giúp chính mình hiểu biết nhi tử hậu viện việc. Nhưng lúc trước lao ra nói con dâu chưa đi đến môn, trưởng bối lại không ở bên người. có như vậy một cái xuất thân thiếp thất chỉ sợ tương lai con dâu vào cửa khi thiếp thất đã nắm giữ hậu viện nhược nhi tức là cái loại này mềm mại sợ sẽ bị thiếp thất ăn lấy trụ nếu là lợi hại lại là một phen tranh đấu ngược lại không đẹp thái thái cũng cố kỵ con dâu xuất thân quá cao bởi vậy mới đưa này ý niệm nghỉ ngơi từ bên ngoài mua cái bẩn da nữ điều dạy 10 ngày sau cấp nhi tử đường thông phòng nhưng như vậy một người dung mạo giống nhau hành vi cử chỉ lộ ra không phong khoáng đừng nói nhi tử liền nàng nhìn cũng không thích Mặt khác hai cái thiếp thất, một cái ngựa gầy xuất thân, một cái con hát vào phủ, đảo thật sự quyến rũ vũ mị nhu nhược diễm lệ. Nhưng ở lão nhân nhi trong mắt, như vậy xuất thân người cũng không phải là cái gì thứ tốt, ngược lại sợ đem nhi tử dạy hư. Bởi vậy nghe nói chu thiên hải không thường đi các nàng trong phòng, ngược lại cảm thấy trong lòng kiên định yên tâm. Nhưng hậu viện số lên, trừ bỏ Khương Ngọc Xuân một cái chính thê, chính là này ba cái tiểu thiếp. Một cái dung mạo không tốt nhi tử không mừng, hai cái xuất thân không tốt, thái thái không mừng bởi vậy thái thái liền có đem tố nhi cấp chu thiên hải làm thiếp tâm tư bình tĩnh mà xem xét tố nhi dung mạo tính tình đều không kém lại đánh tiểu hầu hạ chính mình thập phần trung tâm huống hồ nàng lao tử nương cũng ở trong phủ hầu hạ chính là tố nhi tương lai làm thiếp được sủng cũng có thể bị chính mình bắt chẹn không sợ nàng bừa bãi bởi vậy lúc này chu thiên hải một hồi tới thái thái liền đem tố nhi bắt đi cấp khương ngọc xuân sai xử nghị cũng không hảo nhi tử con dâu mới vừa vừa trở về liền tắt thiếp Trước đem người tống cổ qua đi, quá một trận lại đem việc này để ra, cũng liền thành. Ai thành tưởng, Khương Ngọc Xuân hai cái huynh trưởng một cái tới rồi Huy Châu làm đồng chi, một cái tới rồi Dương Châu làm lưỡng hoài mối vận tư phó xử. Cái này vô luận trong nhà trong tộc chính là nhi tử mối vận sinh ý đều phải nhiều dựa này hai cái cứu ra. Hơn nữa ấu tử sang năm kỳ thi mùa xuân, lại muốn rửa Khương Phụ lánh bái sư, bởi vậy Thái Thái lại đem lời này nuốt đi xuống. Chỉ nghĩ chờ hai người bọn họ hồi Dương châu thời điểm. thuận thế làm tố nhi đi theo đi ý bảo hạ phu thê hai người việc này cũng liền thành không thành tưởng buổi sáng thỉnh an lao thái thái lại nói tỉ mị tiếp điều phi khuê phòng chi phúc lại nói tiếp thất ba người hiện giờ đã chọn rồi không thể tham luyến sắc đẹp nói cái này nhưng đem thái thái tưởng biện pháp cấp phá hỏng lao thái thái nếu nói nói như vậy nàng làm con dâu cũng không dám vi phạm chính là liền đem tố nhi thu hồi tới nàng cũng không cam lòng hôm nay hải thành thân ba năm lại còn thượng vu con nối dối này đương nương như thế nào không nội Này tức phụ thân thể yếu đuối sợ con nối roi đơn bạc còn phải tuyển hai cái thân mình hảo tính tình tốt nha đầu đưa đi nhiều khai chi tán diệp mới là lẽ phải thái thái nơi này miên man suy nghĩ khương ngọc xuân thấy nàng một hồi nhữ mày một hồi bĩu môi đôi mắt lại thường thường nhìn hướng chính mình cùng tố nhi nơi nào không biết nàng ở cân nhắc cái gì nàng lại sợ thái thái nghĩ ra nói cái gì tới làm chính mình mang theo tố nhi trở về bởi vậy trước mở miệng nói còn có một chuyện tưởng thỉnh mẫu thân bảo cho biết Thái Thái chỉ phải trước đem chính mình suy nghĩ thu, vẻ mặt ôn hòa mà nhìn Khương Ngọc Xuân, cười nói, có nói cái gì ngươi nói chính là. Khương Ngọc Xuân quay đầu lại nhìn mắt Tố Nhi, cười nói, chúng ta phu thê hai người về nhà, Mông Thái Thái xuống ái, đem đại á đầu Tố Nhi phát cho chúng ta sai xử Này hai cái tháng sau, trong nhà trên dưới có Tố Nhi hỗ trợ chuẩn bị, chính là tỉnh ta không ít chuyện, bởi vậy tức phụ ích kỷ không nghĩ đem Tố Nhi còn cho mẫu thân, tưởng lưu tại bên người hầu hạ. Thái Thái. Tố Nhi nghe vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng, Khương Ngọc Xuân không đợi Thái Thái mở miệng, lại cười nói, ta nghe nói Tố Nhi ở nhà có lao tử nương, ta cũng không đành lòng các nàng cốt nhục chia lịa. Nhị ra mối vận sinh ý cũng có huy châu này một hối, thường xuyên vận mối trở về mang theo hàng hóa hồi dương châu, một đến một đi cũng đến hai ba cái tháng sau. Về nhà ăn trụ đều có Thái Thái nhọc lòng, nhưng trong phòng hầu hạ nha đầu bà tử rốt cuộc thiếu chút nữa, bởi vậy ta tưởng đem Tố Nhi lưu tại trong nhà, như cũ giúp chúng ta chăm sóc nhà ở. Chờ nhị ra trở về thời điểm, có cái ổn thỏa người hầu hạ, thái thái cũng có thể yên tâm. Thái thái, ngươi nhìn việc này như thế nào? Thái thái nghe vậy do dự một lát, y lý khương Ngọc Xuân chủ ý, như thế cái hảo biện pháp. Tuy rằng như cũ đương nha đầu bên này xem nhà ở, nhưng chờ năm sau thiên hải vận muối trở về, trong nhà lại vô thê thiếp hầu hạ, đến lúc đó tố nhi gần người hầu hạ, chỉ sợ không đợi nàng nói, thiên hải liền đem tố nhi thu phòng, nước chảy thành sông đảo so nàng ngạnh tắc người tốt hơn nhiều. cũng tránh cho mẹ chồng nàng dâu có khoảng cách. Thái Thái tường bãi cười nói, vẫn là ngươi tưởng ổn thỏa, khiến cho tố nhi ở ngươi trong viện bãi. các ngươi không trở lại thời điểm giúp đỡ câu thúc tiểu nha đầu, chờ các ngươi trở về cũng có ổn thỏa người hầu hạ. Chu Thiên Hải biết Khương Ngọc Xuân tiểu tâm tư, bởi vậy chỉ cười không nói. Đại bọn họ mẹ chồng nàng dâu thương nghị định rồi mới đứng dậy cáo lui. Thái Thái thấy thế cười nói, ta biết ngươi hảo chút sự đâu, ngươi vội ngươi đi bãi, ta lưu ngươi tức phụ nói hội thoại lại đi. chu thiên hải nghiêng đầu thấy khương ngọc xuân tựa hồ mặt có mỏi mệt chi sắc cũng không nói bên chỉ cười dặn dò nói đừng nhiều nhiễu mâu thân ngốc một hồi liền trở về thu thập hồng sình bãi làm mẫu thân cũng có thể vái sẽ khương ngọc xuân cười ứng tặng hắn đi ra ngoài lại trở về ngồi xuống khương phu nhân gọi người cầm cái đệm chính mình oai lại làm người thượng các màu trái cây điểm tâm cấp khương ngọc xuân an khương ngọc xuân chỉ chọn hai dạng thái phụ có thể ăn ăn hai khẩu thái thái cùng nàng nhàn thoại một hồi lại hỏi hôm qua ngươi đi đồng chi trong phủ khương phu nhân tốt không khương ngọc xuân cười nói tẩu tử hết thẻ đều hảo còn nói muốn thỉnh mẫu thân có rảnh nhiều đi ngồi ngồi thân thích ra đều đi lại đi lại mới thân thiết thái thái cười nói rất là lời này ngươi này liền phải về dương châu ngày sau ta bãi hai bản bàn tiệc thì ngươi tẩu tử cũng tới bãi khương ngọc xuân vội nói lại làm mẫu thân làm lụng vất vả thực không cần như vậy phiền toái này lập tức muốn ăn tết thực mau lại về rồi chờ ngày mai hoặc ngày sau ta tống cổ người hạ thiệp thỉnh tẩu tử tới nói nói mấy câu thấy một mặt thì tốt rồi thái thái nghe xong cảm thấy như vậy càng thân cận liền y liền nàng khương ngọc xuân từ thái thái sân trở về liền thay đổi việc nhà rộng thùng thỉnh xiêm y lìa lệnh qua trên giường nghỉ chân nhi ngọc kỳ thấy thế vội cầm cái chăn mỏng tới cái bất mãn nói nhị mãi mãi cũng quá không cẩn thận hiện giờ thiên đã lạnh như thế nào liền như vậy nằm ở trên giường nếu là cảm lạnh cũng không phải là đùa giỡn khương ngọc xuân trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái cười nói Hảo ồn ào nha đầu. Xảo thư cười nói, nhị mãi nãi, ngài nếu là mệt nhọc vẫn là đến trên giường nằm bãi, này trên giường tuy lót đệm giường, trung quy vẫn là mỏng, đừng đông lạnh chứ. Khương Ngọc Xuân ngồi dậy, từ xảo thư thế chính mình xuyên dày, trong miệng cười nói, nơi nào liền như vậy tiểu khí, thường lui tới ta cũng ái ở kia nằm. Xảo thư lanh mồm lanh miệng, nói, này không giống nhau, hiện giờ Ngọc Kỳ bỗng nhiên ngắt lời nói, hiện giờ thiên nhưng lạnh, thường lui tới nhưng không như vậy lãnh. Tiểu thư khỏe mắt quét mắt đứng ở cửa Tố Nhi, cũng phụ hòa nói, cũng không phải là, buổi sáng ta ăn mặc mỏng áo ngắn ra cửa, đều cảm thấy có chút run run. Khương Ngọc Xuân dựa vào nha đầu ngồi dậy cười nói, hiện giờ ta cũng không lay, đảo cảm thấy có chút đói bụng, coi ôn canh bưng lên chút tới ăn. Ngọc Kỳ vội ứng thanh, đi ra ngoài đem chính mình thân thủ ngao hoài sơn thịt nạc nấu bồ câu non bưng đi lên, lại có mấy thứ thanh đạm thái sắc, Khương Ngọc Xuân thấy là khương phu nhân hôm qua làm người sao chép thai phụ thích hợp ăn canh phẩm đồ ăn đồ ăn. mỉm cười nhìn mắt ngọc kỳ ngồi ở trên giường đem đồ vật đều ăn ngọc kỳ xảo thư mấy cái thấy khương ngọc xuân muốn ăn hảo ăn đồ vật cũng nhiều đều mặt mang vui mừng đãi nàng ăn xong rồi cơm cũng không chịu làm nàng đi ra ngoài lưu thực chỉ kêu ở trong phòng đi rồi vài vòng lại kêu nàng nằm xuống nghỉ ngơi khương ngọc xuân cũng biết nha đầu hảo ý liền đều dựa vào các nàng ngọc kỳ nguyên bản còn sợ tố nhi nhìn ra sơ hở nhưng tố nhi hiện giờ mãn đầu gốc đều là buổi sáng thái thái cùng nhị mãi mãi về chính mình kia đoạn lời nói Nào có tâm tư tưởng khác, Khương Ngọc Xuân thấy nàng mất hồn mất vía, cũng phóng nàng đi nghỉ ngơi, chỉ làm xảo thư mấy cái hầu hạ. Nghỉ ngơi có non nửa cái canh giờ, Khương Ngọc Xuân lên, sai người chuẩn bị giấy mặc, viết mấy chục dạng dược liệu, đưa cho Ngọc Kỳ, phân phó nói, tìm cái có thể tin người được chọn tốt nhất dược liệu chọn mua tới, chúng ta trở về thời điểm bị, nếu là có chuyện gì cũng có cái đối sách. Ngọc Kỳ cầm đơn tử, xảo thư ở bên cạnh cười nói, nếu nói có thể tin người vẫn là mặc ra. nhị mãi mãi sao không tống cổ hắn đi mua nếu là nhị gia hỏi tới chính là hồi trình bị dược liệu nói vậy nhị gia cũng sẽ không nói thêm cái gì khương ngọc xuân nghĩ nghĩ cũng cười nói xảo thư nói chính là nếu như vậy cũng không cần tống cổ người kêu mạc thiếu thanh tiến vào chờ nhị gia trở về ta cấp nhị gia là được làm nhị gia tìm người mua đi vài người đang nói tiểu nha đầu vén lên rèm cửa nói nhị mãi, mãi mãi tạm mãi mãi tới khương ngọc xuân nhướng nhướng mày cùng ngọc kỳ mấy cái cười nói nhưng thật ra hiếm thấy mau mời tiến vào. ngọc kỳ xoay người đem đơn tử thu hồi tới tạm lại mãi vô thị vào được thấy khương ngọc xuân lười biếng mà ngồi ở trên giường trong miệng cười nói nhị tẩu thật là thoải mái lúc này tử liền nói chứ cũng không ra đi đi dạo khương ngọc xuân ngồi thẳng thân mình thỉnh nàng ngồi cũng cười nói bên ngoài thiên quái lãnh lười biếng đi ra ngoài khi nói chuyện Liêu nhi bưng trà đi lên vũ thị cười đem trà tiếp trên dưới đánh giá Liêu nhi một phen cùng khương ngọc xuân cười nói Đây là đề đi lên đại A đầu, nhìn quay Tuấn thiếu. Khương Ngọc Xuân nói, Tuấn Tiếu nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là hành sự ổn thỏa, đại nhân cũng hòa khí. Vũ thị cười uống ngụm trà, đem chung trà đặt ở giường đất trên bàn, lại nói, ta buổi sáng đến Mâu Thân kia thịnh an, nghe nói các ngươi quá mấy ngày liền phải hồi Dương Châu, như thế nào không ở nhà trụ đến ra tháng riêng lại đi đâu? Khương Ngọc Xuân cười nói, ngươi không biết trong nhà cũng một sạp sự đâu, lúc này đi liền niên hạ, các nơi quan viên, quan viên đều đến bị lễ chuẩn bị. lại có lui tới xã giao giống nhau cũng không dám chậm trễ vẫn là sớm chút trở về chuẩn bị mới hảo Vu thị nghe vậy ngạc nhiên nói hiện giờ ca ca ngươi chính là lưỡng hoài mối vận tư phó sử còn dùng cấp bên quan viên tặng lễ sao khác diêm thương không được đều đuổi theo các ngươi tặng lễ a khương ngọc xuân cười nói ca ca ở vị trí kế thượng chỉ có thể nói chúng ta vận mối mua mối dẫn càng tiện lợi mặt khác nên chuẩn bị địa phương còn phải chuẩn bị bằng không tùy tiện một chỗ xử cái ngang chân liền đủ chúng ta sốt ruột con nữa Diêm Thương có tổng thương quản lý, Dương Châu tám đại tổng thương không dung kinh thường, mỗi năm đều đến từ bọn họ đem hoa danh dẫn số đưa mối chính nha môn lập hồ sơ, mặt khác nạp khóa đô tư, gánh vác đề đáp, phân chia chi phí phụ, tham đạn mệnh thương đều từ tổng thương nói tính, bởi vậy càng muốn chuẩn bị hảo mới thành. Đừng nói ngày Tết, chính là thường lui tới chúng ta cũng 3 năm ngày mở tiệc chiêu đái, lại là du thuyền lại là hiến hội, cũng không dám chậm trễ. vu Thị nghe vậy không cấm táp lười nói. ấn ngươi nói như vậy chẳng phải là kia tổng thương chẳng phải là so với chính quan viên còn khó hầu hạ khương ngọc xuân cười nói đảo không phải khó hầu hạ tổng thương cũng đến dựa vào phía dưới diêm thương chống đỡ nhà ta nhị ra cũng là nổi danh mối thương bọn họ cũng không dám tùy tiện khó xử hai bên cho nhau kiềm chế mà thôi chỉ là nên làm được chúng ta đều đến làm được làm những cái đó tổng thương chọn không ra lý tới mới là ở nào đó thời điểm tổng thương thậm chí áp đảo mới chính quan viên phía trên đâu vũ thị cười nói Nghe ngươi nói cái này náo nhiệt, ta cũng không hiểu này đó. Nếu như vậy, ngươi trở về nhưng có vất vả. Bất quá trở về cũng tự tại, chính mình đương ra làm chủ, chẳng phải sung sướng. Khương Ngọc Xuân mỉm cười không nói, Vu Thị cũng phát hiện chính mình nói không đúng, ngượng ngùng mà cười nói, tạo ý tứ là chính mình trụ tự tại chút. Vừa dứt lời, vô Thị cân nhắc chính mình nói còn có nghĩa khác, lại tưởng giải thích, Khương Ngọc Xuân đánh gãy nàng, cười nói, vẫn là ở nhà ở thoải mái, chỉ là bên kia thật sự vội không khai. bằng không ta cũng không yêu đi, ở nhà ở cũng không những cái đó lung tung rối loạn suốt ruột sự. Vu Thị vội cười ứng bài câu, cầm lấy bát trà uống ngục trà, bốn phía nhìn một vòng, buông chung trà hỏi, như thế nào không nhìn thấy tố nhi? Nàng cùng các ngươi trở về không? Khương Ngọc Xuân cầm cái quả táo tước ra đưa cho nàng, cười nói, ta xem nàng thân mình không quá tự tại, làm nàng đi nghỉ ngơi. Buổi sáng trở về Thái Thái phải đi về sự, Thái Thái nói làm nàng lưu này xem nhà ở. Chờ chúng ta ngày Tết trở về cũng có cái ổn thỏa người hầu hạ. Vũ Thị gầm khẩu quả táo, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ chi sắc, lẩm bẩm nói, cũng chính là ngươi nếu là gác ta kia, thái thái sớm cho nàng khai mặt đưa phòng đi. Khương Ngọc Xuân cười lắc đầu nói, cũng không phải ngươi tưởng như vậy, ngày đó thái thái bắt Tố Nhi lại đây, cũng là vì ta trong phòng nha đầu đều là từ Dương Châu mang về tới, trong nhà các màu người đều không quen biết các màu sự cũng không biết, sợ chúng ta phu thê hai người không tiện, mới kêu Tố Nhi lại đây hầu hạ Dựa theo lời này cũng không có mang nàng hồi dương châu đạo lý. Vũ Thị nuốt khẩu quả táo, cười khẽ hai tiếng, liền hống ta bãi. Khương Ngọc Xuân nghe vậy cười cười, liền không nói tiếp. Vũ Thị ăn xong quả táo, lấy khăn xoa xoa tay, lại nhắc tới Chu Thiên Vũ sự tới, chỉ nói, sang năm kỳ thi mùa xuân, tam gia chỉ sợ muốn ở kinh thành ngốc hảo chút thời gian đâu, đến lúc đó đến lao tẩu tử ra chăm sóc. Khương Ngọc Xuân ngạc nhiên nói nàng có thể nói ra như vậy chi thư đạt lý nói tới, không cấm nhúng mày, cười nói Tiểu thúc đọc sách làm quan cũng là vì gia tộc thị vượng, chúng ta thân là người một nhà chỉ có to lớn hỗ trợ, nào có cái gì làm phiền không nhọc phiền nói. Vũ Thị đỏ mặt lên, cười nói, thái thái làm nói, ta cũng cảm thấy xấu hổ nói ra. Khương Ngọc Xuân vừa nghe lời này, đảo vui vẻ, này Vũ Thị tuy rằng ánh mắt thiền cận, lại có chút tham niệm, nhưng thật là không có gì tâm cơ, bằng không cũng sẽ không bởi vì hỉ nộ hiện ra sắc mà bị thái thái, lao thái thái giận mắng, hôm nay cũng sẽ không nói ra những lời này tới. khương ngọc xuân lắc đầu cười cười nói đều là người một nhà hà tất nói này khách khí nói vu thị thấy khương ngọc xuân nói lời này liền yên tâm hạ sụp xuyên dậy phải đi về khương ngọc xuân vội lưu cơm nói nhị ra giữa chưa ở bên ngoài ăn ta một người ở nhà không bằng liền tại đây ăn cơm bãi vu thị vội nói không được không được còn phải đi thái thái lần đó lời nói đi nhà ta đi ăn đi ta phải không lại đến tìm ngươi nói chuyện khương ngọc xuân thấy thế liền thôi tống cổ liễu nhi tặng vu thị đi ra ngoài điệp nhi gặp người đi rồi nhấp miệng cùng khương ngọc xuân nhỏ giọng cười nói này tam mãi mãi cũng rất thú vị nhi ngọc kỳ nghe vậy quát lớn một câu chủ tử nhàn thoại cũng là người nói hù điệp nhi không dám ngôn ngữ khương ngọc xuân nhấp miệng cười cười gọi người bãi cơm 72 mọi người vào phủ hai lời nói ly biệt phu thê đi thuyền để dương châu buổi tối chu thiên hải trở về khương ngọc xuân thế hắn thay đổi siêm ý ý liền sắp sửa chọn mua trung dược danh sách đưa cho hắn chu thiên hải lược nhìn lướt qua cười nói Nhị mãi mại chính là luyến tiếc không thuyền trở về, muốn cho ta phiến chút dược liệu trở về bán. Khương Ngọc Xuân giận hắn liếc mắt một cái cười nói, nhị ra lui tới Dương Châu Huy Châu Tri Gian, nào thứ là không thuyền tới trở về. Làm cái dạng gì sinh ý còn dùng ta nói xen vào. Mỗi khi từ Huy Châu hồi Dương Châu, không đều trở mãn thuyền hàng hóa, hoặc chút hoặc một hoặc là vật liệu đá, có đôi khi mang dược liệu, giấy cùng lá trả, đều là kiếm tiền nghề nghiệp. Chẳng qua ta liệt đơn tử không phải làm ngươi buôn bán dược liệu Mà là chúng ta hồi trình muốn bị dược liệu, hiện giờ thời tiết lạnh, dự bị vạn nhất có người cảm lạnh, chúng ta ở trên thuyền có dược trước khiêng, cũng miễn cho lầm bệnh tình. Chu Thiên Hải nghe vậy lắc đầu cười nói, chúng ta lại không có tùy tính đại phu, mua này đó dược liệu cũng không rất có tác dụng. Nếu là lo lắng có người bị bệnh, ta làm người xứng chút thuốc viên theo mang theo, chẳng phải so này tiện nghi. Khương Ngọc Xuân muốn này đó dược liệu ngoài sáng là nói sợ có người thụ hàn sinh bệnh, nhưng ngầm sắc thật sợ chính mình vạn nhất động thai khí. Hảo có dược liệu xứng an thai dược. Bởi vậy cô ý chừng mắt nhìn Chu Thiên Hải liếc mắt một cái, rồi nói, thuốc viên cũng muốn xứng, dược liệu cũng muốn bị. Nếu là ai thực sự có cái bệnh buộc phát nặng còn phải ngao dược mới đúng bệnh. Còn nữa nói như thế nào không có đi theo đại phu, ta không phải hội trần mạch sao. Lần trước ở kia thôn trang thượng, đại phu không nói ta khai phương thuốc đúng bệnh sao. Chu Thiên Hải nghe vậy hơi có chút dở khóc dở cười, lắc đầu nói, tùy tay phiên mấy quyển y thư liền nói chính mình sẽ khai căn tử. cũng không nhân ra đứng đắn đại phu chê cười ngươi. Lại thấy Khương Ngọc Xuân không cam lòng mà chừng hắn, liên tục xua tay nói, hảo hảo hảo, liền ấn ngươi nói, ấn này đơn tử thượng dược liệu nhiều bị thượng một ít. Chỉ là nên bị thuốc viên ta cũng cùng nhau chuẩn bị, nhưng không chuẩn lại loạn cho nhân ra khai căn tử uống thuốc. Nếu là ăn hỏng rồi, chính là đại sự. Khương Ngọc Xuân chỉ phải ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng lại không yên tâm mà dặn dò một câu, nhưng đến đêm ta muốn dược liệu bị hảo nhà, không cho quên. Đã biết. Chu Thiên Hải nhéo Khương Ngọc Xuân cái mũi một chút, thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực. Khương Ngọc Xuân sợ hắn động tay động chân chạm vào chính mình bụng, quay người lại từ trong lòng ngực hắn tránh thoát đi ra ngoài, thuận thế ở trên tay hắn chủột một chút, rồi nói: "Nhân ra cùng ngươi nói chính sự, ngươi còn náo?" Chu Thiên Hải buông lòng tay, chính mình xoay người ở trên giường ngồi, lấy quá trà tới ăn một lát, cười nói: "Kia nhị ngoạiãn mãi cấp tiểu sinh nói nói, còn có cái gì quan trọng đứng đắn sự?" Khương Ngọc Xuân cười trốn đến một bên đi, nói: Thì thật cũng không có gì quan trọng sự. Bất quá là hiện giờ thời tiết lạnh, chúng ta tới thời điểm không mang như vậy bao lớn áo lông thường. Mấy ngày này kêu Kim chỉ mau chóng đuổi chậm đuổi làm một ít, ta phải nhìn các nàng thu hồi tới. Chu Thiên Hải ta nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng là không có việc gì vội, lúc này lộng nó làm cái gì. Nếu là không có việc gì, gọi người làm chút canh tới ăn. Buổi tối cùng cha nói mua tân tế điền sự, cũng không mất được hảo ăn sống. Khương Ngọc Xuân nghe xong vội làm Ngọc Kỳ đi chuẩn bị. ngọc kỳ tự mình nhìn phòng bếp nhỏ làm đồ ăn mang theo nha đầu bưng đi lên lại đem bếp lò thượng ôn canh cấp khương ngọc xuân thịnh một chén khương ngọc xuân bồi chu thiên hải uống lên nửa chén canh ăn xong đồ vật hai vợ chồng rửa mặt nằm ở trên giường lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà nhỏ giọng nói chuyện chu thiên hải từ khi về nhà tới cũng không hảo sinh nghỉ ngơi trong nhà sinh ý hội trình trên thuyền mang hàng hóa hơn nữa trong tộc lớn nhỏ sự vội tối bụi chỉ thấy chu thiên hải chưa nói hai câu lời nói liền dần dần không có tiếng vang sau một lúc lâu Tiếng hô truyền đến, Khương Ngọc Xuân biết, hắn chính là lại mệt ngủ rồi. Đảo mắt bốn ngày qua đi, Chu Thiên Hải các màu đồ vật đều đặt mua tề, cấp Khương Ngọc Xuân chọn mua dược liệu phẩm chất càng là tốt nhất. Nhân ngày mai muốn khởi hành, Khương phu nhân, Tư Cầm, Phong Ca Nhi nương bọn người tới trong phủ xem nàng. Khương phu nhân thừa dịp đến Khương Ngọc Xuân trong phòng nói chuyện, đem thật dày một chồng quyển sách nhét ở nàng trong tay, nói nhỏ: "Lần trước làm đại phu cho ngươi viết thời gian mang thai kiêng kỵ ăn đồ ăn kiện, rốt cuộc khi đó thời gian hấp thụ Rất nhiều ăn mặc kiêng kỵ cũng chưa viết toàn, ta lại làm đại phu bổ toàn. Lại làm mấy cái hiểu ý thuật ma ma nhìn nên bổ sung đều bổ sung, đính quyển sách cho người lấy tới. Hồi dương châu sau, thức ăn cần phải cẩn thận, hành động gian cũng nhiều mang chút nha đầu ma ma, cũng không thể lại làm kia chờ lòng dạ hiểm độc tiểu nhân tính kế ngươi. Từ khi ngày ấy biết được ngươi có hỷ sự, ta liền kêu người trở lại kinh thành mẫu thân kia truyền tin, làm mẫu thân cũng thay ngươi vui mừng vui mừng. Khương Ngọc Xuân cảm kích mà lôi kéo Khương Phu Nhân trong lời nói có chút nhẹ ngào, làm phiền tẩu tử thay ta lo lắng. Khương Phu Nhân vuốt ve hạ cái chán của nàng, nhẹ giọng nói, nói gì vậy, ta là ngươi tẩu tử, ta có thể không thế ngươi nhọc lòng sao. Khương Ngọc Xuân nghe vậy trong lòng ấm áp, vành mắt cũng đỏ, nhẹ giọng nói, nếu không phải có phụ thân ca ca chống lưng, liền hướng ta vào cửa ba năm chưa sinh con tự, còn không biết như thế nào bị nhà chồng nhân vi khó đâu. Khương Phu Nhân vội an ủi nói, này không phải hoài hài tử sao. Đứa nhỏ này tới nhiều kịp thời Liền hướng này vừa ý kính nhi, nhất định là cái ca nhi. Khương Ngọc Xuân cười nói, vô luận ca nhi tỷ nhi, ta đều thích. Chị dâu em chồng hai cái nói đùa một phen Khương Phu Ú Nhân lại đem nghĩ đến nói dặn dò vài lần, mới yên tâm đi trở về. Đại Khương Phu Ú Nhân đi rồi, Khương Ngọc Xuân đem giúp đỡ thu thập hỏng siểng tư cầm kêu lên tới, thấy nàng mặt mày gian mang theo tươi cười, sắc mặt hồng nhuận, một thân hồng y còn đùa với mới vừa thành thân vui mừng, vội cười nói, vừa rồi chỉ lo cùng tẩu tử nói chuyện, cũng không cố thượng người. nhìn ngươi bộ dáng này liền biết quá không tồi tư cầm cười đệ mật ong thủy cho nàng biết thím hiện giờ uống không được trà, vừa rồi hướng mật ong thím nếm thử khương ngọc xuân cười tiếp nhận tới uống lên tư cầm lại đưa qua một ly bạch thủy hầu hạ xuất khẩu ngọc kỳ lấy quá đệm rửa cấp khương ngọc xuân phía sau lóc thượng lại cười tư cầm nói hiện giờ ngươi cũng là thiếu nãy mãi còn đoạt chúng ta việc tư cầm trắng nàng liếc mắt một cái cười nói vừa rồi không biết hai ở kia lười biếng cậu ta thu thập cái này lại dọn dẹp cái kia lại cứ hiện tại lại nói nói như vậy ngày khác xem ta không ở trước mặt nhi ngươi làm sao bây giờ xảo thư bưng một mâm trái cây tiến vào cười nói tỷ tỷ còn không biết nàng ngày thường nhất có khả năng một người lại cứ ở tỷ tỷ trước mặt liền ái làm lũng từ khi tỷ tỷ xuất giá ngọc kỳ hầu hạ nhị mãi mãi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày nói tỉ mỉ không nói các màu đồ vật cũng đều lý mọi thứ rõ ràng hôm qua nhị mãi mãi còn khen nàng nói nàng ổn trọng đi lên Nghiễm nhiên lại là một cái tư cầm nhưng hôm nay ngươi gần nhất nàng lại lười mệt thượng muốn ta nói đều là tỷ tỷ túng tư Cẩm cười nói cũng không phải túng nàng lúc ấy ta từ trong nhà tới huy châu thời điểm các màu đồ vật đều là ta sửa sang lại hiện giờ nhị mãi mãi trở về ta sợ các ngươi đánh rơi cái gì không biết ta giúp đỡ nhìn, cũng yên tâm ngọc kỳ nghe vậy cùng xảo thư chớp mắt vài cái nói ngươi nhìn tư Cẩm thật là có điểm thiếu mãi mãi tư thế khương ngọc xuân nghe vậy nắm khăn che miệng cười nói ngươi liền bịa đặt tư cầm đi Xem chờ ngươi xuất giá, xảo thư mấy cái như thế nào địa đặt ngươi. Ngọc kỳ mặt đỏ lên, bĩu môi nói, nhị mãi mãi như thế nào lại xả đến ta trên người, quái tao người. Tư cầm cười nói, ngươi hiện tại biết tao người, lúc trước lôi kéo cổ kêu phải gả cho mạc ra thời điểm, như thế nào không cảm thấy tao đến hoảng. Mọi người nghe vậy đều cười ha hả ngọc kỳ đỏ mặt ninh tư cầm một phen vén dèm lên chạy ra đi, xảo thư dỗi cổ ở phía sau kêu, đường chạy loạn, rảnh rỗi chạy nhanh theo ngươi của hồi môn đi. Mọi người lại là một mảnh tiếng cười. Khương Ngọc Xuân kêu Tư Cầm ngồi xuống dùng trà, Tư Cầm liền ở Khương Ngọc Xuân dưới lòng bàn chân ngồi, xảo Thư cầm điều thảm cấp Khương Ngọc Xuân đem chân đắp lên, Tư Cầm tiến lên giúp đỡ dịch dịch góc chăn, Khương Ngọc Xuân cười nói, ngươi trước không đổi sống, ta còn có chuyện dặn dò ngươi. Tư Cầm nói, thím có nói cái gì dặn dò ta? Khương Ngọc Xuân nói, nguyên bản ngươi nhị thúc nói cho các ngươi vợ chồng son thủ xong thân liền đi Dương Châu, tối hôm qua hai chúng ta thương nghị vài câu. Này mắt nhìn còn có 2 3 tháng liền ăn Tết, đơn giản các ngươi ở nhà quá xong năm lại đi Dương Châu được." Tư Cầm cười nói, chính là sợ Phong Ca Nhi ngốc hoàng hốt. Khương Ngọc Xuân nói, hiện giờ này tháng, cho dù đi Dương Châu cũng không có gì đại sinh ý làm, nhà ta cũng muốn chuẩn bị hàng Tết năm lễ. Ngươi nhị thúc muốn kiến hội quán đến chờ sang năm đầu xuân mới có thể buôn bán, ngươi liền khuyên Phong Ca Nhi kiên định ở nhà ăn Tết đi, thành thân đầu một năm, đang muốn ở nhà vô cùng náo nhiệt mà quá một cái năm." Tư Cầm cười nói, thành ta nghe thím quay đầu lại ta cùng phong ca nhi nói khương ngọc xuân lại nói chờ hồi dương châu ta và ngươi nhị thúc liền dọn tân trạch từ đi trụ nơi đó phòng ở nhiều vườn đại nhưng trong nhà tổng cộng liền mấy người này các ngươi đi dương châu cũng không cần mặt khác thuê phòng ở ta gọi người tại tiền viện thu thập ra một cái sân tới cấp các ngươi hai vợ chồng trụ rảnh rỗi bọn họ thúc cháu cũng hảo tham thảo ra đời ý thượng sự ngươi mỗi ngày cũng có thể tiến vào bồi bồi ta tư cầm đỏ mặt cười nói thím yêu thương Chỉ là ta phải về nhà hỏi xuống núi Ca Nhi. Khương Ngọc Xuân cười nói, hành, ngươi quay đầu lại cùng hắn nói, liền nói ta nói, trước tiên ở trong nhà ở, chờ tương lai phong Ca Nhi tích cóp đủ rồi bạc, chính mình khai cửa hàng, các ngươi lại dọn ra đi trụ. Đi theo ngươi nhị thúc học sinh ý thời điểm, chỉ lo ở nhà chính là, tư cầm đầy mặt vui mừng, đứng dậy vén áo thi lễ, doanh doanh cười nói, đà tạ thím chịu mến. Khương Ngọc Xuân thở dài, liền tương lai Ngọc Kỳ gả chồng sau, cũng vẫn là trụ trong phủ. Có các ngươi bồi, lòng ta cũng cảm thấy kiên định chút. Nói tay phải không tự giác xoa bụng nhỏ. Tư Cẩm vừa rồi ở bên trong thu thập đồ vật, cũng nghe thấy nhị mãi mãi cùng Khương phu nhân nói, biết nàng hiện giờ lại có thân mình. Nghe nàng lời này, sợ là nhớ tới lần trước để non sự tới, vội nhẹ giọng an ủi nói, hiện giờ nhị mãi mãi quang hẳn ra, những cái đó gian xảo đều không sai biệt lắm đều đổi đi, dư lại cũng đều biết hiện giờ là nhị mãi mãi đứng ra. lường trước ai cũng không dám đánh bạc cánh mạng đi thế không liên quan người hại nhị nãi nãi. hiện giờ trong viện nha đầu đều tiến bộ huống hồ lại có vương ma ma giúp đỡ đô mụ mụ quách ma ma chăm sóc ngài cuộc sống hàng ngày nhị nãi mãi chắc chắn bình an sinh hạ lân tử khương ngọc xuân sắc mặt lúc này mới nhu hòa lên nhẹ giọng cười nói mượn ngươi cắt ngôn ta cũng là có chút quá mức khẩn trương hai người đang nói chuyện một cái nha đầu vén lên mảnh cười nói du đại nãi nãi lại đây xảo thư cười đẩy tư cầm nói ngươi bà bà tới đón ngươi tư cẩm cũng không rảnh lo cùng xảo thư đấu võ mồm vội cười đứng lên phong ca nhi nương từ bên ngoài tiến vào khương ngọc xuân ngồi dậy trong miệng cười nói tẩu tự hảo. vội nhường châu ngồi lại phân phó bích nhi đổ trà phong ca nhi nương cười nói vừa rồi gặp ngươi người trong phòng nhiều ta liền đến lao thái thái kia đi nói một lát lời nói lại thấy sụp thượng có điều thảm ném ở một bên biết nàng vừa rồi tất là nằm lại cười nói ngươi như cũ nằm bãi lấy thảm đắp lên điểm các ngươi ở dương châu thói quen chịu không nổi này lãnh Tư cầm tuy không hảo nói rõ, cũng khuyên nhủ, thím vẫn là đắp lên chút, này lập tức liền phải khởi hành, đừng lại đông lệnh chậm trễ hành trình. Khương Ngọc Xuân cười tố cáo tội, thuận thế lại ở trên giường oai, tư cầm giúp nàng cái hảo thảm. Ba người nói chút nhàn thoại, tư cầm lại đem Khương Ngọc Xuân làm cho bọn họ phu thê hai người qua năm lại đi nói một lần. Phong Ca Nhi nương nghe xong đại hỷ, vội nói, hôm kia ngươi du đại ca còn nói, Phong Ca Nhi cùng hắn tức phụ tháng sau đi Dương Châu, nó không được hơn một tháng lại đến trở về ăn tết. nhưng có lăn lộn đâu lại cứ phong ca nhi không nghe liền sợ chậm trễ hắn thúc thúc sự khương ngọc xuân cười khen phong ca nhi vài câu tư cầm thấy khương ngọc xuân này phòng người người tới đi làm ẩm ĩ ban ngày có nghĩ thầm làm nàng nằm nghỉ sẽ liền liền câu chuyện thuận thế muôn cáo tử khương ngọc xuân cũng cảm thấy có chút buồn ngủ nói hai câu lời khách sáo liền làm xảo thư đưa tư cầm hai cái đi ra ngoài ngọc kỳ không biết nơi nào dạo qua một vòng trở về khương ngọc xuân đã mị một tiểu giác tỉnh lại thấy nàng ở trước mặt hầu hạ Liền nhắm mắt lại hỏi, đồ vật nhưng đều thu thập chỉnh tề. Ngọc Kỳ cười nói, nhịn mãi mãi yên tâm, đều thu thập hảo. Vừa rồi ta đi ra ngoài, gọi người truyền lời cấp mặc ra, đều hắn trên thuyền nhiều bị mấy ngày mới mẻ rau quả. Sợ nhịn mãi mãi ở trên thuyền thanh nén, hảo có thanh đạm đồ vật ăn. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, nhìn nhìn canh giờ, liền làm Ngọc Kỳ thế chính mình thay đổi xiêm ý đi Một lần nữa rửa mặt trải đầu quá, hướng lên trên phòng đi. Sắp chia tay trước ra không khí không giống vừa trở về khi như vậy náo nhiệt cũng may có vu thị thấu thú lại có lao ra thường thường chấn ăn lao thái thái bầu không khí mới hơi chút hảo chút huy châu nữ nhân từ tuổi trẻ khi đã thói quen trong nhà nam nhân ra ngoài kinh thường, tuy luyến tiếc nhưng cũng chưa nói giữ lại nói chỉ dặn dò chu thiên hải muốn tranh đua lao gia cũng nói ngày mai muốn mang đi trong tộc thiếu niên muốn hảo sinh bồi dưỡng nói lại cùng chu thiên hải ăn vài chén lính rượu liền kêu tan tịch sáng sớm hôm sau chu thiên hải hai vợ chồng cấp lao thái thái Lao ra, thái thái thỉnh an từ biệt sau, liền thừa xe ngựa đi bến tàu, đổi đi thuyền mấy ngày sau, phu thê hai người thuận lợi trở lại Dương Châu. 73 hồi phủ bắt mạch đến tin vui tam phòng di nương các mạch tính kế. Trong phủ ba cái di nương sáng sớm tống cổ người đến đại môn đi thám thính tin tức, quét ma ma được tin, chỉ cười lạnh một tiếng, gọi người không cần phải xen vào các nàng. Chính mình cùng Đỗ mụ mụ đem từ nhị môn đến chính phòng lộ cẩn thận kiểm tra rồi một hồi, xem mặt đất quét có sạch sẽ không, có hay không lá dụng. Có hay không bắt tiếp nước? Lại đến chính phòng nhìn dự bị mới mẻ điểm tâm cùng thức ăn, lại gọi người đem nấu tốt cháo tổ yến phóng hỏa thượng ôn, đỗ mụ mụ cùng nấu thủy dự bị pha trà nha đầu dặn do vài câu, quách ma ma lại tự mình đi xem tắm gội thủy thiêu như thế nào. Hai người vội non nửa cái canh giờ, rốt cuộc từ đại môn truyền đến tin, nhị ra, nhị mãi mãi đã trở lại. Quách ma ma nghe vậy vội vàng kêu đố mụ mụ đi nhị môn chờ, chính mình lại đem chuẩn bị các dạng đồ vật nhìn một lần. Liền nghe thấy tiếng cười nói từ viện môn truyền đến Quách ma ma vội vén lên mảnh đi nhìn Chỉ thấy ba cái gì nương mang theo một đống nha hoàn tức phụ vây quanh nhị ra Nhị nãi nãi vào viện môn Quách ma ma vội cười tiến lên tình an Khương Ngọc Xuân vội phân phó Ngọc Kỳ Mau đỡ ma ma lên Thời tiết lạnh nhưng không hảo quỷ trên mặt đất Ngọc Kỳ cười đem quách ma ma nâng lên nhân cơ hội nhỏ rộng ở quách ma ma bên thai nói một câu cái gì Quách ma ma sửng sốt, Quay đầu lại đi nhìn Ngọc Kỳ chỉ thấy ngọc kỳ đầy mặt tươi cười mà chiều nàng chớp chớp mắt tức khắc trên mặt cười ra hoa tới phu thê hai người vào phòng quách ma ma đỗ mụ mụ tự mình giúp khương ngọc xuân cởi đi áo khoác thưởng chu thiên hải tắc bị ba cái di nương bao quanh vây quanh không chỉ có trương tuyết nhạc lý đỏ bừng trang điểm hoa huệ lộng lẫy liền vẫn luôn lấy thành thật diện mạo kỳ người vương thu hoa vương di nương cũng vẽ tinh xảo trăng dung ba cái thiếp thất nguyên bản liền có hơn nửa năm không gần chu thiên hải thân lần này quê quán lại đi hai ba tháng lúc này ba người xem chu thiên hải ánh mắt đều phảng phất hận không thể lập tức đem hắn xoa ở trong ngực giống nhau trương tuyết nhạn ba người nguyên bản mấy ngày này vì quản gia xếp vào nhân thủ sự cũng đã tránh không nề mặt lại gặp được nhị gia trở về các đều tưởng trước được đến nhị gia chịu mến bởi vậy một đám đều cấp thế hắn thay quần áo lại không ai nhường ai khương ngọc xuân từ khi đẻ non xuyên qua lại đây liền không hề dùng hơn hương chu thiên hải đã thói quen khương ngọc xuân trên người nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể lại hồi lâu không thấy mấy cái gì nương đã có chút không thói quen hân hương hương vị vừa vào cửa ngửi được các nàng trên người dày đặc mùi hân hương liền có chút nhũ mày lại cứ ba người còn ba cái mùi hương không trong chốc lát công phu chu thiên hải liền cảm thấy bị hơn đến có chút choáng vắng đầu hơn nữa ba người tranh tới thoát đi nửa ngày cũng không đem hắn áo ngoài cởi, chu thiên hải chính cảm thấy có chút phiền khí lúc này cũng không biết là ai lực đạo lớn một chút mang kéo một tiếng liền đem chu thiên hải nửa cái tay áo đều xả xuống dưới lúc này không chỉ có ba cái thiếp thất sửng sốt ở một bên mới vừa đổi hảo quần áo khương ngọc xuân cũng không rõ nguyên do nhìn lại đây chu thiên hải vung cánh tay đem ba cái thiếp thất đều đẩy ra cả giận nói đều cút cho ta đi ra ngoài vương di nương bị hù trắng mặt vội sụp mi thuận mắt mà lui đi ra ngoài lý đỏ bừng có chút không cam lòng, nhưng nàng nhập phủ cũng có ba năm biết chu thiên hải tính tình cũng không dám ngạch trống chỉ hàm chứa nước mắt nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn liếc mắt một cái mới lấy khăn lau lau khỏe mắt nhẹ lắc mông chi chậm rãi ra nhà ở trương tuyết nhạn thấy nàng hai người đi rồi trong lòng có chút đắc ý nàng tuổi vốn dĩ liệt tiểu lại bị phủng quán mới vừa vào phủ kia trận thực sự được một thời gian sủng sau lại tuy bị trách cứ vài lần nhưng lấy được sủng ái đoạn thời gian đó trải qua nàng tổng cảm thấy nhị ra trong lòng yêu nhất chính là nàng chu thiên hải kiến trương tuyết nhạn chẳng những không đi ra ngoài ngược lại vẻ mặt thẹn thùng mà dựa đến chính mình trong lòng ngực mày không cấm nhữ lại lại cứ trương tuyết nhạn nhắm mắt lại hưởng thụ chu thiên hải ấm áp rộng lớn ngực không nhìn thấy hắn trên mặt biểu tình Tiều Thanh nói, nhị ra, ngươi như thế nào đi lâu như vậy, có thể tưởng tượng chết tuyết nhạn. Khương Ngọc Xuân bị này nũng nịu mà một câu lôi tới rồi, ho nhẹ một tiếng gọi Quách Ma Ma nói, Ma Ma, ta muốn tắm gội, nước ấm bị hảo sao. Quách Ma Ma vội nói, đã bị hảo, chỉ là bụng dông tắm gội sợ là không ổn, nhị mãi mãi không bằng uống trước chén cháo lót lót bụng. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, cũng hảo. Chu Thiên Hải ở Khương Ngọc Xuân chủ tớ nói chuyện khi liền đem Trương tuyết nhạn đẩy ra. Trương Tuyết Nhạn chỉ cho là này nhà ở người quá nhiều, nhị ra không được tự nhiên, cũng không bắt buộc, lại cười duyên đi thế hắn thay quần áo. Chu Thiên Hải không thể nhịn được nữa, đẩy nàng một phen, đi ra ngoài đi ra ngoài, trên người cái gì vị, huân đến ra đau đầu. Trương Tuyết Nhạn nghe vậy tức khắc trên mặt một bạch, nước mắt liền xuống dưới, nhị ra, ta trên người huân đến chính là ngài yêu nhất mẫu đơn hương à, ngài lại nghe nghe. Vừa dứt lời, Khương Ngọc Xuân bỗng nhiên nôn khan một trận, cầm khăn che lại môi, hướng tới Trương Tuyết Nhạn phất tay nói. người trước đi ra ngoài ta nghe kêu mùi hương ghê tởm trương tuyết nhạn miệng một dầu vừa muốn mở miệng chu thiên hải vội quát còn không chạy nhanh đi ra ngoài tống cổ người đi kêu đại phu tới khương ngọc xuân nôn khan vài cái vương ma ma lấy nước gấm hầu hạ nàng xuất khẩu lại nhặt cái mơ chua tử cho nàng hàm trong miệng để ép một áp lúc này mới cảm thấy hảo chút chu thiên hải lúc này đã đổi hảo xem bia ngồi ở sụt biên giữ chặt tay nàng trên mặt là dấu không được lo lắng làm sao vậy đây là chính là ở trên thuyền hoảng ghê tởm khương ngọc xuân lấy khăn lao hạ khỏe miệng nhẹ nhàng lắc đầu nói cũng không biết sao đột nhiên liền cảm thấy không quá thoải mái quách ma ma nói có lẽ là bụng trống không ta đoan cháo tổ yến uy nại nại ăn hai khẩu khương ngọc xuân gật gật đầu quách ma ma tự mình đi bưng cháo nhìn ngọc kỳ uy khương ngọc xuân ăn hơn phân nửa chén lúc này mới hơi chút tiếng lòng không trong chốc lát công phu nhị môn liền có tiểu nha đầu tới viện môn khẩu đáp lời nói đại phu tới ngọc kỳ vội hầu hạ khương ngọc xuân xuất khẩu lại đem khương ngọc xuân đỡ đến trên giường nằm hảo đem vòng tay đều hái được xuống dưới vung giường màn nguyên bản hành lang hạ lập ba cái gì nương cũng bị thỉnh đến xương phòng đi lánh làm liễu nhi mang theo cỏ nhi điệp nhi đi nhìn không cứ gọi các nàng loạn phiên đổ vật trong chốc lát công phu bảo hòa đường nô đại phu tới nha đầu tiến vào thông báo chu thiên hải vội làm tiến vào nô đại phu thường thế chu ra người nhìn bệnh cũng biết chút nội tình đại khương ngọc xuân đem tay gác ở mạch gối thượng trước tố cáo tội mới vừa rồi ngồi xuống bắt mạch Chu Thiên Hải khẩn trương mà nhìn chăm chăm Đại Phu sát mặt liền sợ nhìn đến ngưng trọng nhíu mày linh tinh biểu tình Nô Đại Phu hai cái cổ tay đều khám quá mạch, mới vừa rồi đứng lên chắp tay cười nói chúc mừng nhị gia nhị mãi mãi đây là hỷ mạch đã một tháng dưới Chu Thiên Hải sướng sốt, ngây mắt chỉ cảm thấy một trận mừng như điên hỉ mạch nói mình như vậy phải làm cha Nô Đại Phu thấy hắn cười không khép miệng được lại cười nói vài tiếng chúc mừng Cũng may Chu Thiên Hải không bị vui sướng hoàn toàn choáng váng đầu góc, còn nhớ rõ chính mình thê tử mới vừa đi qua mấy ngày thủy lộ, vội hỏi nói, chúng ta mới từ quê quán trở về, tuy không trải qua ngựa xe sóc này, nhưng mấy ngày thủy lộ đi cũng không thoải mái. Còn nữa đầu năm thời điểm, nhà ta phu nhân mới vừa đẻ non quá, không biết này thai có hay không cái gì gây trở ngại. Nô Đại Phu loát dâu cười nói, phu nhân mạch tượng vững vàng, thai nhi vững vàng, không gì gây trở ngại. Chu Thiên Hải lại hỏi, không biết cần phải uống ăn thai dược. Nô Đại Phu nói: Ta trong chốc lát viết cái an thai phương thuốc. Nhị gia, nhị mãi mãi nếu là không yên tâm ăn thượng một liều đó là. Chu Thiên Hải vội cùng Nô Đại Phu đến gian ngoài nhà ở ngồi, nhìn hắn viết phương thuốc, cầm lấy tới niệm hai lần, phân phó người cầm mười lượng bạc thâm tạng Nô Đại Phu. Nô Đại Phu vui dạo dược xùi bạc đi rồi, được tin ba cái gì nương đều có chút ngây người. Khương Ngọc Xuân trên mặt treo điểm tĩnh mà mỉm cười nhẹ nhàng nuốt chưa cổ khởi bụng, mãn phòng ma ma nha hoàn đều cười cho nàng chúc mừng. Khương Ngọc Xuân cười cảm tạ. Lại phân phó Quách Ma Ma nói, tháng này sở hữu hạ nhân xong phân tiền tiêu hàng tháng, mỗi người một bộ tân y y phục. Ta trong viện nha đầu tức phụ bà tử thưởng 3 tháng tiền tiêu hàng tháng, hai bộ tân y y phục. Quách Ma Ma cười truyền ra lời nói đi, lại lấy ra tới thật nhiều tiền đồng tiêu cấp các nơi tiểu nha đội phân. Ba cái di nương từ xương phòng lại đây, đều cấp Khương Ngọc Xuân chúc mừng. Khương Ngọc Xuân cười nói, bên cũng liền thôi, chỉ là này Vân mùi hương ta nghe không được, ngày mai các ngươi lại qua đây. Trên người xiêm ý đi đều không được hơn thơm. Ba người vội ứng thanh là. Khương Ngọc Xuân lại nói, các người đi về trước bãi, thay đổi xiêm ý đi chờ lúc ăn cơm chiều trở lại đến. Ba người nghe vậy chỉ phải hành lễ, liền phải cáo lui. Trương Tuyết Nhạn có chút không cam lòng mà nhìn mắt nhị ra, chỉ thấy hắn trong mắt chỉ nhìn Khương Ngọc Xuân, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười, phía chính mình liền nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới tiết khí, túi đầu lui đi ra ngoài. Trương Tuyết Nhạn trở về nhà ở, nâng chung trà lên uống ngụm trà. phát hiện là nửa lánh dưới sự giận dữ ngã trên mặt đất mắng lưu nhà ở nha đầu liền các ngươi cũng giày xéo ta nói lại muốn đánh lại muốn mắng nhã thi thấy thế vội ngăn lại khuyên nhủ hảo bà cô mau xin bất giận bãi này nhị ngoại nãi mới vừa truyền ra tin vui ngươi bên này lại đánh người lại mắng chửi người nếu như bị nhị ra biết nên sinh khí trương Tuyết nhạn cười lạnh nói sinh khí hắn còn nhớ rõ ta là ai sao ngươi xem hôm nay ở kia trong phòng hắn nhưng nhìn quá ta liền nhị noãi cũng Còn nói ta trên người mùi hương ghê tởm. Giai tử thấy nàng rơi xuống nước mắt, vội tiến lên nói, nô tỷ phải cho bà cô chúc mừng. trương tuyết nhạn ngó nàng liếc mắt một cái, thử nói, ta lại không hoài hài tử, cho ta nói cái gì hỉ. Giai tử cười nói, từ khi nhị mãi mãi đẻ non, nhị ra liền vẫn luôn thủ kia nhà ở, chẳng những bà cô bị vắng vẻ, kia hai cái cũng đều không hề được sủng ái, nhị ra một lòng chỉ đặt ở nhị ngãi nãi kia. Hiện giờ nhị mãi nãi cô thai, vô luận là ca nhi vẫn là tỷ nhi nhị gia đều là coi trọng ba câu ngài tưởng nhị gia còn có thể nghỉ ở nhị mãi ngươi nhà ở sao trương tuyết nhạn nghe vậy chuyển giận vì hỉ đắc ý gật gật đầu cười nói nói không chừng nhị gia đêm nay là có thể nghỉ ta phòng tới các ngươi chạy nhanh cứ gọi người dự bị nhã thi vội nói ta coi nhị gia đau lòng nhị mãi mãi bộ dáng sợ là hôm nay sẽ không lại đây không đợi trương tuyết nhạn mở miệng giai từ trước hừ lạnh nói này gia đình giàu có nhà ai đứng đắn mãi mãi có thai còn lưu ra ở phòng túc nhã thi nhẹ giọng nói lúc trước nhị mãi mãi để non thời điểm nhị ra không phải cũng là ở chính phòng nghỉ huống hồ nhã thi còn muốn tiếp tục nói trương tuyết nhạn không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng cười lạnh nói cũng không biết ngươi là ai nha hoàn từ khi ta tiến cái này ra môn vô luận ta làm cái gì ngươi đều làm trái lại ta xem ngươi đối nhị mãi mãi so đối ta trung tâm không bằng ta đem ngươi đưa cho nhị mãi mãi đi sai xử. nhã thi xem giai từ đứng ở trương tuyết nhạn bên cạnh đối chính mình đắc ý cười vội vàng quỳ xuống nói Ta đánh tiểu liền hầu hạ bà cô, đối bà cô chưa từng nhị tâm. Ta chỉ là lo lắng bà cô làm quá mức, ngược lại không vào nhị ra mắt. Giai tử sen mùm nói, chúng ta bà cô không vào nhị ra mắt còn có ai nhập. Vương di nương sao? Không phải ta nói nàng, liền nàng kia tướng mạo, tuy nói là có vài phần tư sắc, nhưng nhìn liền có chút không phóng khoáng. Đừng nói nhị ra, liền ta đều coi thường. Lý di nương nhưng thật ra thước tha nhiều vẻ, phong tình vật chủng, nhưng nàng vào cửa đã bao lâu? nhị ra sợ là sớm nhị. Trương Tuyết Nhạn gật gật đầu, đáp ý mà cười nói, giai tử, người bà cô ta lại tốt sủng. Lý Đỏ Bừng về phòng nhưng thật ra không khóc cũng không cười, chỉ bình tĩnh mà tống cổ người để ra thùng nước cấm tiến vào, đem trên người hương khí đều tẩy sạch, từ trong dương tìm ra một kiện nhan sắc thanh nhã xiêm y lìa, trên mặt cũng chỉ nhàn nhạt mà đồ một tầng phấn mặt, cũng không sát quá nhiều hương phấn. Băng Mai, Lan Chi, rượu Trúc nguyên bản trên mặt có vài phần ưu sắc, nhưng chờ Lý Đỏ Bừng trang điểm xong. Ngược lại trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy trừ bỏ đại biểu đã kết hôn thân phận bối tóc, rắn người dung mạo toàn như thiếu nữ thanh thuần mặn rượu. Mà vương thu hoa trở lại trong phòng, đem tất cả mọi người tống cổ đi ra ngoài, chính mình từ ấm sắt thuốc lấy ra một thuốc viên, ở cái mùi hạ nghe nghe, trên mặt tre kín nghi hoặc. Khương Ngọc Xuân ăn buổi trưa cơm, thừa dịp ngày hảo, tắm gội gội đầu. Quách ma ma tự mình đi vào hầu hạ, một bên giúp nàng lau phía sau lưng, một bên đem trong nhà này hơn hai tháng sự nhặt quan trọng đều nói. Khương Ngọc Xuân nghe thấy ba cái di nương các nơi xếp vào chính mình nhân thủ chỉ nhẹ giọng nói: trước đừng ngôn ngữ, cũng đừng núp đích, ta đều có an bài. Quách Ma Ma gật gật đầu, lại nói: giặt Hồ Thượng Vương mụ mụ, Kim Chỉ Thượng Lý Tẩu Tử, Phòng Bếp Trương Tổ Tử, nhị quản sự Chu mụ mụ cùng Vương Di Nương lùi tới thân thiết. Lý Di Nương tuy này hai tháng không gọi người đi nói chuyện, nhưng nàng nha đầu diệu trúc thường xuyên sấn người không chú ý cùng chúng ta viện tiểu nha đầu Hoàng Oanh tiếp xúc, này Hoàng Oanh tính cách hảo, miệng ngọt, nhị đẳng nha hoàn đều thích nàng. Sợ là có thể biết được không ít trong phòng sự. Mặt khác Lý Di nương còn phái người đi qua phòng bếp quản sự Vương Tẩu tử trong nhà. Trương Di nương tuy các nơi xếp vào nhân thủ, nhưng làm quá rõ ràng, sợ là kia hai vị bà cô cũng đều biết. Nàng cũng lấy tiền mua được quá mấy cái bà tử, nhưng nhìn kia tư thế cũng không có người đối nàng khăng khăng một mực. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, từ thau tắm đứng lên, Ngọc Kỳ cùng Quách Ma ma vội vàng lên mặt khăn lông cho nàng lau khô, thay sạch sẽ chung y liễu xảo thư lấy thảm đem nàng bọc lên, đỡ nàng ngồi xuống. ngọc kỳ lại lên mặt khăn lông thế nàng sắt tóc đỗ mụ mụ đổ ly nước gấm đệ khương ngọc xuân trong tay khương ngọc xuân uống lên nửa ly đem cái ly bông hỏi tân sân thu thập thế nào đỗ mụ mụ nói chu hoa nhưng thật ra cái có khả năng vừa bị hắn thu thập cực kỳ nhanh nhẹn nhịn mãi mãi đi phía trước kêu mua hát tuồng tiểu nha đầu cũng lấy lòng ở giữa góc hướng tây môn một cái trong viện ở thỉnh hai cái ổn thỏa sống yên ổn sư phó giáo hát tuồng khương ngọc xuân gật gật đầu thu thập thỏa liền hảo nhân lúc còn sớm dọn qua đi đem các nàng mấy cái xa xa mà phân ở trong vườn tỉnh ở ta mỹ mắt phía dưới nháo tâm xảo thư đem khương ngọc xuân tóc trà lau một chút bọt nước đều không thấy mới tùng tùng thế nàng vãn cái búi tóc đỡ nàng đến trên giường nghỉ ngơi khương ngọc xuân ngủ có non nửa cái canh giờ mới từ từ chuyển tỉnh lại thấy chu thiên hải nằm bên ngoài sườn chính trống cánh tay nhìn nàng cười đâu khương ngọc xuân mặt đỏ lên nheo nheo hắn mặt nói trở về cũng không hảo sinh nghỉ ngơi lại đã chạy đi đâu chu thiên hải nắm lấy tay nàng nói Cùng Thiếu Thanh đến hội quán nhìn nhìn, phòng ở kiến không tồi, nhà ở cũng đều dọn dẹp thỏa. Đằng trước đại sảnh có thể dung mấy chục bàn, lại đáp cái tuần đài. Trên lầu còn có hậu đầu trong lâu nhã gian tu thập phần độc đáo, phong cách các không giống nhau. Ta cùng Thiếu Thanh nói, từ quê quán mang về tới hài tử, không quan tâm là tộc nhân vẫn là mua tới tiểu tử, đều đối xử bình đẳng, để bạt thời điểm chọn hiền tuyển dụng Khương Ngọc Xuân cười nói, Thiếu Thanh làm việc vững chắc, nhị ra chỉ lo buông tay kêu hắn đi làm. Lần trước ta tìm người dọn dẹp cái kia vườn, hôm nay ta hỏi quách ma nói Chu hoa liệu lý không tồi. Ta nghĩ thừa dịp thời tiết còn không quá lánh, sớm chút dọn qua đi mới hảo. Chu Thiên Hải do dự một chút, nói, ngươi hiện giờ có thân mình, hiện tại dọn qua đi sợ mệt ngươi. Khương Ngọc Xuân nói, ta này còn không có hiện hoài đâu, lúc này dọn qua đi vừa lúc, chờ bụng lớn, hoặc là sinh hải tử lại dọn qua đi thả có chờ đâu. Còn nữa nói có bọn nha đầu thu thập đồ vật, cũng mệt mỏi không ta. Chu Thiên Hải nghe vậy chỉ phải gật đầu ứng, lại dặn dò nói, tuy nói hiện giờ không lạnh, nhưng bên kia nhà ở vẫn luôn không như thế nào nhập hơn người, chỉ sợ nhà ở lạnh như băng, trước tống cổ người đi thiêu mấy ngày trậu than, đem nhà ở hồng ấm lại dọn qua đi. Khương Ngọc Xuân ứng, hai vợ chồng nói hội thoại liền đi lên. Đêm đó ra hiến, ba cái thiếp thất đều tới, nhân phùng hỷ sự, Khương Ngọc Xuân cũng không kêu các nàng hầu hạ, đều làm ngồi. Trương Tuyết Nhạn tuy rằng tưởng tranh sủng, nhưng lại băn khoăn buổi sáng bị gian dậy sự tình. cũng không dám qua trưng, dương chỉ thường thường thế nhị ra chia thức ăn lý đỏ bừng cười ngâm ngâm mà nói cắt tường lời nói vương di nương thấu hai câu thú nhi mới vừa rồi đánh bạo thử thăm dò hỏi một câu nhị mãi mãi nhanh như vậy có tin vui tưởng là lần trước phương thuốc hữu hiệu khương ngọc xuân mỉm cười nhìn nàng một cái khẽ cười nói nói lên cái kia phương thuốc a lúc ấy tuyết nhạn xứng dược cấp các phòng đưa đi ta ra cửa mới vừa rồi phát giác phát hiện đem kia trang dược cái bình rừng ở trong nhà vương di nương sửng sốt thầm nghĩ thì ra là thế. Lại một suy nghĩ, nhị ngoại mãi trong phòng người đều là ổn thỏa không đủ, như thế nào đơn đem cái này điều dưỡng thân mình thuốc viên cấp rơi xuống, chẳng lẽ nhị ngoại mãi đã biết cái gì? Vương Di Nương cả kinh, ngẩng đầu nhìn phía Khương Ngọc Xuân, chỉ thấy nàng cười như không cười mà liếc chính mình liếc mắt một cái. Vương Di Nương nháy mắt trong lòng chợt lạnh. Bảy mươi tư đại phu nhân nhập phủ thăm tiểu cô cổ ma ma tới ra quản thực thiện. Nhân Khương Ngọc Xuân có thai trong người, Chu Thiên Hải sợ nàng ngồi lâu rồi mệt thân mình. ăn cơm liền tống cổ thiếp thất nhóm tan. Thừa dịp Chu Thiên Hải tắm gội, Khương Ngọc Xuân nhỏ giọng đem Quách Ma Ma gọi tới, thì thầm nói, nhìn chằm chằm khẩn Vương Di Nương. Quách Ma Ma lên tiếng, bỗng nhiên lại nói, nói lên Vương Di Nương, đảo có kiện kỳ sự. Nhịn mãi mãi nhưng nhớ rõ Vương Di Nương có cái đệ đệ. Khương Ngọc Xuân nói, nhớ rõ, trước mấy tháng không phải còn đã tới, từ hắn tỷ tỷ kia cầm rất nhiều bạc, nhớ rõ tư cầm nói Vương Di Nương còn đem chính mình bao áo choàng đều bao cho nàng đệ đệ. Có lẽ là làm hắn đi bán của cải lấy tiền mặt. Chính là năm rồi, nàng kêu mẹ kế cùng đệ đệ cũng thường tới nghèo túng. Quách ma ma nhẹ giọng nói, nhưng trước tháng, nàng đệ đệ đến xem nàng, tặng 20 lượng bạc cho nàng sử Nhịn mãi nãi ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không? Khương Ngọc Xuân hơi một chân chờ, nói, lần trước không phải nói lấy bạc cho nàng huynh đệ làm buôn bán. Có lẽ là buôn bán kiếm được tiền. Quách ma ma cười lạnh nói, nhị mãi mãi còn không biết, chính là đem vài thứ kêu bán của cải lấy tiền mặt Hơn nữa nhị nại nại thưởng, vương di nương cốc, còn có trong nhà tích cóp bạc tổng cộng cũng là có thể có cái trên dưới hai bộ dáng Nhưng làm cái dạng gì sinh ý có thể như vậy mấy tháng công phu kiếm nhiều như vậy bạc. Nhị nại nại còn không biết nàng huynh đệ kia đức hạnh, nếu không phải kiếm được tiền, sao có thể có thể đưa về tới 20 lượng bạc đầu. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, nhẹ giọng nói, an bài cá nhân đi hỏi thăm hỏi thăm, xem hắn làm cái gì nghề nghiệp. Quách ma ma gật gật đầu, thấy Khương Ngọc Xuân không có gì mặt khác phân phó liền nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài sáng sớm hôm sau có nhị môn người đệ thiệp tiến vào nói là lưỡng hoài mối vận tư phó sử phủ tống cổ người đưa tới khương ngọc xuân mới vừa dùng bãi cơm sáng nghe vậy đứng dậy cười nói chính là đại tẩu thiệp ngọc kỳ đem thiệp trình lên khương ngọc xuân cẩn thận nhìn lên cười nói quả nhiên là đại tẩu cũng quá nóng nội ta này ngày hôm qua vừa trở về hôm nay liền cho ta đưa thiết mời nguyên bản ta còn tính toán này hai ngày đi nhìn nàng đâu đảo làm nàng đoạt cái trước Ngọc Kỳ thấy nhị ra không ở trong phòng, nhỏ giọng cười nói, lúc trước nhị nãi nãi ở Khương Đồng Chi trong phủ bị đại phu đem ra hỉ mạch Khương nhị phu nhân liền tống cổ người trở lại kinh thành báo tin vui đi, ta đánh giá Dương Châu Khương phó xử trong phủ cũng cấp truyền tin nhi. Khương Ngọc Xuân cười nói, mau sai người trả lời từ đi, ta thỉnh đại tẩu tới dùng trà. Cỏ nhi đáp lời đi. Liễu nhi chạy nhanh đi phòng bếp lớn an bài trà bánh, lại đi an bài cơm chưa thái sắc. Không đến nửa canh giờ, toàn phủ trên dưới đều được tin. nói nhị mãi mãi trưởng tẩu muốn tới trong phủ khương ngọc xuân lại cố ý tống cổ người đi cùng ba cái gì nương nói hôm nay không cần đến thượng phòng hầu hạ giờ tỵ sơ khắc dương châu khương phó sử phủ Cô kiệu liền tới cửa người gác cổng người trên sớm mở ra đại môn đem xe ngựa nên tiến vào thay đổi Cô kiệu nâng đến nhị môn sau thô sử bà tử đem nhuyễn kiệu nâng đến chính phòng phụ cận hành lang hạ mới ngừng lại được khương ngọc xuân sớm mang theo nha đầu tức phụ nhóm ở kia chờ thấy bên trong kiệu ra tới một cái đoan trang mỹ mạo phụ nhân khẽ miệng mang theo tươi cười có vẻ thập phần hòa khí khương ngọc xuân liền biết là chính mình đại tẩu vội tiến lên đi gặp lễ khương đại phu nhân trở về lễ mới vừa rồi giữ chặt khương ngọc xuân tay cười nói ta và ngươi ca ca tới dương châu về sau liền tống cổ người đến ngươi trong phủ mới vừa rồi biết các ngươi hồi huy châu quê quán ta chờ mãi chờ mãi không chờ tới ngươi đảo chờ tới ngươi nhị tẩu báo tin vui khương ngọc xuân cười nói ta cũng không nghĩ tới đại ca nhanh như vậy liền đến nhập thượng ta cùng nhị ra về quê Vừa vặn đuổi kịp nhị ca ca tiền nhiệm, ta nghĩ đã nhiều năm không nhìn thấy nhị tẩu, luyến tiếc nàng, liền ở lâu mấy ngày. Khương Đại Phu Nhân cố ý giận dữ nói, ngươi luyến tiếp nàng liền đã quên ta, nhưng khổ ta, mỗi ngày nóng trông ngươi trở về. Nói lại lôi kéo nàng tay cười. Khương Ngọc Xuân vội nói, ta này không phải nghĩ về sau có thể thật dài xa xa mà bồi đại tẩu, nhưng thật ra nhị tẩu, cũng chỉ có về quê mới có thể ở bên nhau tụ tụ. Khương Đại Phu Nhân nói, thôi thôi, ta bất quá đầu ngươi thôi. Ai thật cùng ngươi so đo này đó. Khương Ngọc Xuân cười nói, nhìn ta này chỉ nhớ, chỉ lo cùng tẩu tử nói chuyện, lại đã quên lễ nghĩa, tiêu đại tẩu ở cửa đứng lâu như vậy. Nói liền lôi kéo Khương Đại Phu nhân tay về phòng đi nói chuyện. Khương Ngọc Xuân mang thai, không dám dùng trà, chỉ lấy táo đỏ phao nước uống, bồi hợp với tình hình. Khương Đại Phu nhân tự ly biệt chi tình, kéo qua tới bên người một cái ma ma cười nói, đây là cổ ma ma. Cổ ma ma chiều Khương Ngọc Xuân nhất bái, Khương Ngọc Xuân vội kêu nổi lên. Nhìn Khương Đại Phu Nhân lại không biết nàng ý gì. Khương Đại Phu Nhân cười nói, trước hai năm mẫu thân thân mình không được tốt, tưởng thỉnh cái dược thiện ma ma về nhà tới điều dưỡng thân mình. Sau lại là Đại Lý tự khanh với Phu Nhân đề cử, xính cái này cổ ma ma tới. Nay cổ ma ma nguyên là quận vương phụ phụ trách Lao Thái Phi dược thiện ma ma, thời trẻ chuyên môn học qua y đi học dược lý, lại sẽ bắt mạch. Sau lại Lao Thái Phi tiến đi, quận vương phi săn sóc, đem hầu hạ Lao Thái Phi người thả ra phủ đi. Nay cổ ma ma thời trẻ tang phu, bên cạnh cũng không con cái bản thân, mẫu thân liền đem nàng thỉnh về ra tới. Mấy năm nay ít nhiều cổ ma ma giúp đỡ điều dưỡng, mẫu thân thân mình đã lớn hảo. Nhân ngươi thành thân 3 năm không có có thai, mẫu thân lo lắng ngươi thân thể quá mức hư hàn. Sau khó khăn nghe được tin vui, lại nghe nói ngươi đẻ non việc, trong lòng lo lắng không thôi. Lại sợ ngươi tuổi trẻ không biết điều dưỡng, khó tránh khỏi mệnh thân mình. Bởi vậy cố ý kêu ta mang theo cổ mama đến nhận chức thượng đưa đến ngươi trong phủ chuyên môn giúp ngươi điều dưỡng thân mình hiện giờ nghe nói ngươi lại có thai mãi một đại hỷ sự thức ăn đặc biệt muốn thận trọng cẩn thận có cổ ma, ma ở bên cạnh ngươi nói vậy mẫu thân cũng có thể càng yên tâm khương ngọc xuân trong lòng ấm áp có cảm từ mẫu ái tử chi tâm trưởng tẩu quan tâm chi tình vội đứng dậy trịnh trọng cảm tạ khương đại phu nhân làm ngọc kỳ thỉnh ma ma đến tây thứ gian đi ngồi lại làm vương ma ma bồi nói chuyện vương ma ma nguyên bản xuất thân đại lý tự thiếu khanh tại đại nhân trong phủ Trước kia đi theo tiểu thư phu nhân đến quận vương phủ cũng làm khách qua đường, hai người lại đều là quan lại nhân ra ra tới mama, thực mau liền liêu đầu cơ lên. Lúc trước này cổ mama nghe nói lao phu nhân muốn cho chính mình hầu hạ xuất giá cô nãi mãi nguyên bản là có chút không muốn. Nàng vốn là quận vương phủ dược thiện ma, nguyện ý đến khương phủ đảm đường kém vốn chính là chịu thiệt. nhưng nghe được khương phủ đại nhân khiêm tốn, nội trạch gan ổn mới đi, vì chính là tìm cái thoải mái dưỡng lao địa phương. Nào biết mới vừa hầu hạ hơn hai năm. Này lão phu nhân muốn cho nàng giúp đỡ xuất giá cô mãi mãi điều dưỡng thân mình. Nghe nói kia cô mãi mãi gả chính là thương nhân nhà, nàng liền có chút không tình nguyện. sau vẫn là lão phu nhân khuyên căn mãi, nàng lại nghĩ Dương Châu rốt cuộc so kinh thành thích hợp bảo dưỡng tuổi thọ, mới miễn cưỡng đi theo tới. Đến này trong phủ, thấy này nhị mãi mãi cử chỉ hào phong có lễ, trong lòng cảm thán rốt cuộc là quan gia tiểu thư, phía trước kia không vui chi tâm liền đi hai phân. Lại đến nội thất nói chuyện. Thế này ma ma cũng là quan lại nhân ra thả ra dưỡng lao ma ma, trong lòng phảng phất thấy cố nhân vui sướng, kia không vui chi tâm lại đi hai phân. Chờ kia vương ma ma nói nhịn mãi ngoại như thế nào hiền lành, đại nhân như thế nào dày rộng, này không vui chi tâm lại đi một phân. Đại nói trong chốc lát lời nói, cổ ma ma nương uống trà không, đánh giá hạ trong phòng bài trí, nhưng thấy kia góc tưởng tiểu kệ sách bày tràn đầy thư, đục lỗ một nhìn, thế nhưng hơn phân nửa là y địa thư. nay cổ ma ma trong lòng vui vẻ, Tiêu tùy thân tiểu nha đầu lấy ra mắt kính mang lên, tinh tế vừa thấy, lại có mấy quyển khó gặp bản đơn lẻ. Lúc này cổ ma ma trong lòng nơi nào còn có không vui, tịnh là tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỉ. Vương ma ma thấy cổ ma ma thần sắc kích động, vội cười gọi nàng một tiếng. Cổ ma ma đem mắt kính hái được xuống dưới, hỏi vương ma ma nói, ta coi này nhà ở thế nhưng bày rất nhiều y y thư, chẳng lẽ nhị mãi mãi cũng sẽ y lý thuật không thành. Vương ma ma nói, ta cũng không biết. Bất quá nghe nói nhị mãi mãi thường xuyên buồn liền lấy ý để thư nhìn. Cũng nghe mấy cái tiểu nha đầu nói qua nhị mãi mãi ở thôn trang thượng tránh nóng thời điểm cấp một cái nông phụ khai quá cái phương thuốc, liền sau thỉnh đi đại phu đều nói tốt. Cổ ma ma nói, đã nói như vậy, nhất định là tốt. Chỉ là ta ở khương phủ thời điểm như thế nào không nghe láo thái thái để qua nhị mãi mãi học quá ý để thuật đâu. Giống nhau quan lại ra tiểu thư, nào có làm học cái này. Vương ma ma nói, ta nghe nói trước kia nhị mãi mãi cũng sẽ không này đó. Vẫn là đánh lần đó đẻ non, cũng không biết là vì cái gì nguyên nhân, đồng nhiên xem khởi y dì thư tới. Nhị gia thấy nhị mãi mãi thích, cũng hoa thật nhiều tiền tìm tỏi chút bản đơn lẻ trở về. Nhị mãi mãi thường xuyên nói bất quá là nhìn giải buồn thôi, ai thật muốn học những cái đó đâu. Nhị gia cũng nói xem chút y thư cũng không đáng giá cái gì, chẳng lẽ còn có thể thật đi cho người ta bắt mạch không thành. Vì thế liền tùy năng thích. Cổ ma, ma tấm tắc tán một phen, lại thở dài, ta đánh tiểu đi theo phụ thân học y dì vào phủ sau lão thái phi lại chuyên môn thỉnh trong cung thái y yề dạy chúng ta y y thuật, thỉnh ngự chủ dạy chúng ta nấu ăn. Ta cả đời kim chỉ nữ hồng cũng chưa chẳng qua, duy nhất làm học đồ vật chính là y thuật cùng trung nghệ. khi còn nhỏ học y thời điểm chỉ là cảm thấy hiếm lạ, sau lại cũng không kiên nhẫn, thường thường không chuyên tâm đọc sách, bị phát hiện liền hoặc đánh hoặc mắng. thằng đến lớn, tài học ra hứng thú, chỉ là thân là nữ tử, chính là học lại hảo cũng chỉ có thể ngốc tại hậu viện làm chút dự thiện. Giúp đỡ phu nhân các mãi mãi điều trị thân mình Từ khi ta học làm dược thiện sau Đứng đắn y thư liền không nhìn quá mấy quyển Này nhoáng lên vài thập niên Này nhìn lên thấy nhị mãi mãi một kệ sách y, y thư Đảo làm ta ngạc nhiên có chút thất thố Làm lao tỉ tỉ chê cười Vương ma ma cười nói Ngươi đánh tiểu học cái này Thích này đó cũng bình thường Ta có lời hay nói cho ngươi Nhị ra mua cái tòa nhà Đã nhiều ngày liền phải dọn qua đi Bên trong mang theo thật lớn một vườn nhị mãi mãi đã sớm phân phó muốn sáng lập ra một mau địa phương loại dược liệu ngươi nếu thích thứ này không ngại cùng nhị mãi mãi nói cho ngươi đi chăm sóc dược phố hảo cổ ma ma mới vừa mặt lộ vẻ vui mừng nhưng thực mau lại trần trở lên lão phu nhân kêu ta tới là làm ta giúp nhị mãi mãi điều dưỡng thân mình huống hồ hiện giờ nhị mãi mãi có thai này thời gian mang thai các loại nước canh thuốc bổ đều không thể thiếu các màu nhập khẩu đồ vật cũng muốn nghiêm khắc phòng bị ta đã lanh cái này sai sự chiếu cố dược phố sự tự nhiên cũng liền lạc không đến ta trên đầu vương ma ma thấy nàng thần sắc vẻ oải vội an ủi nàng nói nhị mãi mãi là tính toán chính mình chăm sóc có thai tuy nói không thể mỗi ngày thủ dược phố nhưng lâu lâu tới xem một hồi khẳng định là có lao tỷ tỷ ở nhị mãi mãi bên cạnh hầu hạ nếu là rảnh rỗi hỏi nhị mãi mãi mượn những cái đó thư xem nhị mãi mãi lại không phải keo kiệt chẳng lẽ còn sẽ không cho ngươi xem không thành rảnh rỗi bồi nhị mãi mãi đi dược phố chuyển hai vòng chỉ đạo hạ tiểu nha đầu như thế nào chăm sóc thảo dược không càng thú vị cổ ma ma nghe vậy mặt lộ vẻ ý mừng ngôn ngữ gian đối vương ma ma càng thân thiết lên tiểu đại sảnh khương ngọc xuân chị dâu em chồng cũng liêu khởi nhàn thoại khương đại phu nhân tùy trưởng phu tới dương châu sau các mối thương gia thường xuyên có đưa thiệp tới hoặc là ngắm hoa hoặc là nghe diễn khương đại phu nhân nhặt kia tổng thương gia đệ thiệp ứng hai lần những cái đó tổng thương phu nhân cũng có thể đối thượng tên họ khương ngọc xuân hai ba tháng không ở dương châu Liền hướng Khương Đại Phu Nhân hỏi thăm trong lúc này phát sinh sự, Khương Đại Phu Nhân đem chính mình đều biết đến nói. Hai người một hồi nói chút sự tình trong nhà, một hồi nói chút dương châu diêm thương nhàn thoại, bất chi bất giác tới rồi buổi trưa, liếu nhi thỉnh Khương Ngọc Xuân bảo cho biết, đem yến hội bai ở tiểu đại sảnh. Khương Ngọc Xuân lại kêu bãi một tịch thượng đẳng bàn tiệc, làm quách ma ma, đỗ mụ mụ, vương ma ma bổi cổ ma ma uống rượu. Cổ ma ma tới cảm tạ thưởng, lại nhìn nhìn Khương Ngọc Xuân phía trước thái sắc. điểm ra hai dạng không thích hợp thai phụ ăn thái sắc mới vừa rồi lui ra khương đại phu nhân mặt mang vui mừng chi sắc nhỏ giọng cùng khương ngọc xuân nói này cổ ma ma rất có chút bản lĩnh nàng ra quận vương phủ thời điểm đã bị tiêu nô tịch cũng không phải nhà ta hạ nhân nàng chỉ nghĩ có cái thoải mái địa phương dưỡng lao mặt khác tiền a lợi a nàng cũng chưa kia tâm tư chỗ lẫn ngươi chỉ lo yên tâm dùng nàng nhưng có một cái ngươi đến hảo sinh đãi nàng mới là nếu là lưu không được người lại tưởng thỉnh cái như vậy tới trong nhà đã có thể khó khăn. Khương Ngọc Xuân cười nói, tẩu tử còn không biết ta tính tình, là cái loại này sẽ trách móc nặng nề hạ nhân sao. Lại nói tiếp, nhà ta cái kia vương ma ma cũng là cùng nàng giống nhau, quan lại nhân già già tới ma ma. Hiện giờ ở ta trong phủ dưỡng, bình thường chỉ cần hơi giúp đỡ ta chút, ta là có thể tỉnh không ý tâm. Khương Đại Phu Nhân nói, cổ ma ma vừa tới thời điểm kỳ thật có chút không tình nguyện, ta coi nàng này sẽ tựa hồ vui mừng thật nhiều. Nói vậy ngươi kia vương ma ma giúp ngươi biện bạch không ít lời hay đâu. Khương Ngọc Xuân thở dài, quan lại nhân ra ra tới người, khó tránh khỏi sẽ coi thường thương nhân nhà. Ta cũng không bắt buộc, chỉ lấy thành tương đãi chính là. Khương Đại Phu Nhân nghĩ đến tiểu câu nguyên bản đường đường quan gia tiểu thư thành hôm nay thương nhân chi phụ, không khỏi lại cảm thấy có chút chua sót, nhịn không được thở dài lên. Khương Ngọc Xuân vội cười nói, tẩu tử tội gì thở dài, ngươi xem ta hiện giờ quá thật tốt, lòng ta thấy đủ đâu. Khương Đại Phu Nhân cũng không tiện nói cha mẹ chồng thị phi, chỉ nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy qua đến hảo liền hảo. Ăn xong cơm trưa, Khương Đại Phu Nhân liền đi trở về. Khương Ngọc Xuân gọi người cấp cổ ma ma thu thập nhà ở, lại tự mình tuyển cử nhân xâm lấy hộp trang cấp cổ ma ma đương lễ gặp mặt. Cổ ma ma cảm tạ lễ, lại cười nói, ta coi thấy nhịn lại trong phòng thật nhiều y hề thư, không biết khả năng mượn ta một quyển nhìn một cái giải buồn. Ma ma chỉ lo chọn thích đi xem, xem xong rồi tới đổi chính là... Khương Ngọc Xuân cười nói, "Còn có không ít y thư ta đặt ở trong viện tiểu trong thư phòng, mama cũng có thể mượn đi xem." Cổ mama nghe vậy không cấm vui vẻ ra mặt, luôn mãi cùng Khương Ngọc Xuân nói tạ, lại tiến lên cấp Khương Ngọc Xuân đem mạch, mới nói, "Thai Nhi vững vàng, ta buổi tối làm mấy thứ nước canh cấp nhị mãi mãi ăn." Khương Ngọc Xuân bộ nói, "Không vội không vội, mama nghỉ hai ngày lại bận việc." Cổ mama cười nói, "Ta ở đại thái thái trong phủ đã nghỉ ngơi hảo chút thời gian, sau này nhị mãi mãi đồ ăn chỉ lo giao cho ta đó là." khương ngọc xuân lúc này mới thôi tự mình tuyển cái sạch sẽ nhà ở cho nàng lại gọi người tặng thoải mái đệm chăn lại bỏ thêm các màu bài trí mới vừa rồi về phòng đi nghỉ ngơi Quách ma ma thế khương ngọc xuân đổi việc nhà siêm y gì thấy trong phòng trừ bỏ hai cái đại a đầu cũng không người ngoài mới nói nhỏ hôm nay vương di nương thừa dịp đại phu nhân tới làm khách trong phủ rối gen thời điểm tống cổ tiểu nha đầu ra phủ ta phái người đi theo kia tiểu nha đầu đi vương di nương nhà mẹ đẻ ngây người có non nửa cái canh giờ mới trở về Khương Ngọc Xuân nhẹ giọng cười cười, nàng đây là luôn cuống. 75 tế phóng vương thị huynh đệ sinh ý sự ám tra ba vị di nương dưỡng thân hoàn. Khương Ngọc Xuân vẫn như cũ làm đặt ở vương di nương trong viện tâm phúc nhìn chằm chằm khẩn nàng, chính mình tắc không nhanh không chậm mà nhìn nha đầu thu thập hóng xiềng, đãi đều thu thập nhanh nhẹn, mang theo trong phủ mọi người dọn đến tân trạch từ đi. Khương Ngọc Xuân vợ chồng ở chủ viện chủ hạ, chủ viện phụ cận sân đều không gọi chủ người, nói là cho tương lai tiểu chủ tử lưu trữ. đơn ở trong vườn tuyển ba chỗ hợp với sân ngữ kêu nàng ba người dọn đi vào ba cái thiếp thất tuy có đầy bụng câu ván hận, lại không dám nói rõ ngay cả xưa nay có chút bừa bãi trương tuyết nhạ cũng nhân chính mình vẫn chưa giống chính mình chắc hẳn phải vậy như vậy trọng đến chu thiên hải sùng ái mà thành thật rất nhiều cũng may khương ngọc xuân cũng ở trong vườn tuyển mấy chỗ sân làm cấp chu thiên hải giải nhiệt dùng nơi làm ba cái thiếp thất nhiều ít cũng có chút hy vọng đại khương ngọc xuân ở nhà mới nghỉ ngơi hai ngày tinh dưỡng tinh thần đầu hảo chút Quách ma ma mới đưa điều tra ra tới sự tình bẩm cấp Khương Ngọc Xuân. Này Vương Trung Bình cùng Vương Di Nương là một mãi đồng bào huynh đệ, Vương Di Nương mẹ ruột qua đời sau, nàng cha lại cưới trở về một cái. nay mẹ kế vẫn luôn không có sinh dưỡng, trông cậy vào Vương Trung Bình dưỡng lao tống trung. Hơn nữa Vương Di Nương mỗi năm đều đưa bạc về nhà, bởi vậy đối Vương Di Nương cái này đệ đệ nhưng thật ra không kém. Lần trước Vương Trung Bình tới tìm Vương Di Nương muốn bạc nói làm muốn bán, lúc ấy nhị ngoại ngoại thưởng 50 lượng bạc Vương Di Nương khi đó mới vừa bị phạt tiền tiêu hàng tháng, chỉ cho chút trang sức xiêm y để đánh giá cũng đang cái năm sáu mươi lượng bạc. Vương Trung Bình còn đánh nhị gia cơ hiệu, hỏi một ít ở nhị gia thuộc hạ sống qua mấy cái mối lọc thường kia lại mượn 350 trăm lượng bạc, này trước sau thêm lên liền có gần có 500 lượng bạc. Khương Ngọc Xuân nghe vậy cười lạnh nói, xem hắn này gom tiền bản lĩnh, không đợi làm buôn bán, liền trước làm ra này đó tiền tới, so với kia chút làm buôn bán một năm còn kiếm nhiều đâu. Hỏi những cái đó mối lọc thương mượn tiền, chỉ sợ nhị gia cũng không biết đâu, hắn thật là có lá gan, thật cho rằng chính mình là cứu ra đâu. Quách ma ma nhẹ giọng nói, chính là đánh cái này cờ hiệu mượn bạc, bên ngoài mối lọc thương sở không rõ hắn chi tiết, chỉ biết hắn là nhà ta di nương thân đệ đệ, lại cũng không biết nhà ta di nương không được sủng, bởi vậy ai không dám đắc tội hắn. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, hư lệnh nói, nhị gia xưa nay chán ghét như vậy hành vi, nếu là nhị gia đã biết, chỉ sợ có thể lột hắn ra. Người thả đi xuống nói, hắn cầm như vậy nhiều bạc rốt cuộc làm cái gì suy ý. Quách ma ma nói, Dương Châu nhiều vì diêm thương, hắn xem quen rồi diêm thương giàu có và đông đúc, tự nhiên đánh chính là hành muối chủ ý. Khương Ngọc Xuân nghe vậy không cấm cười nói, ừ, hắn cũng đánh lên làm diêm thương chủ ý, kia 500 lượng bạc đủ làm gì đó à. Mua thuyền, mướn lên thuyền công, còn thừa bao nhiêu tiền mua dẫn hoa. Huống hồ các nơi muối dẫn đều có người lãnh, những cái đó bám vào muối thương phía dưới mối lọc thương cũng đều có chút tư bản. Sớm tại mối thương phía dưới treo hảo, vì lấy dư thừa mối dẫn. Liền hắn này trên dưới 100 lượng bạc, cái nào mối thương nguyện ý bán cho hắn nha. Quách ma ma cười làm lành nói, nhịn mãi mãi nói chính là. Này 500 lượng bạc tuy rằng nhiều, nhưng là ở diêm thương trong vòng, căn bản không đủ xem, tự nhiên không có mối thương chịu bán dẫn đoa cho hắn. Hắn ở Dương Châu xoay 10 ngày sau, cũng không tìm được phương pháp, liền suy bạc đi chết giang. Nhịn mãi mãi cũng biết, hiện giờ trên mối đều dùng chính là thiết bản. mấy thứ này cũng không đáng giá cái gì bạc gia đình bình dân là có thể đặt mua bởi vậy này mối sản lượng cũng so trước kia nhiều tuy nói giang chết liền nhau nhưng chết thương tư bản lại không bằng dương châu diêm thương tư bản hùng hậu này bếp hộ sản muối thường thường diêm thương không có tài chính toàn bộ thu mua bởi vậy liền dư lại không ít dư muối bán không ra đi vương trung bình tới rồi chết giang hoa mười tới lượng bạc thỉnh mấy cái bếp hộ ăn nửa tháng rượu trong lén lút hiệp thương lấy bạc mua những cái đó dư lại dư muối nhị mãi mãi không biết Này diêm trường bếp hộ đều là chút người nghèo, hắn lại thỉnh uống rượu lại các bạn, những cái đó bếp hộ nào có không thuần theo, hận không thể hắn đem dư muối đều mua đi, hảo giải trong nhà khốn cùng chi cấp đâu. Khương Ngọc Xuân chậm rãi uống lên nước miếng, chậm rãi nói, hắn là làm muối tư mua bán. Quách ma ma nói, đúng là, nhị ra làm chính là quan muối sinh ý, nhị mãi mãi cũng biết, trận này giới chỉ sợ liền so bếp hộ lén bán ra giá cả liền cao, hơn nữa kết xù thuế phụ, lô giới, xà lan, vận tải. Nhiên liệu này đó phí dụng, phí tổn liền phiên thượng mấy phen. Mà buôn bán muối tư, phí tổn thiếu lại không có thuế phụ, giá cao bán được thiếu mối khu vực nào có không kiếm. Khương Ngọc Xuân hỏi, nhưng cha được hắn bán được cái gì địa giới đi sao? Quách ma ma cười lạnh nói, nói là bán được gan huy phượng dường, thọ châu này đó tiểu địa phương đi. Những cái đó hẻo lánh khốn cùng địa phương vận đi mối là hữu hạn, xưa nay đều là thiếu mối an địa phương. Vương Trung Bình mang theo mối tư đi. Bán giá muối thế nhưng là quan giá muối cách năm lần, nơi đó ba cánh muốn ăn muối, cũng không biện pháp, chỉ có thể hướng hắn mua. Ta hỏi thăm nói, hắn này mấy tháng qua hồi mấy tranh, tịnh kiếm lời mấy trăm lượng bạc đâu. Khương Ngọc Xuân kinh ngạc nói, thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy, trách không được như vậy nhiều người liều chết buôn bán muối từ đâu. Quách Ma Ma nói, hắn khi đó chỉ trộm cấp vương di nương đưa tới 20 lượng bạc, ta còn cân nhắc tiểu tử này rất hiếu thuận đâu, biết đau lòng hắn tỉ tỉ. Ai biết này 20 lượng còn không đến hắn kiếm số lẻ đâu. Khương Ngọc Xuân Như suy tư gì, sau một lúc lâu nói, buôn bán mối tư vốn là trọng tội. Hắn tiền vốn lại nhiều, ngắn ngủn mấy tháng lại kiếm lời như vậy nhiều bạc, chỉ sợ buôn bán số lượng không phải số ít. Nếu là điều tra ra, cũng không phải là trượng trách 100, lưu đầy 3 năm là có thể giải quyết, chỉ sợ chém đầu đều có khả năng. Ta thả hỏi ngươi, ngươi cha này đó nhưng là thật sao? Quách ma ma vội nói, hồi nhị mãi mãi, sự tình là thật. Này ba tánh xưa nay đều biết có mối từ việc này, tuy biết quan phủ không được, nhưng là buôn bán mối tư là như thế nào trọng tội, này đó phố phường ba tánh cũng không biết được. Này vương trung bình mua bán mối tư vẫn chưa cố tình tránh người, nhân mua mối tư lượng đại, hắn mua thuyền, còn cứ gọi từ nhỏ chơi tốt mười mấy người giúp đỡ, mỗi lần qua lại đều có mấy lượng bạc tương tặng. Này vương trung bình mẹ kế miệng cũng không giữ cửa, chung quanh nói nhi tử phiến mối kiếm lời, muốn mua phòng ở vân vân. những việc này chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng liền có thể biết được ta sợ vương bà tử ngôn ngữ không thật còn tiêu tiền mua được mấy cái đi theo đi phiến muối tiểu tử những cái đó tiểu tử uống xong rượu đều tất cả nói ta đưa bọn họ nói đều đối đi lên mới vừa rồi dám cùng nhị nãi nãi nói khương ngọc xuân sau một lúc lâu cũng không ngôn ngữ quách ma ma thấy thế lén lút đi tới cửa vén rèm lên triều thủ môn ngọc kỳ vây vây tay ngọc kỳ trong lòng lĩnh hội đem hỏa thượng ôn bồ câu canh thịnh một chén bưng đi lên quách ma ma cười nói nhịn mãi mãi uống khẩu canh khương ngọc xuân lấy lại tinh thần thấy quách ma ma trong tay quả nhiên canh chén không cấm cười nói này không sớm cũng không muộn uống cái gì canh còn không đến giờ cơm đâu quách ma ma nhìn nàng trong mắt tràn ngập không tán đồng nhịn mãi mãi hiện giờ hoài thân mình muốn nhiều bổ chút nước canh mới hảo nay cổ ma ma làm canh tức bổ dưỡng lại không dầu mỡ nhịn mãi mãi uống thượng hai khẩu bãi khương ngọc xuân nghe xong chỉ phải đem một chén canh đều uống cạn quách ma ma lúc này mới cười Ngọc Kỳ tiến lên hầu hạ xúc khẩu, Khương Ngọc Xuân lại hỏi, kia thuốc viên sự nhưng đã điều tra xong. Quách ma ma vội nói, nhân nhị ngại ngại không gọi lộ ra, vẫn chưa dám giống trống khua trên cha, chỉ kém người lặng lẽ tìm hiểu, hiện giờ chỉ là có chút manh mối. Khương Ngọc Xuân nói, ngươi hiện giờ chỉ nhìn chầm chầm vương di nương, thấy nàng người gần nhất đều cùng người nào tiếp xúc, ngươi đều nhất nhất nhớ kỹ, theo đi cha, tám phần là có thể tra được. Quách ma ma cười nói, nguyên lai ta chỉ cho là trương di nương. gọi người nhìn chằm chằm một thời gian, chính là không nhìn thấy trương di nương cùng bên ngoài người có cái gì lui tới. sau lại ta tưởng cái chuyện, nghe được trương di nương mỗi ngày đều ăn kia thuốc viên, liền làm ta người đi trộn một thuốc viên ra tới, xem có phải hay không kia tuyệt dục dược. nếu thật là đổi dược hung thủ tự nhiên không phải trương di nương, nhưng việc này nói là dễ dàng, xử lý lên lại có chút phiền phức. trương di nương trong phòng bên nha đầu đảo thôi, đại á đầu nhã thi lại đem nhà ở thủ khẩn. ta người tuy nói là nhị đẳng nha đầu lại chưa từng từng vào trương di nương phòng ngủ vài lần mới vừa tìm lấy cớ đi vào đã bị nhã thi cấp đuổi ra tới con hảo cái kia nha đầu thông minh thấy này trận giai từ cùng nhã thi tranh quyền đã nháo đến bên ngoài thượng liền nhân cơ hội ôm giai từ đuổi, thừa dịp nhã thi bị giai từ chèn ép về phòng khóc đi khuyên giai từ hầu hạ trương di nương đi vườn dạo cơ hội trộm lưu đi vào sở soạn trương di nương ăn một thuốc viên trở về kia dược ta gọi người lấy ra đi tìm cái xa lạ đại phu nhìn Đúng là tuyệt rục dược. bên trong thành phần cùng ngày đó nhị nãi nãi nói sắp xỉ. Khương Ngọc Xuân cười lạnh nói, này trương tuyết nhạn tuy rằng có chút bừa bãi, nhưng tâm cơ lại không như vậy thâm. Nàng nếu là người thông minh, liền sẽ không làm chính mình trước mắt hai cái đại a đầu nháo thành như vậy. Ngày đó phương thuốc là vương di nương nói, ta cũng tìm đại phu nhìn, xác thật là cái bổ dưỡng khí huyết điều dưỡng thân mình phương thuốc. Nhưng phối dược thời điểm nàng kiến nghị trong phủ cùng nhau xứng ăn, mặc dù nghi lại phương tiện, nhưng phối dược việc này lại cứ nàng lại đẩy đi ra ngoài, nhường cho Trương Di Nương. Này Lý Di Nương năm đó là từ tổng thương trong phủ ra tới, cũng là có chút của hồi môn, mấy năm trước lại là nàng quảng ra, vớt bạc cũng không ít. Trương Di Nương là danh giác xuất thân, thân gia bạc chỉ sợ so Lý Di Nương còn phong phú chút. Chỉ có này Vương Di Nương, gia đình bình dân xuất thân, chỉ sợ năm đó bán mình bạc cũng chưa đến một phần. Mấy năm nay tiền tiêu hàng tháng, hơn phân nửa đều đưa về ra đi. toàn phủ chỉ sợ có uy tín danh dự quản sự nương tử đều so nàng đỉnh đầu dư giả. Trong phủ phàm là một kiện sai sự, trung gian có thể được bạc đều không ít. Lẽ ra nàng đỉnh đầu khẩn trương, chuyện này hẳn là tranh nhau cướp đồng ý mới là, lại cứ nàng cấp đẩy. Ngày đó lòng ta liền có chút hoài nghi, nhân muốn nhìn một chút có cái gì chuyện xưa, liền giả vờ không biết, theo nàng ý tứ dạy cho trương di nương, chắc là vương di nương sợ sự tình bại lộ trước tìm cái người chịu tội thay. Quách ma ma gật đầu nói. Nếu là Lý Di Nương được cái này sai sự, sợ Vương Di Nương tưởng chơi chút thủ đoạn cũng không dễ dàng. Luận tâm tư kín đáo, này Vương Di Nương so Lý Di Nương nhưng kém chút. Chỉ là có một chuyện ta không rõ, này Dược nếu là Vương Di Nương thay đổi, kia nàng tự nhiên là không chịu ăn. Lý Di Nương cùng Trương Di Nương không có phòng bị, nếu là ăn này Dược lại không thể sinh dục, tương lai việc này nháo ra tới, đại phu cha kia Dược tự nhiên biết không thỏa. Cấp mọi người đều đem hồi mạch, thân mình không ngại tự nhiên chính là hạ Dược người. Tường nàng kế sách, là muốn cho nhị ngãi mãi cùng nhau dùng. Khương Ngọc Xuân Nghi hoặc gật gật đầu, suy tư sau một lúc lâu, cùng Quách Ma Ma nói, ngươi làm người đem ba cái di nương gọi tới, liền nói ta buồn, làm các nàng bồi ta trò chuyện. Ta lại khiến người đem các nàng trong viện lưu thủ đại A đầu điều khỏi, ngươi nhân cơ hội làm ba cái di nương trong viện người cắt trộm một thuốc viên ra tới. Quách Ma Ma lĩnh mệnh đi, ba cái thiếp thất ở vườn chính buồn hoảng, trương di nương xưa nay cùng người ở chung không tốt, một người tránh ở trong phòng ngủ vương di nương cầm kim chỉ đến lý di nương trong phòng nói chuyện hai người đang nói đa dạng liền thấy nhị mãi mãi trong viện hai cái nhị đẳng nha đầu tới cười nói nhị mãi mãi hôm nay tinh thần hảo têu thỉnh bà cô nhóm đi nói chuyện hai vị hảo bà cô mau thay đổi xiêm ý gì cùng ta đi bãi lý di nương nghe vậy vương kim chỉ cháp đứng dậy cười nói nhị mãi mãi hảo hứng thú chúng ta này liền qua đi vương di nương nuốt ve hạ thái dương cười nói vừa rồi đi trong vườn sợ xiêm y lìa dính phấn hoa ta đi đổi thân xiêm y này liền qua đi. kia nha đầu cười hì hì nói, kia làm phiền vương bà cô mau chút, ta ở viện môn khẩu chờ ngài. vương di nương gật gật đầu, cùng lý di nương chào hỏi liền đi rồi. lý di nương cũng xoay người hồi phòng ngủ thay quần áo, đều có lý di nương trong phòng nhị đẳng nha đầu kéo kia hai cái nha đầu ra tới đến bên ngoài nhà ở dùng trà. ba vị di nương đều đi trên người túi thơm, thay đổi sạch sẽ vô vị xiêm ý đi, các mang theo hai cái đại a đầu ra vườn hướng nhị mãi mãi trong phòng đi. chờ ba người thịnh an. khương ngọc xuân mới vừa rồi cười nói ta hôm nay buồn liền nhớ tới các ngươi tới kia vườn các ngươi nhưng tế đi dạo có cái gì cảnh trí đẹp cùng ta nói nói ba người cười đều nói một đoạn khương ngọc xuân lại nói trương di nương trên tay vòng tay tinh xảo kêu nàng đến trước mặt đem ngón tay đáp ở nàng trên cổ tay nhìn một hồi vòng tay lại làm lý di nương vương di nương cũng đến trước mặt tới cũng đáp thượng tay đi khẽ kia vòng tay khen vài câu chờ nói xong trang sức khương ngọc xuân lại đề nghị đánh bài trương tuyết nhạn cười nói Chúng ta trên người túi tiền xưa nay không trang tiền, nhị mãi mãi một người cho chúng ta mượn một chỗ tiền đi." Khương Ngọc Xuân cười nói, "Hảo keo kiện, mượn các ngươi có ý tứ gì, chỉ lo trước chơi, ta tống cổ người đi cho các ngươi nha đầu đưa tiền tới." Ba cái thiếp thất thấy Khương Ngọc Xuân khó được hảo hứng thú, cũng không dám chối từ, vây quanh cái bàn ngồi, bên người đại á đầu thế tẩy bài. Quách Ma Ma thấy chơi một vòng, lại cười đề nghị nói, "Hôm nay nhị ra nói không trở lại ăn cơm chiều, nhị mãi mãi một người ăn cũng quái buồn." Không bằng lưu ba cái di nương cơm chiều đi. Khương Ngọc Xuân cười nói, cái này chủ ý hảo, có thể chơi đến tận hứng. Buổi tối các ngươi liền tại đây ăn xong. Trương Tuyết Nhạn chơi nghiện trọng, nghe nói chơi đến tận hứng, bên cũng không để ý, chỉ liên thanh trầm trồ khen ngợi. Nhưng thật ra lý Di Nương trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, này nhị mãi mãi có thai, nếu là buồn chơi một hồi bài cũng liền thôi, thời gian lâu rồi sợ là sẽ mệt thân mình. Như thế nào nhị mãi mãi bên cạnh lão ma ma chẳng những không khuyên, ngược lại túng nàng chơi đâu? Mà vương di nương không có gì biểu tình, chỉ trong lúc vô tình đánh sai mấy chương bài, làm Khương Ngọc Xuân âm thầm mà cười lạnh một tiếng. Không bao lâu, các di nương lưu tại trong phòng nha đầu đều ra tới đưa tiền, các nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng lại có nhị nãi nãi tống cổ người tới, nói buổi tối nhị nãi nãi lưu cơm, têu bà cô bên người hầu hạ người đến phòng bếp đi điểm mấy thứ bà cô nhóm thích ăn đồ ăn. Này các phòng dư lại duy nhất dư lại đại a đầu tuy không yên tâm, nhưng cũng không dám làm trái với nhị nãi nãi nói. chỉ có thể đem nhị đẳng nha đầu kêu lên tới hảo sinh dặn dò một phen mới tử vội vàng đi theo đi khương ngọc xuân mang theo ba cái di nương đánh hai vòng bài liền thấy cổ ma ma mang theo cái tiểu nha đầu sách theo hộp đồ ăn tiến bảo quách ma ma vội trả lời nhị mãi mãi cổ ma ma tới khương ngọc xuân gác ở trong tay bài vội cười nói thỉnh ma ma ở tiểu ghế con ngồi cổ ma ma cười tiếp nhận tiểu nha đầu trong tay hộp đồ ăn đặt lên bàn vạch trần cái nắp mang sang hai phân điểm tâm một phần canh tới nói nhịn mãi mãi tiến chút nước canh cũng không cần ăn quá nhiều thường thường ăn một chút chính là khương ngọc xuân nương cái này câu chuyện ly bài bàn giặt sạch tay đi ăn canh cổ ma kêu ngọc kỳ ở trước mặt hỏi nhị mãi mãi bài chơi đã bao lâu nhưng không cho lâu ngồi lại hỏi hỏi ăn nước canh tình huống khương ngọc xuân ăn canh ăn nửa khối điểm tâm cười nói bất quá đánh hai vòng bài giải buồn thôi hảo ma ta hôm nay không chơi còn không thành cổ ma ma lúc này mới giả vờ bất giận khen ngợi mà khen vài câu Nhân nói lưu cơm, ba vị thiếp thất cũng chưa đi, buổi nói hội thoại, đại buổi tối ở Khương Ngọc Xuân này ăn cơm chiều mới từng người trở về. Đại nhân đều đi rồi, quách ma ma trình lên ba cái. Bảy mươi sáu nhị nãi nãi dùng kế trá di nương thứ ba ra tình ấm thê tử tâm. Khương Ngọc Xuân làm quách ma ma đem cổ ma ma thỉnh tiến vào, trước hết mời nàng ngồi, mới vừa rồi cười nói, ta thỉnh ma ma thay ta xem mấy viên thuốc. Cổ ma ma vội cười nói, không biết là cái gì dược. Khương Ngọc Xuân cười mà không nói. Trước đem một cái giấy bao mở ra, chính mình nhẹ nhàng nghe nghe, đem thuốc viên đưa cho cổ mama Cổ ma ma tiếp nhận dược, cũng trước nghe thấy sau một lúc lâu, lại nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, tinh tế mà nhai hai hạ, mới vừa rồi đem trong miệng dược cha phun đến Ngọc Kỳ phủng lại đây xúc vu. Xảo thư dâng lên nước trong cung cổ ma ma xuất khẩu, Khương Ngọc Xuân lại đem đệ nhị bao thuốc viên đưa qua. Cổ mama vẫn như cũ giống vừa rồi như vậy hành sự, đại tam bao thuốc viên đều hưởng qua về sau, cổ ma ma xuất khẩu, nói. Ba cái thuốc viên là giống nhau, đều là bổ dưỡng thân mình dược, nữ nhân ăn bổ dưỡng khí huyết. Khương Ngọc Xuân nhẹ nhàng gật gật đầu, quay đầu phân phó Ngọc Kỳ nói, đem bình dược lấy một hoàn lấy tới. Ngọc Kỳ theo lời hành sự, lấy một thuốc viên đưa cho cổ Mama. cổ Mama chỉ hơi vừa nghe, liền nhăn chặt mày, lại hơi liếm liếm, lạnh lùng nói, đây là làm nữ nhân không dựng dược. Chỉ cần ăn thượng bảy ngày, chỉ sợ đời này liền rốt cuộc hoài không thượng hài tử. tương lai mặc kệ ăn nhiều ít thuốc bổ như thế nào điều dưỡng sợ đều không làm nên chuyện gì khương ngọc xuân đem dược đưa cho ngọc kỳ phân phó nói cẩn thận thu hảo mới vừa rồi cùng cổ ma ma quách ma ma nói buổi chiều quách ma ma hỏi ta này vương di nương đem thuốc bổ thay đổi thành tuyệt dục dược nếu là đại phu bắt mạch điều tra ra lại một cha này dược không phải lòi lúc ấy ta cũng tưởng vấn đề này sau lại mới cân nhắc minh bạch quách ma ma vội nói nhịn mãi mãi cho chúng ta nói tỉ mỉ nói khương ngọc xuân nói ngày đó ta phân phó làm trương di nương xứng 3 tháng rực tới bởi vì vội vã về quê trương di nương chỉ nhìn chằm chằm phương thuốc người xứng một tháng lượng thuốc viên ta cùng nhị ra về quê vốn dĩ tính toán ở quê quán ít nhất trụ thượng một tháng nếu là ta mang theo kia dược đi chỉ sợ trở về thuốc viên đã sớm ăn sạch trong nhà mặt khác hai vị di nương khẳng định cũng là như thế trương di nương kế tiếp làm dược phòng người xứng dược phòng chừng chính là hiện tại chúng ta xem thật sự thuốc bổ. cổ ma ma trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ nói Vương Di Nương khẳng định đánh như vậy chủ ý, liền tính là thỉnh đại phu bắt mạch, phát hiện thân mình có chút không ổn, nhưng cũng không thể khẳng định là an dược duyên cớ, rốt cuộc nữ nhân không dựng nhân tố có rất nhiều, cho dù đại phu cũng nói không rõ cụ thể nguyên nhân. Mặc dù nhị mãi mãi hoài nghi đến kia dược thượng, đem dược đưa cho đại phu nhìn lên, đã đều là không thành vấn đề thuốc bổ, tự nhiên sẽ không có cái gì bại lộ. Khương Ngọc Xuân hừ lạnh, cổ ma ma nói không sai. Buổi chiều thời điểm, ta mượn cớ xem các nàng vòng tay. Nhẹ nhàng mà sờ soạn các nàng mạch. Lý Di Nương cùng Trương Di Nương thân mình đều có chút không ổn, bệnh lệnh tử cung đặc biệt rõ ràng. Chỉ có Vương Di Nương thân mình không ngại, thậm chí so lần trước cho nàng bắt mạch còn cường không ít. Mạch tượng thượng vấn đề, nói vậy Vương Di Nương đã sớm tìm hiểu rõ ràng, chỉ là chỉ là nàng không biết, ta lấy về kia dược liền phát hiện là tuyệt dục dược, căn bản không mang đi huy châu, bởi vậy nàng luôn cuống. Quách ma ma nói, trách không được từ khi nhị mãi mãi trở về nàng trong phòng đại a đầu càng ngày càng thường xuyên trong lén lút tiếp xúc ta trong viện tiểu nha đầu ngày ấy nhị mãi mãi nói đã quên mang dược đi câu nói kia vương di nương cách thiên liền phái người ra đi nàng kia mẹ kế này trận thường đi ta sân nhị đẳng nha đầu ngày mai trong nhà lại là mang vải bông lại là mang rượu và thức ăn trước hai ngày ta phái đi nhìn chằm chằm nàng người trở về nói nàng mẹ kế còn mua bạc vòng tay đưa ngày mai ra đi nhị mãi mãi ngài nói nàng có phải hay không đánh làm ngày mai tới trộm dược chủ ý a Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, chỉ sợ là muốn cho ngày mai đem kia tuyệt dục dược thay thuốc bổ đi. Chúng ta chỉ giả không biết nói, xem kia ngày mai có phải hay không trung tâm. Nếu thực sự có trộm dược hành động, các ngươi lại đến hồi ta, việc này ta có khác chủ ý. Quách ma ma vội lên tiếng, đúng vậy cổ ma ma nói, trong phủ chính mình phối dược, kia dược liệu mua sắm người, chế dược người, trợ thủ người, nhị mãi mãi đều phái người đi cha cha, xem cái nào trong nhà cùng vương di nương trong nhà có liên lụy. Còn nữa nói tuyệt dục dược bên trong vài loại thành phần đều là mặt khác dược không thường dùng. Trong phủ xứng 4 người phân một tháng lượng, kia chọn mua dược liệu cũng không phải số ít. nhị mãi mãi tống cổ người ở trong thành các gia phương thuốc đều hỏi thăm hỏi thăm đi. Phương thuốc trưởng quay chắc chắn có ấn tượng, xem là người nào mua, thả không càng phương tiện. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, Ngọc Kỳ ở một bên hừ lạnh nói, muốn ta nói, rõ ràng chính là Vương Di Nương, nhưng có cái gì cha. nhị mãi mãi trực tiếp đem thuốc viên cấp nhị ra xem. Liền nói cổ ma ma nói này dược không ổn. Sau đó thỉnh đại phu tới cấp ba cái di nương bắt mạch, tự nhiên việc này liền rõ ràng. Đến lúc đó làm nhị ra đem vương di nương đánh ra đi, không phải nhẹ nhàng. Khương Ngọc Xuân cười nói, ngươi nói nhưng thật ra đơn giản, nhưng ta tưởng không ngừng là đem vương di nương đuổi đi đơn giản như vậy. Nếu không ngày đó ta phát hiện thuốc viên không đúng thời điểm liền lộ ra, tội gì chờ tới bây giờ. Ngọc Kỳ nghe xong lúc này mới thôi, lại cắn chặt răng nói, này ngày mai ta nhìn chằm chằm. nếu là này tiểu đề tử bối chủ xem ta không lột nàng ra khương ngọc xuân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái thử nói ngươi chỉ lo nhìn chằm chằm khẩn đừng lộ ra tới ngươi thả nhìn bãi việc này hảo chơi đâu quách ma ma cũng đi theo dặn dò ngọc kỳ vài câu ngọc kỳ mới tức giận bất bình mà ứng bảo đảm nhất định không cho người nhìn ra dị thường vài người thương nghị định rồi liền nghe trong viện có nói truyền thanh khương ngọc xuân đánh giá chu thiên hải đã trở lại ngừng câu chuyện sửa nói chút nhàn thoại tiểu nha đầu đánh lên mảnh chu thiên rong biển ý cười tiến vào quách ma ma đám người hành lễ nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài khương ngọc xuân tiến lên thế hắn thay đổi siêm y hỏi hội quán tình hình chu thiên hải nói hôm nay ta làm mua trở về gánh hát sướng mấy ra diễn đảo thật là không tồi kia giả hoa đán hải tử lớn lên cực kỳ mỹ mạo thanh âm lại hảo ta chợt vừa thấy còn tưởng rằng bọn họ mua cái nữ hải tử trở về sướng hoa đán đâu Liên hướng đứa nhỏ này thiên phú phòng chừng không ra một nam định thành danh giác Khương Ngọc Xuân lấy nhiệt khăn mặt cho hắn xoa xoa tay mặt, cười hỏi, hiện giờ phòng ở kiến thỏa, tiểu nhị cũng đều có, gánh hát cũng được. Nhị ra tính toán khi nào khai trương đâu. Chu Thiên Hải cười nói, tìm tiên sinh tính, nói 12 tháng mùng một là ngày lành, liền định ở ngày đó khai trương. Hiện giờ còn có chút nhật tử, làm thiếu thanh hảo sinh thao luyện những cái đó tiểu nhị, cần phải nếu có thể nói sẽ nói có ánh mắt. Còn nữa Huy Châu quê quán ta cũng thỉnh mấy cái danh chủ lại đây, làm một tay hảo Huy Châu đồ ăn. Hiện giờ trước làm cho bọn họ quen thuộc quen thuộc, xem trong phòng bếp thiếu cái gì, hảo tìm người đặt mua đi. Khương Ngọc Xuân nghe vậy vui vẻ ra mặt, cười nói, hiện giờ nhị ra là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu khai trương. Chu Thiên Hải gật đầu nói, đó là, đánh ngày mai ta liền kêu người viết thiệp, khai trương ngày đó đem ở Dương Châu An Huy người đều mời đến uống rượu. Vô luận là Huy Thương, vẫn là tay nhỏ nghệ sĩ, hoặc là An Huy học sinh, thậm chí là chạy đường đầu đường mua đồ ăn, chỉ cần là An Huy người, đều mời đến một tụ. khương ngọc xuân nói ta đây trước tiên chúc nhị già khai trương đại cát chu thiên hải dương giọng cười to đem khương ngọc xuân ôm vào trong ngực bàn tay to đáp thượng nàng bụng nhỏ nhẹ nhàng nuốt ve hôm nay thân thể thế nào có hay không nôn mửa ăn nhiều ít đồ vật khương ngọc xuân đem tay phúc ở chu thiên hải trên tay nhẹ giọng nói bảo bảo thương oan không có làm ầm ĩ ta cổ ma ma làm nước canh cực hảo mỗi cái canh dở cho ta ăn một hồi cho dù phun ra vài thứ cũng không ngại, ngại nhị gia chỉ lo yên tâm chính là Khương Ngọc Xuân nói xong, do dự một chút, nhẹ nhàng hỏi: Ta thực hảo, chỉ là không biết nhị ra được không. Chu Thiên Hải sướng sốt, dương mắt hướng Khương Ngọc Xuân nhìn lại, chỉ thấy nàng trong mắt tựa hồ hàm chứa nước mắt, nháy mắt minh bạch nàng tâm tư, vội đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: Chỉ cần ngươi bồi ta, ta liền hảo. Ngọc Xuân, chúng ta thành thân mau 4 năm, tuy rằng 4 năm cùng cả đời so sánh với không dài, nhưng này 4 năm đủ để cho ta minh bạch chính mình muốn chính là cái dạng gì sinh hoạt. Thành thân đầu ba năm. Ta tuy có mỹ thiếp vần quanh, cùng ngươi nhưng vẫn có ngăn cách, người ngoài tán chúng ta tôn trọng nhau như khách, ta lại bất đắc dị với chúng ta mới lạ cảm tình. Như vậy nhật tử cho dù bên người nữ nhân lại nhiều, nhưng tổng cảm thấy trong lòng thiếu cái gì. Mà nay năm, từ khi ngươi đẻ non, ta nhìn ngươi dưới thân đều là huyết, ta lần đầu tiên cảm thấy luôn cuống, cũng minh bạch cái gì với ta mà nói quan trọng nhất. Ta chiếu cấu ngươi làm bạn ngươi, ngươi an ủi ta khuyên an ủi ta, ta lần đầu tiên cảm thấy chúng ta đi vào lẫn nhau trong lòng. Đánh kia về sau nhật tử, chúng ta càng là vừa nói vừa cười có hỉ có giận giống một đôi chân chính phu thê. Ngọc Xuân, nếu nói đời này ta sẽ yêu một nữ nhân, người này không phải là Tuyết Nhạn không phải là Đỏ Bừng, sẽ chỉ là ngươi. Ta yêu ngươi, không chỉ có bởi vì ngươi là thê tử của ta, mà là bởi vì ta chỉ có ở trên người của ngươi mới có thể cảm giác được cái loại này phu thê gian ngọt ngào ân ái, chỉ có ngươi làm có thể làm ta lơi lòng xuống dưới, quên hết thể phiền lòng sự tình. Chu Thiên Hải dừng một chút, Nhẹ vô về Khương Ngọc Xuân đầu tóc, thở dài, lần trước ngươi nói hai người cả đời nói, ta ứng ngươi. Từ khi kia về sau, vô luận là trong nhà cơ thiếp vẫn là bên ngoài gặp dịp thì chơi nữ nhân, ta một mực cũng chưa lại đụng vào quá, bởi vì ta đối với ngươi hứa hẹn quá. Ta biết ngươi trong lòng luôn là có chút không tin, bởi vậy hôm nay mới lấy lời này thử ta. Đối với ta tới nói, các nàng bất quá là nô tài ngoan vật, mà ngươi là của ta yêu nhau thế tử, không còn có vì nô tài mà bị thương thê tử tâm đạo lý. Dương Châu trong thành, vai phong một cõi mối thương có không ít, nhưng có mấy cái có thể giống chúng ta như vậy phu thê ân ái. Còn không đều là trong nhà cơ thiếp thành đàn bị thương thê tử tâm, hai vợ chồng không có ân ái không nói, ngược lại suốt ngày tính kế lên. Còn nữa thê thiếp tranh đấu họa duyên con cháu sự cũng không ở số ít, này nào môn nào hộ thê thiếp đẻ non, hài tử chết non sự đều khi có phát sinh, chúng ta ở bên ngoài uống rượu, nói lên loại sự tình này tới cũng đều thổn thức không thôi. Nhưng kia có biện pháp nào? Nam nhân vốn dĩ liền mặc kệ hậu viện việc, mặc dù đã điều tra xong là cái gì duyên cớ, phòng trường thất vọng buồn lòng vẫn là chính mình. Bởi vậy đánh lần trước ngươi nói nếu ta túc ở thiếp thất trong phòng ngươi liền tự cầu hạ đường nói, ta tinh tế suy nghĩ, ta tình nguyện cả đời chỉ thủ ngươi một người, làm trong nhà không có những cái đó dơ bẩn tranh đấu, làm con của chúng ta có thể khỏe mạnh bình an sinh ra, lớn lên, ta liền thấy đủ. Chỉ hy vọng ngươi về sau không cần nói cái gì nữa tự cầu hạ đường nói, ngươi là ta cưới hỏi đảng hoàng thế tử. ta như thế nào làm ngươi hạ đường mà đi khương ngọc xuân nước mắt tràn ra hốc mắt nàng nghẹn ngào gật gật đầu đem mặt chôn ở chu thiên hải trong lòng ngực nhỏ giọng khóc nước nở chu thiên hải vội nâng dậy nàng trà lau trên mặt nàng nước mắt nhẹ giọng nói nói rất đúng tốt như thế nào lại khóc mau lau nước mắt bãi ngươi hoài hải tử nhưng khóc không được khương ngọc xuân dưng dưng cười gật gật đầu dùng khăn đem khỏe mắt nước mắt lau đi lại dựa vào chu thiên hải trong lòng ngực là đêm hai người ôm nhau mà nằm khương ngọc xuân tuy rằng động tình Nhưng cô kỵ thân mình, không dám tùy ý làm vậy chỉ dùng đường pháp thế Chu Thiên Hải thư giải một phen, nơi này không hề nói tỉ mỉ. Hai vợ chồng trải qua này một phen nói chuyện, tâm so dị vãng càng gần sắt rất nhiều. Sáng sớm, Chu Thiên Hải ăn xong cơm sáng, thần thanh khí sảng mà ra cửa, Khương Ngọc Xuân như cũ ấn canh giờ ăn nước canh, lại thỉnh thoảng lại ở trong sân truyền thượng hai vòng. Liên tiếp mấy ngày, trong phủ nhìn như một mảnh bình thản. Mỗi một ngày buổi chiều, Khương Ngọc Xuân nghỉ trưa, ngọc Kỳ xảo thư hai cái không dám đi xa chỉ ở bên ngoài trong phòng tiêu hoa vân họa này hai ngày trên đầu có chút mất đi cổ Mama cho nàng đem mạch nói là chứ lạnh tiêu nàng ở trong phòng nghỉ ngơi sợ qua bệnh khí nhi cấp người khác liễu nhi chính mang theo mấy cái nhị đẳng nha đầu trà lau tiểu thính tây thứ gian đồ xứ bàn ghế xảo thư dựng lỗ thai nhẹ nhàng nghe kia phòng động tĩnh có lẽ là biết nhị ngoãi mãi đang ngủ bọn nha đầu cũng không dám nói lời nói liên thủ chân đều phóng nhẹ rất nhiều ngọc kỳ cười nhạo nói Này có thể nghe được cái gì, không bằng ngươi tại đây ngồi, ta đi kia phòng nhìn một cái đi. Xảo thư vội lặng lẽ xua tay nói, đừng đi, liền sợ ngươi đi ngày mai không dám động thủ. Ngọc kỳ cười lạnh nói, nàng đều dám tiếp những cái đó bạc, còn sợ này đó. Nếu không phải điệp nhi cơ linh, nghe được vương di nương trong phòng hồng diệp dặn dò ngày mai đánh nát nhị nãi mãi cái kia dược cái bình, lại cố ý bắt tiếp nước đi, chỉ sợ chúng ta còn tưởng rằng nàng lấy thuốc bổ trở về đổi kia tuyệt dục dược đâu. Xảo thư nói nhỏ. Trong viện nhiều thế này người, nàng lại không phải chính mình một cái phòng, kia dược cũng có cái mấy chục hoàn đâu, nàng chính là lấy về tới để chỗ nào đâu, một không cẩn thận chỉ sợ đã bị trở thành tặc. Chính là không bị người phát hiện, tưởng lấy kia dược đi đổi ra tuyệt dục dự tới, cũng không phải kia dễ dàng. Ta này trong phòng, vô luận khi nào đều lưu chưa người đâu. Hai người đang nói chuyện, liền nghe cách vách len ken một tiếng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Ngọc Kỳ vừa muốn đứng dậy, xảo thư liền đè lại nàng, nhẹ giọng nói. ngươi này tính tình nóng nảy lại nhịn không được ta đi ngọc kỳ chỉ phải nhấp miệng lại ngồi xuống xảo thư hạ giường đất mặc vào dày xúc mảnh hướng kia phòng đi tây thứ gian một mảnh hỗn độn đầy đất mà đồ sứ mảnh nhỏ không nói còn có mấy chục cái thuốc viên lăn xuống trên mặt đất nước bẩn xảo thư vừa thấy tình cảnh này liền dựng lên lông mày áp lực thanh âm nói sao lại thế này không biết nhị nãi mãi ở nghỉ chưa sao liễu nhi chừng mắt nhìn mắt đứng ở một bên run bần bật ngày mai nói Cũng không biết này tiểu đề tử sao lại thế này, làm nàng dịch chậu hoa nàng phi chạy tới sát ngăn tủ, sát ngăn tủ cũng không hảo sinh sát, đem nhị mãi mãi ấm sắc thuốc cấp đánh nghiêng. Ta không đợi nói nàng, nàng đảo hù cái gì dường như, một chân đem trên mặt đất phóng xuyến rẻ lau chậu nước cấp đá ngã lăn, ngươi nhìn xem này trong phòng bị nàng giày xéo. Xảo thư lạnh mặt, trừng mắt nhìn ngày mai liếc mắt một cái, quay đầu cùng liễu nhi nói, trước làm người đem này mà quét, đừng chắc người. Dư lại sự quay đầu lại lại nói. Ngày mai nghe xong chạy nhanh tiến lên nói, tỷ tỷ ta sai rồi, ta đây liền quét. Liêu nhi một phen đẩy ra nàng, hư lệnh nói, ngươi đừng trộn lẫn, tới trước một bên quỳ đi. Nói tự mình quét, đem trên mặt đất thuốc viên, mảnh nhỏ ngã vào nước bẩn thùng, Cỏ nhi cùng điệp nhi cùng nhau đem nước bẩn thùng sách đi ra ngoài không biết hướng địa phương nào đảo đi. Trong phòng mấy cái nhị đẳng nha đầu tay chân lênh lẹ đem trong phòng đều thu thập sạch sẽ lui về phía sau đi ra ngoài, xảo thư thấy ngày mai vẫn cứ quỳ gối một bên, liền đến nàng phía trước. vây quanh nàng xoay hai vòng trong miệng cười lạnh nói vốn dĩ xem ngươi cần mẫn lại cơ linh mới đem ngươi để bạt đi lên bổ này nhị đẳng thiếu như thế nào mới một hai tháng công phu liền càng sống càng đi trở về từ hôm nay khởi ngươi như cũ hàng vì tam đẳng cho ta quét sơn đi ngày mai ngay vậy cả người run như run rẩy mãn nhãn không thể tin tưởng viện này vô luận là nhị mãi mãi vẫn là nhất đẳng đại a đầu đều là có tiếng hòa khí hảo tâm mặc dù là tính tình hỏa bạo ngọc kỳ cũng là thập phần mềm lòng thực sự có cái gì việc gấp cầu nàng một cầu, tám phần liền thành. Dĩ vang tiểu nha đầu nhóm đánh nát đồ vật sự cũng không ở số ít, bất quá là nói thượng một miệng, mắng thượng một đốn liền thôi, như thế nào đảo hàng nàng cấp đi. Nàng môi giật giật, muốn nói cái gì, chính là nghĩ đến trong nhà thu được năm lượng bạc, nghĩ đến chính mình gối đầu phía dưới kim tây trơm, nàng nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc túi đầu, cái gì cũng chưa nói. Xảo thư trong mắt hiện lên một tia thất vọng, xoay người chiều liễu nhi đi đến, chỉ ném xuống một câu Còn không chạy nhanh lên Ngày mai trống mà vừa muốn đứng lên Đông nhiên thì tới tay biên tựa hồ có cái thứ gì Nàng dương mắt nhìn phía xảo thư cùng liễu nhi Chỉ thấy các nàng nói cái gì Cũng không chú ý bên này Nàng nhẹ nhàng túi đầu Thấy chính mình trong lòng bàn tay đẹ nặng đúng là một thuốc viên Trong mắt hiện lên một tia vui mừng Vương bà cô cô ý